Tần Lục cũng không biết Hồ Tân Minh là cái dạng gì người. Bất quá, nàng từ trước đến nay là tin tưởng Tần Tăng, Tần Tăng nói Hồ Tân Minh không tốt, nàng cũng liền đặc biệt khẳng định người này không đáng cứu. Nàng nghĩ Tần Tăng nói những lời này đó, đúng vậy, nàng cùng Hồ ra căn bản không có cái gì quan hệ, không cần cùng nàng nói cái gì huyết thống linh tinh, sinh hạ tới liền đem nàng ném, chính là đã đoạn tuyệt sở hữu huyết mạch thân tình. Kia ra chỉ là người xa lạ, người xa lạ sinh bệnh, nàng không có nghĩa vụ đi cứu đệ tứ bảy tám chương hai năm tần tăng ở giải quyết tần lục sự tình lúc sau liền cùng giản tây thành lại đi viện nghiên cứu lúc này đây bọn họ ở viện nghiên cứu ngây người không sai biệt lắm có hai năm thời gian ở giữa đương nhiên cũng có hồi quá ra cũng từng đem giản hiệu nhận được viện nghiên cứu chủ quá một đoạn thời gian sau lại vẫn là giản lao thái thái cùng thẩm nghi nói tiểu hài tử ở nơi đó không tốt lại còn có ảnh hưởng tần tăng cùng giản tây thành công tác lúc này mới đem giản hiệu lại tặng trở về không có hải tử tại bên người Tần Tăng cùng giảng Tây thành cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều dùng ở khoa học nghiên cứu bên trên. Không đến 2 năm thời gian, hai người lại nghiên cứu ra rất nhiều tân đồ vật tới, làm Hoa Quốc khoa học kỹ thuật cùng quốc tế càng tiến một bước nối đường, dây, hơn nữa, còn có rất nhiều dự trữ lực lượng. Tại đây 2 năm thời gian nội, Tần Lục cùng Tần Y Li đều thi vào đại học. Ma nhỏ nhất Tần Vi cũng đã đọc được tiểu học 5 năm cấp. Khoảng thời gian trước, Tần Y Li thi đậu đại học, bắt được kinh ảnh thư thông báo trúng tuyển. Nàng từ Hương Giang bên kia trở về, ném xuống bên kia vất vả kinh doanh lên thanh danh cùng sự nghiệp, chuẩn bị đi kinh ảnh hảo hảo hệ thống học tập diễn kịch. Tần Lục cũng chuyên môn về nhà thấy Tần Tăng. Nàng cùng Tần Tăng nói mấy năm nay hồ ra sự tình. Hai năm trước Hồ Chính Bình công tác điều động, người một nhà đi nơi khác. Bọn họ cũng biết muốn Tần Lục cấp Hồ Tân Minh một cái thận là không có khả năng, thật sự không có cách nào, Hồ Chính Bình thẳng cận tiểu hương cũng làm kiểm tra. Kết quả, hai người đều cùng Hồ Tân Minh xứng hình thành công. Hồ Chính Bình nhìn đến kết quả này Liên bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ lừa dối Cận Tiểu Hương. Hắn nói cho Cận Tiểu Hương hắn không thể mất đi một cái thận, hắn không có một cái thận, thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng kém, trong nhà có cái gì sống liền không ai làm. Hơn nữa, công tác mặt trên khẳng định cũng không có gì tinh lực ứng phó. Mà Cận Tiểu Hương nếu thân thể biến kém nói, liền có thể bệnh hưu hoặc là trực tiếp từ chức ở nhà làm gia đình phụ nữ. Cận Tiểu Hương cảm thấy Hồ Chính Bình nói rất có đạo lý, hơn nữa nàng cũng sẽ không nghĩ đến Hồ Chính Bình có cái gì tâm tư khác liền đồng ý cấp hồ tân minh quên thận thận nguyên có hồ chính bình bắt đầu chuẩn bị giải phẫu phí hồ ra tiền cũng không sung túc hắn liền cùng đồng sự còn có thân thích mượn một chút sau đó liền ở địa phương bệnh viện an bài cấp hồ tân minh làm phẫu thuật giải phẫu nhưng thật ra rất thành công hồ tân minh thay đổi thận lúc sau thân thể một chút biến hảo cận tiểu hương chính là thân thể biến kém một ít đổi mùa thời điểm rất dễ dàng cảm bạo khác đảo cũng không có gì theo lý thuyết nhà bọn họ cái này kiếp xem như đi qua Nếu về sau hảo hảo, nhật tử vẫn là có thể quá không tồi. Đáng tiếc chính là, Hồ Tân Minh cũng không phải cái gì tốt. hắn thân thể hảo lúc sau lại bắt đầu không học giỏi. Ở một lần đánh nhau hầu đả sự kiện thượng, Hồ Tân Minh bị người thọc một đao tử, đưa đến bệnh viện thời điểm liền bởi vì cắt đứt động mạch chủ huyết lưu quá nhiều đình chỉ tim đập. Hồ Tân Minh liền như vậy đã chết, Hồ Chính Bình không có nhi tử, liền bắt đầu có khác so đo. Cận tiểu hương bởi vì cắt một cái thận, thân thể vẫn luôn không phải thực hảo lại muốn cho nàng sinh hải tử là không có khả năng. Hơn nữa, hiện giờ thực hành kế hoạch hóa gia đình. Nếu cận tiểu hương tái sinh nói, sẽ ảnh hưởng hồ chính bình công tác. Hồ chính bình ngầm tính kế, ở hắn đã biết một ít tương khắc đồ ăn khi, liền bắt đầu mỗi ngày làm một ít tương khắc đồ ăn làm cận tiểu hương thân thể biến càng kém. Hắn lại nháo ra một chút sự tình khí cận tiểu hương. Kết quả không có một năm thời gian, cận tiểu hương cảm nhiễm viêm phổi, lại nhiễm một ít khác bệnh, ở bệnh viện ngây người hơn một tháng, lúc sau cũng đi. Cận tiểu hương đi lúc sau qua nửa năm, Hồ Chính Bình liền lại cưới một cái tức phụ. Mà Hồ Chính Bình sở làm này hết thệ tất cả đều bị Hồ Na Na xem ở trong mắt. Hồ Na Na nhìn Hồ Chính Bình sau cưới lao bà cấp Hồ Chính Bình đại thổi gối đầu phong, Hồ Chính Bình cũng ghét bỏ Hồ Na Na, đối nàng bắt đầu không đánh tức mắng. Hồ Na Na liền bắt đầu hận Hồ Chính Bình, hận Hồ Chính Bình tân cưới cái kia lao bà. Nàng tuổi con nhỏ, lúc này cũng làm không được cái gì, liền trộm trong nhà tiền chạy đến Kinh Thành tới tìm lục. Nàng chạy đến tần lục cửa trường, ngăn đón tần lục khóc lớn đại náo, lời nói bên trong đều là ở chỉ trích tần lục. Nàng quái tần lục lúc trước vì cái gì không đáp ứng quên thận cấp hồ tần minh nếu tần lục đáp ứng nói, nàng mụ mụ sẽ không sớm liền đã chết, ba ba cũng sẽ không đừng cưới nàng người, nàng nhật tử sẽ không quá như vậy khó. Hồ na na đặc biệt phẫn hận mắng tần lục, nói nàng vô tình vô nghĩa, liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không nhận, nói nàng khinh thường người, nói nàng ác độc. Hồ na na đem sự tình nháo đặc biệt đại Tần Lục kêu nàng cấp chọc giận. Sau đó, Tần Lục liền bái ra nàng lúc trước ở kiểm tra máu thời điểm trộm thay máu dạng, lại tìm ra Hồ Chính Bình ám toán cận tiểu hương chưng cư ném ở Hồ Na Na trước mặt, nói cho Hồ Na Na nếu nàng thật sự ái nàng mụ mụ, thật sự muốn cho nàng mẹ báo thù nói, hảo liền lấy thượng chưng cư đi cáo Hồ Chính Bình. Nếu nàng không dám, cũng đừng hạt nói nhau nhau. Hồ Na Na ban đầu tưởng bại hoại Tần Lục thanh danh, kết quả nàng chính mình nhưng thật ra bị Tần Lục bái không còn một mảnh, không chỉ ném người còn liên lụy hồ chính bình cũng vào ngục giam mà hồ chính bình sau lại cưới cái kia tức phụ vừa thấy hồ chính bình đi vào liền đem mới hoài hơn một tháng hải tử xóa sạch cuốn trong nhà đồ vật cùng người chạy hồ na na cũng bởi vậy biến thành cô nhi bị đưa đến nàng cô cô ra hồ na na cô cô lúc trước xuống nông thôn thời điểm lưu tại nông thôn sinh một toa hải tử hiện tại nhật tử quá cũng không phải thật tốt hồ na na qua đi lúc sau nhật tử tự nhiên quá đặc biệt bi thảm nàng không chỉ bị nàng cô cô đánh chửi liên học đều không thể sinh còn muốn phòng ngừa nàng cô cô đem nàng gả đến nông thôn những cái đó trở ra khởi lễ hỏi nhưng là nhân phẩm đặc biệt không hảo nhân ra thật là người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời tần lục đem mấy năm nay hồ ra nháo sự tình cùng tần tăng nói thật dài thở dài ngươi nói này không phải tự tìm sao hồ na na rõ ràng đã đào thoát nhưng vì cái gì còn muốn liên lụy đến ta trên người ta không có bị bọn họ dưỡng quá một ngày dựa vào cái gì có việc hướng ta trên người đầy nàng hiện tại nhớ tới còn có chút phẫn hận bất bình đâu. Tần Tăng cười cười, đây là người thói hư tật xấu đi, chính mình đau khổ, liền không nghĩ để cho người khác hảo quá, xảy ra sự tình, không hướng chính mình trên người tìm kiếm nguyên nhân, ngược lại chỉ biết oán trời trách đất, chỉ biết trách người khác, hình như là đem sai lầm đẩy đến người khác trên người, nàng liền hảo quá. Nói tới đây, Tần Tăng nghĩ đến Hồ Na Na làm những cái đó sự tình, liền dặn dò Tần Lục, về sau nếu là lại đụng vào đến nàng liền ở cách xa xa, Hồ Na Na người này độc ác tàn nhẫn. Không phải cái gì tốt, ngươi tưởng, lúc trước nàng rõ ràng biết Hồ Chính Bình muốn ám hại cận tiểu hương, vì cái gì không nhắc nhở cận tiểu hương, nàng rõ ràng cũng là ở đoán cận tiểu hương vẫn luôn sinh bệnh, cái gì sống đều làm không được, còn phải tốn như vậy nhiều tiền, còn muốn nàng hối hạ, nàng muốn tránh lười. Cho nên, tha rằng nhìn thân mụ sống sờ sở, sở bị hại chết. Tần lục ngẫm lại cũng thật đúng là đâu. Nàng gật gật đầu, là, lại nói tiếp, cận tiểu hương ngược lại so Hồ Na Na muốn tốt hơn nhiều, ít nhất. Cận tiểu hương đối hồ Na Na cùng hồ Tân Minh đều là không tồi, đối hồ Chính Bình cũng là cực kỳ tín nhiệm, nhưng nàng hẳn là cũng không nghĩ tới, hại nàng thế nhưng là bên gối người. Giống như vậy ích kỷ người một nhà, Tần Tăng cũng là không muốn nói chuyện nhiều. Nàng liên cười cùng Tần Lục nói lên chuyện khác. Hiện giờ, Tần Tăng một ít thực nghiệm đều hạ màn, hơn nữa, nàng có 2 năm thời gian không như thế nào nghỉ ngơi, lúc này đây có thể hưu một cái nghỉ dài hạn, cho nên liền cùng giản tây thành thu thập đồ vật hồi kinh. Kinh thành bên kia giản ra cùng tần ra sớm được tin, hai nhà đều bắt đầu chuẩn bị lên. Tần Tăng cùng giản Tây Thành trở về thời điểm, là Trịnh Phong đi sân bay tiếp bọn họ. Hai người bọn họ từ sân bay ra tới, liền nhìn đến ăn mặc HT cùng quần dài Trịnh Phong. Có một đoạn thời gian không gặp, Trịnh Phong càng hiện thành thục rất nhiều, hắn sớm đã rút đi thiếu niên ngây ngô, hiện cũng người trưởng thành kiên nghị cùng ổn trọng. Giản Tây Thành cười qua đi, Trịnh Phong đi lên trước cùng hắn nắm một chút tay, lại đối Tần Tăng cười cười, đại tỷ nhưng tính đã trở lại. Thần Tăng nhướng mày, Nga. Trịnh hông gió cười hai tiếng, ta, ta hướng tiểu nhã cầu hôn, nàng nói, nàng nói phải đợi ngươi trở về bàn lại. Hóa ra là cái này đâu. Thần Tăng cười cười, trở về rồi nói sau. Trịnh phong chạy nhanh lại đây cấp hai người cầm hành lý. Đi ra sân bay đại sảnh, trịnh phong đem xe khai qua đi, Thần Tăng một bên mở cửa xe một bên nói, không đơn giản a, lại đổi xe. Trịnh phong quay đầu lại giải thích, làm buôn ban thời điểm phải dùng. Xe quá keo kiệt khó tránh khỏi gọi người khinh thường. Tần Tăng ngồi vào trong xe, chính phong một bên lái xe một bên hỏi Tần Tăng, các ngươi hồi bên kia à. Tần Tăng nghĩ nghĩ, hồi ta kia đi, chúng ta đến trước thu thập một chút. Đệ tứ 79 chương lối buôn bán. Tần Tăng cùng giản tây thành một hồi đến tứ hợp viện, liền có người tới cửa bái phòng. Trừ bỏ Tần Tăng cùng giản tây thành một ít bằng hưu ở ngoài, còn có giản ra người. Hiện giờ Lâm buộc bảo kia một nhà đã sửa hồi giản họ, bọn họ cũng giản lược ra dọn ra tới ở kinh thành mua mấy bộ phòng ở. Đương nhiên, nơi này đầu có giản lao thái thái cùng lao ra tử trợ cấp, còn có giản tây thành huynh đệ thấu một bộ phận. Giản buộc bảo hiện giờ trụ ly giản lao ra tử nơi đó tương đối gần, là cái nhị phòng ở tiểu phòng xếp, phòng ở không lớn, nhưng vị trí khá tốt, ở đảo cũng thoải mái. Mà giản sông lớn cùng giản nhị hải hai nhà cũng từng người mua phòng ở. nay hai nhà trụ khá xa, mua đều là tam phòng ở nhà lầu, phòng ở cách cục đặc biệt hảo, lấy ánh sáng cũng không tồi bọn họ hai nhà còn đều tương đối vừa lòng lúc trước có tần tăng đưa cho trần tiểu mỹ cùng phùng tuyết thịt kho phương thuốc trần tiểu mỹ cùng phùng tuyết ở nhà thử làm vài lần liền tìm chứ quyết hiếu làm thịt kho hương vị là thật sự đặc biệt hảo bọn họ hai nhà cũng dựa vào cái này phương thuốc khai thịt kho cửa hàng ban đầu chính là một cái cửa nhỏ mặt khai đã hơn một năm lúc sau liền đổi thành đại điểm cửa hàng hiện giờ này hai nhà đã đem thịt kho cửa hàng khai thành chuỗi cửa hàng tránh thật sự rất nhiều mà trần tiểu mỹ cùng phùng tuyết cũng tự giác thẳng thắn lưng người đều biến đặc biệt tinh thần hơn nữa các nàng hai ở kinh thành ngốc thời gian dài cũng học xong trang điểm hiện giờ so vừa tới thời điểm nhưng hiện sinh đẹp nhiều này hai nhà mang theo chính mình làm thịt kho tới rồi tứ hợp viện bên này vừa vào cửa trần tiểu mỹ liền kêu thượng tiểu thẩm ngươi nếm thử chúng ta mới vừa làm một kho thần tăng cười tiếp nhận đi bắt được phòng bếp cắt một ít nàng cung giản tây thành vừa lúc đói bụng liền ăn trước một chút lót ba lót ba nay ăn một lần thần tăng liền cười mị đôi mắt hương vị thật đúng là không tồi Có phải hay không cải tiến quá? Trần Tiểu Mỹ cùng Phùng Tuyết vừa nghe hương vị không tồi liền cười rất vui vẻ. Đúng vậy, chúng ta tổng không thể sống bằng tiền dành dụng đi. Mấy năm nay chúng ta thường xuyên cải tiến phương thuốc. Phía sau dì hai cho chúng ta chỉ điểm một chút. Hiện giờ làm món kho hương vị chính là nhiều mặt. Cái này dì hai chỉ chính là tần nhã. Tuy rằng giản sông lớn bọn họ so tần nhã lớn rất nhiều. Nhưng ấn bối phận, thật đúng là phải gọi tần nhã một tiếng dì hai. Tần Tăng cùng giản tây thành ăn xong rồi một mâm món kho. Liên ngồi đến trong phòng khách cùng kia mấy tiểu bối nói chuyện. Giản Tây Thành cùng giản sông lớn còn có giản nhị hải nói mấy năm nay trong nhà phát sinh một chút sự tình, mà Phùng Tuyết cùng Trần Tiểu Mỹ tắc cùng Tần Tăng nói đến lối buôn bán. Hiện giờ, này hai cái tức phụ so các nàng trượng phu tâm trí còn cao đâu. Các nàng kiến thức kinh thành phồn hoa, tự nhiên liền muốn kiếm càng nhiều tiền, chỉ là các nàng trải qua hạn chế các nàng ánh mắt, cho nên, vẫn luôn chỉ có thể khai thịt kho cửa hàng, còn không thể tưởng được khắc kiếm tiền đạo đạo hiện giờ khó khăn thấy tần tang hai vị này khẳng định sẽ nắm chặt thời gian lấy lấy kinh nghiệm trần tiểu mỹ liền lôi kéo tần tang tay nhỏ giọng hỏi tiểu thẩm ngươi cho chúng ta ra ra chủ ý tiếp theo chúng ta còn có thể làm điểm gì ta liền cân nhắc đi vẫn luôn khai món kho cửa hàng cũng kiếm không được đồng tiền lớn phùng tuyết cũng mắt trông mong nhìn tần tang tần tang nhưng thật ra từ hai người kia trên người thấy được các nàng thiên phú nay chị em dâu hai cái đối ẩm thực ngành sản xuất thật đúng là rất có thiên phú hơn nữa Tần Tăng thông qua nói chuyện cũng biết các nàng hai vị rắc cùng khíu rắc đều so người khác càng thêm nhanh nhạy một ít. Cái này đối với làm ẩm thực ngành sản xuất chính là quan trọng nhất. Tần Tăng nghĩ nghĩ, các ngươi có nghĩ làm thực phẩm thâm gia công. Ách! Trần Tiểu Mỹ nghiêm túc nhìn Tần Tăng, Tiểu Thẩm, ngươi cho chúng ta nói cẩn thận một chút đi. Tần Tăng xoay người tiến thư phòng cầm giấy bút ra tới, một bên nói một bên viết viết vẽ vẽ. Ta xem các ngươi làm món kho chủng loại cũng không ít. Ta liền nghĩ này đó món kho có thể đóng gói hảo làm thành một loạt nhãn hiệu bán đi, đương nhiên, cửa hàng làm theo khai, nhưng là nhà máy còn phải kiến, tỉ như nói các ngươi có thể làm lạp xưởng, có thể làm thịt kho, có thể làm trứng kho, còn có đậu phụ khô linh tinh. Chân Tiểu Mỹ cùng Phùng Tuyết nghe đặc biệt nghiêm túc cẩn thận. Nghe Tần Tăng nói xong, hai người kia liền hiện thật cao hứng. Phùng Tuyết nghĩ nghĩ, Tiểu Thẩm nói đảo thật là có đạo lý, chúng ta vốn dĩ liền đối cái này làm chín, nếu là thình lình làm khác, chỉ sợ thật đúng là làm không tới tục ngữ còn nói làm sinh không bằng làm thủ, ta nhìn chúng ta này nghề cũ không thể biến chân tiểu mỹ cũng cảm thấy thực có lý ân ta cảm thấy cũng là tần tăng cười hơn nữa làm cái này giai đoạn trước đầu nhập cũng không phải rất lớn chỉ cần chú ý trào chất lượng trào vệ sinh thực mau là có thể mở ra cục diện vốn dĩ sao giản ra món kho hương vị là thật sự hảo chỉ cần vệ sinh bắt được vị ở cái này thời kỳ muốn kiếm tiền là thực dễ dàng chân tiểu mỹ cùng phùng tuyết đảo đều là sạch sẽ lưu loát người Các nàng khai món kho cửa hàng khai hơn 2 năm, trong tiệm vệ sinh trước nay đều chảo hảo, làm món kho kỳ thật là cái rất dơ rất mệnh sống, chính là, giản ra món kho trong tiệm trước nay đều là sạch sẽ, làm được món kho cũng thực sạch sẽ, bởi vậy mới có thể sinh ý thịnh vượng. Các nàng cũng minh bạch vệ sinh tầm quan trọng, đều cùng tần tăng bảo đảm, tiểu thầm yên tâm, chúng ta không phải cái loại này vì tiền không cần lương tâm, chúng ta khẳng định sẽ đem vệ sinh chào tốt. Tần tăng đem sở hữu có thể đề điểm đều đề điểm đúng chỗ. Tự nhiên liền sẽ không khẩn nắm không bỏ. Nàng cười liền cùng kia chị em dâu hai nói lên chuyện khác tới. Nói trong chốc lát ra sự, Phùng Tuyết liền nhẹ giọng cùng Tần Tăng nói lên kim hổ nữ sự tình tới. Tiểu thẩm, không lâu trước đây ta bà bà tới kinh thành. Tần Tăng sửng sốt một chút, nàng đã sớm đã quên kim hổ nữ việc này, nghe Phùng Tuyết nhắc tới, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới đây là ai tới. Có phải hay không nhật tử quá không nổi nữa? Phùng Tuyết gật đầu. Còn không phải sao? lúc trước nàng cầm một vạn đồng tiền trở về kim ra kết quả không quá bao lâu thời gian tiền khiến cho kim ra kia hai cái lão cấp moi sở không sai biệt lắm sau đó kim ra liền đem nàng gả cho quê nhà một cái lao con côn còn phải một bút lễ hỏi tiền nói tới đây phùng tuyết còn có chút tức giận đâu lúc trước nàng đi thời điểm nhiều sạch sẽ lưu loát ta nói cái gì không cần nhi tử dưỡng lão chỉ cần một vạn đồng tiền này còn không có mấy năm đâu liền chịu không nổi cũng không biết xử cái gì biện pháp chạy tới tìm nhị hải huynh đệ xảo la hét phải về tới còn muốn chúng ta cho nàng dưỡng lão trần tiểu mỹ nghe đến đó trên mặt mang theo vài phần hận ý nàng còn ghi hận năm đó kim hổ nữu bán nàng khuê nữ sự đâu dù sao người khác ta mặc kệ nàng đừng nghĩ ta cùng sông lớn còn nàng tần tăng vô vô trần tiểu mỹ tay nàng không nghĩ nhắc lại kim hổ nữu liền hỏi trần tiểu mỹ mật mật đâu trần tiểu mỹ nữ nhi đặt tên giản mật trần tiểu mỹ là hy vọng nàng nữ nhi tương lai nhật tử quá so mật ngọt nói lên giản mật tới chân tiểu mỹ liền cười thực thoải mái nàng đi đi học hiện giờ báo vài cái ban đầu mỗi ngày đều phải học dương cầm còn muốn học thư pháp gì đó thần tăng giật nhẹ khoe miệng Giản mật mới bao lớn điểm người a liền phải học nhiều như vậy đồ vật còn thật là vất vả nghĩ lại nhà mình còn chỉ biết ngốc ăn ngốc chơi ngốc nhi tử thần tăng cảm thấy giản hiệu nhật tử quá so giản mật muốn khá hơn nhiều đệ tứ tám mươi kỳ ba tiến đi khách nhân thần tăng cùng giản tây thành về phòng nghỉ ngơi lúc sau mấy ngày thời gian Hai người liền ở nhà mang hài tử, quá một quá khó được thân tử hữu nhàn thời gian. Chỉ là, Tần Tăng còn không có nghỉ ngơi mấy ngày, liền nhận được giản dòng suối nhỏ đánh tới điện thoại, tiểu thẩm, người, người cùng tiểu thúc chạy nhanh trở về đi, người ra ngất xỉu. Tần Tăng cũng không hỏi là như thế nào ngất xỉu, chạy nhanh kêu lên giản Tây Thành, mang theo giản hữu trở về. Giản Tây Thành vừa nghe láo ra từ ngất xỉu, lại là cấp lại là sợ, Tần Tăng sợ hắn cảm xúc không ổn định, liền trực tiếp ngồi vào điều khiển bị thượng làm giản tây thành mang theo hải tử ngồi vào trên ghế sau thần tăng lái xe lại ổn lại mau thực mau liền đến giản ra giản tây dưới thành xe ôm hải tử liền hướng trong đi tần tăng chạy nhanh đuổi kịp vào cửa liền nhìn đến trong phòng một mảnh rối ren ba đâu giản tây thành nhìn đến giản buộc bảo liền túm hắn hỏi một câu giản dòng suối nhỏ từ trong phòng ra tới nàng đôi mắt hồng hồng ra ra ở trong phòng đâu vừa rồi đại phu xem qua bởi vì cảm xúc kích động cho nên tần tăng ôm quá hải tử Ý bảo Giản Tây Thành vào nhà đi xem láo gia tử. Giản Tây Thành vào phòng ngủ, tần tăng liền lôi kéo Giản dòng suối nhỏ ngồi xuống. Dòng suối nhỏ, ra ra là chuyện như thế nào? Mấy ngày hôm trước kiểm tra sức khỏe, thân thể hắn vẫn là khá tốt nha. Giản dòng suối nhỏ cúi đầu, lau lau nước mắt, là tứ ca khí. Nói lời này thời điểm, Giản dòng suối nhỏ còn hận cắn cắn một ngụm tiểu bệnh nha. Giản dòng suối nhỏ đối với Giản bốn giang kỳ thật đã không có nhiều ít huynh muội tình. Sướng tại giản bốn giang muốn cho giản dòng suối nhỏ gả cho một cái căn bản không biết là cái gì phương pháp người khi, giản dòng suối nhỏ liền đối hắn đã thất vọng tột đỉnh. Hiện tại giản bốn giang lại đem láo ra tử khí thành như vậy, giản dòng suối nhỏ lòng tràn đầy đều là đối hắn khí hận. Thần tăng nhưng thật ra sửng sốt một chút, giản bốn giang đã trở lại. Nàng cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ lại tới giản bốn giang khoảng thời gian trước phục viên trở về. Giản dòng suối nhỏ khí đôi mắt hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, đã trở lại Hắn trở về liền không chuyện tốt. Rốt cuộc sao lại thế này. Tần tăng đem giản hữu phóng tới trên mặt đất, làm chính hắn đi chơi trên bàn phóng trái cây. Giản dòng suối nhỏ mím môi, suy nghĩ một lát vẫn là nói lời nói thật. Khoảng thời gian trước tứ ca trở về, hắn trở về lúc sau liền nói phải hảo hảo công tác. Mỗi ngày còn lại đây bồi ra ra nãi mãi, hống ra ra nãi mãi đều rất cao hứng. Ra ra nói tứ ca tuổi cũng không nhỏ, liền tưởng cho hắn giới thiệu cái đối tượng. Mãi nãi liền ở quen biết nhân ra tìm cái cùng tứ ca tuổi không sai biệt lắm cô nương, tứ ca gặp mặt cảm thấy kia cô nương còn khá tốt, cũng nguyện ý cùng nhân ra nói, ban, đầu, ra nãi đều rất cao hứng. Thần tăng thực nghiêm túc nghe, này không phải chuyện tốt sao? Cái gì chuyện tốt nha? dàn rong suối nhỏ cắn răng, tứ ca đều ném chết người, hắn cùng nhân ra dư tỉ tỉ nói hảo hảo, ai biết hôm nay có một nữ nhân ôm hải tử tìm tới mua tới, nói đứa bé kia là tứ ca. Thần tăng minh bạch một ít, dàn dòng suối nhỏ nói lên việc này tới mặt càng hồng nữ nhân kia vừa thấy liền không phải cái gì tốt nhưng cố tình tứ ca muốn che chở nàng còn nói cái gì hắn không thể không cần chính mình hài tử ra ra hỏi hắn đã có hài tử làm gì còn muốn cùng nhân ra dư tỷ tỷ nói đối tượng tứ ca liền nói cái gì hắn hiện tại đã không yêu nữ nhân kia hắn ấy chính là dư tỷ tỷ còn nói về sau sẽ cùng dư tỷ tỷ cùng nhau dưỡng đứa nhỏ này thần ta nghe đến đó đều cảm thấy một trận đau đầu nàng thật là không có cách nào minh bạch giản bốn giang rốt cuộc là nghĩ như thế nào. hắn tuổi tác cũng không nhỏ, lại ở bộ đội ngốc quá mấy năm, mấy năm nay hẳn là cũng kiến thức không ít sự tình, vì cái gì còn sẽ có loại này náo tàn ý tưởng. giản buộc bảo ban đầu vẫn luôn ngồi xổm trong một góc, hiện tại đánh bảo thỏ qua tới. hắn nhìn thần tăng há miệng thở dốc, đệ, đệ muội, ngươi, ngươi lấy cái chủ ý, việc này nên làm sao? thần tăng trợn ngươi liền cười một chút, đại ca, ngươi nói nên làm sao? kỳ thật thần tang đối giản buộc bảo người này thật sự không cảm bạo. người này cả đời đều là không đảm đương hắn có thể nghe thê tử nghe cha mẹ cũng áp chế không được nhi nữ gặp chuyện chỉ biết xúc đầu căn bản là gánh không dậy nổi sự tới liên tỷ như nói kim hổ liễu nếu không phải giản buộc bảo chọn không dậy nổi trong nhà gánh nặng cũng không biết khuyên nhủ kim hổ liễu kim hổ liễu cũng không đến mức rơi xuống như vậy một cái kết cục còn có giản bốn giang nhưng phạm là cái có thể có cốt khí có uy tín nam nhân chính mình nhi tử như vậy làm Đem lão phụ thân đều khí đến té xỉu, đã sớm đại tắt hai phiến đi qua. Chính là giản bốn răng đâu, thế nhưng cái gì cũng không dám nói, hiện tại còn cùng chính mình thảo chủ ý. Tần tăng ánh mắt lưu chuyển, tâm nói nếu không phải vì lao gia tử lao thái thái, còn nữa sông lớn cùng nhị hải huynh đệ cũng cũng không tệ lắm, nàng đã sớm đứng dậy đi rồi. Giản buộc bảo lấp bắp, nói chuyện đều có chút không rõ ràng lắm, này, việc này là, là bốn răng không đúng, trong chốc lát, têu, têu tam đệ tấu, tấu hắn. Thần tăng đều cấp khí cười. Giàn buộc bảo một cái đương cha, đụng tới loại chuyện này hắn không nói tấu nhi tử, ngược lại làm đương thúc thúc đi tấu, cũng thật là không ai. Không nói thần tăng, chính là giản dòng suối nhỏ đều khí trừng mắt nhìn đôi mắt. Cha, ngươi nói đây là gì lời nói? Đó là ngươi thân nhi tử, không phải tiểu thúc nhi tử. Giàn buộc bảo lúc này mới cảm thấy chính mình lời này nói sai rồi. Hắn có điểm sợ hãi, rụt rụt cổ, ta, ta sợ đánh không lại bốn ấn giang. Gian Rong Suối nhỏ cọ một chút đứng lên, nàng cũng động hỏa khí. Cha, ngươi là đương phụ thân, ngươi nói muốn đánh tứ ca, hắn chẳng lẽ còn dám đánh trả không thành? Nói nữa, ngươi cho chúng ta đều là chết ta, ở nhà hắn nếu là dám đánh trả, đại ca nhị ca có thể tha được hắn. Liên tính là ta, ta là đánh không lại, nhưng ta cũng sẽ không mắt thấy hắn không phục ngươi quản giáo. Gian Rong Suối nhỏ phát xong rồi hỏa ngồi vào trên sofa, trong lúc nhất thời bi tử giữa tới, nàng thật là cảm thấy cha mẹ nàng quá kỳ ba đụng tới như vậy một đôi cha mẹ cũng thật là nàng xui xẻo lại nghĩ đến còn ở trong phòng ngủ lão gia tử cùng lao thái thái giản dòng suối nhỏ lại rớt xuống nước mắt tới từ nàng tới giản ra, vẫn luôn là lão gia tử cùng lao thái thái che chở nàng nàng mới có thể an an ổn ổn nhưng hai vị lao nhân tuổi lớn hôm nay lại bị khí thành như vậy cũng không biết giản dòng suối nhỏ cũng không dám tưởng vạn nhất lao nhân có cái tốt xấu ai còn có thể ép tới trụ nàng như vậy cực phẩm cha mẹ nàng về sau nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không lại như vậy an bình. thần tăng thực lý giải giản dòng suối nhỏ tâm tình nàng vô vô giản dòng suối nhỏ tay lại ngẩng đầu đối giản buộc bảo nói đại ca đương cha quản giáo nhi tử thiên kinh địa nghĩa ngươi là bốn giang cha bốn giang sự tình ngươi nhất có quyền lực làm chủ việc này ngươi đến quyết định nếu ngươi thật sự là không có cách chúng ta tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ giản buộc bảo nhìn nhà mình khuê nữ đều cấp khí khóc lại nghe tần tăng nói nói như vậy hắn cũng cảm thấy rất không dễ chịu Hắn lại đau lòng khuê nữ, lại có chút khiếp đảm, liền trên sofa đều ngồi không yên, lại ngồi xổm trên mặt đất. Với lúc giản lao thái thái ra tới thấy như vậy một màn, cũng là khí tâm can đều đau. Lao đại, ngươi cho ta đứng lên. Giản buộc bảo dọa run run một chút đứng lên. Giản lao thái thái qua đi chính là một cái tắt chụp ở giản buộc bảo trên lưng. Nàng cũng là khí cực mới đánh cái này đại nhi tử. Lại nói tiếp, giản lao thái thái vẫn là đau lòng giản buộc bảo, dù sao cũng là thần sinh nhi tử. Lại còn có bị mất như vậy nhiều năm mới tìm về tới, nàng đối đứa con trai này cũng là lòng mang ấy nấy, muốn bồi thường. Nhưng là, lúc này đây lão thái thái là chân khí tàn nhẫn, chụp ở giản buộc bảo trên lưng kia một cái tắt lại trọng lại vang. Giản buộc bảo trên lưng một mảnh sinh đau, chính là, hắn không dám phản kháng. Nương, ta, ta sai rồi, ta. Lão thái thái khí lại là một chân đá qua đi, ngươi nhìn xem ngươi cái kia bất tức dạng cũng không có việc gì liền hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Ngươi đương ngươi là cậu sao? Về sau cho ta hảo hảo ngồi, ngồi không được liền đứng. đệ tứ tám một chương kết thù đâu? Giản buộc bảo bị đánh, cả người liền hiện càng thành thật yếu đuối. Giản lao thái thái cũng là hận sát không thành thép, chính là giản buộc bảo người này chẳng những thành không được cương, liền thiết hắn đều không phải. Ngươi trông cậy vào đống mềm bùn có thể thành cương, đừng nói dỡn. Tần Tăng sợ đem lao thái thái cấp khí chứ, chạy nhanh kéo nàng ngồi xuống. Mẹ, ngươi chưa ngồi, chúng ta thật dài thời gian không gặp mặt ta bồi ngươi trò chuyện thế nào? Giản lao thái thái tiêu điểm hòa khí, lôi kéo tần tăng tay, há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì. Nàng nhất thời bi từ giữa tới, rớt hai giọt nước mắt. Nay thật đúng là đem tần tăng cùng giản dòng suối nhỏ cấp dọa. Lao thái thái như vậy cường ngạnh người thế nhưng sẽ khóc. Có thể thấy được là thật cấp thương thấu tâm. May mắn có ngươi cùng thành thành ở A. Lao thái thái lôi kéo tần tăng tay, như thế nào đều liên tiếp bung ra, lúc này... Ngươi cùng thành thành muốn ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian, bằng không, ta và ngươi ba gì thời điểm không còn nữa, các ngươi cũng không biết. Thần tăng lập tức sụ mặt, mẹ, lời này nhưng không tốt, sau này, ngại nhưng đừng lại nói loại này lời nói. Giản lao thái thái cười một tiếng, hành, không nói, không nói, đúng rồi, các ngươi ăn cơm xong sao, ta làm tiểu ngô cho các ngươi nấu cơm. Thần tăng xua tay, không nổi, chúng ta là ăn qua mới đến. Phong ngủ cửa mở. Giản tây thành lạnh mặt ra tới. Hắn ra tới thời điểm, trong tay còn cầm giản bốn giang. Giản buộc bảo vừa thấy liền biết giản tây thành hẳn là tức điên. Hắn đoán giản bốn giang khả năng muốn bị đánh, liền trực tiếp trốn đến giản lao thái thái bên người, căn bản là không dám nhìn tới giản tây thành, càng không dám đi cấp giản bốn giang cầu tình. Thần tăng xem hắn cái dạng này, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Người này cả đời đều như vậy lại đây, về sau cũng là không đổi được. Quả nhiên, giản tây thành đem giản bốn giang sách ra tới lúc sau. Liên một quyền đánh tới giản bốn giang trên bụng, đánh giản bốn giang cung bối cong eo, cả người cùng cái nấu chín đại tôm không sai biệt lắm. Giản Tây Thành đánh trọng, giản bốn giang trong mắt chảy ra sinh lý tính nước mắt tới. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì tình tình ái ái, không thích vì cái gì làm ra hải tử tới. Giản Tây Thành mặt đen kịt, xem giản bốn giang thời điểm liền cùng xem cái vật chết không sai biệt lắm. Thần Tăng khiếp sợ. Nàng sợ thật đem giản bốn giang cấp đánh hỏng rồi, chạy nhanh đứng dậy qua đi. Giản Tây Thành nắm tay lại lần nữa rơi xuống thời điểm, Tần Tăng một phen đem giản bốn giang tung khai, trực tiếp qua đi ôm lấy giản Tây Thành. Giản Tây Thành lòng tràn đầy tức giận liền như vậy cấp tiết, hắn vô vô Tần Tăng bối, doa đến ngươi. Tần Tăng lắc đầu, ta nhưng thật ra không có việc gì, chính là sợ ngươi đem Hải Tử đánh hỏng rồi. Nang than một tiếng, dù sao cũng là nhà chúng ta Hải Tử, quản giáo là hẳn là, chính là cũng không thể thật đem Hải Tử đánh ra cái tốt xấu tới. Nhưng thật ra giản lão thái thái khí nghiến răng nghiến lợi đánh, cái này nhãi danh không đánh không được, tiểu tăng ngươi đừng ngăn đón, làm thành thành tấu hắn. Lão thái thái là nói như vậy không sai, nhưng tần tăng thật đúng là đến ngăn đón. Lão thái thái hiện tại khí tàn nhẫn nói nói như vậy, thật muốn là đem giản bốn răng đánh ra cái cái gì tới, đau lòng vẫn là lão thái thái. Giản bốn răng là thật cấp giản tây thành đánh tàn nhẫn, lúc này còn có chút hoan bất quá tới. hắn ôm bụng cảm kích nhìn tần tăng liếc mắt một cái. Tần tăng không để ý tới hắn. Nhưng thật ra lôi kéo Giản Tây Thành ngồi vào trên sofa. Giản Tây Thành hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nghề nhìn về phía Giản Bốn Giang, nói nói, hai tử lại như thế nào tới. Giản Bốn Giang dọa sắc mặt đều trắng, đến bây giờ còn hoan bất quá tới. Hắn cũng không dám ngồi, nơm nớp lo sợ đứng trên mặt đất, ta. Chính là trước hai năm ta, ta về nhà thăm người thân thời điểm cùng nàng cặp với nhau. Sau lại ta phát hiện nàng người này trong ngoài không đồng nhất liền chia tay, lúc sau hai năm không liên hệ, ai biết nàng. Nàng sinh hài tử, còn vẫn luôn cả ta Tần Tăng nghe đến đó nhìn giản dòng suối nhỏ hỏi Nữ nhân kia hiện tại ở đâu Giản dòng suối nhỏ nhẹ giọng nói Ta đem nàng cùng hài tử đưa đến phụ cận khách sạn đi Tần Tăng gật đầu Giản dòng suối nhỏ làm như vậy còn xem như ổn thỏa Giản Tây Thành áp xuống tức giận Trước liên hệ bệnh viện làm xét nghiệm ADND Giản bốn giang sửng sốt một chút Theo sau kinh hô một tiếng Không, không phải đâu Tiểu thúc ý tứ là đứa bé kia không phải ta Lần này thần tăng đều tưởng tấu giản bốn giang. Nhưng nàng còn phải bắt lấy giản tây thành tay trần an, đừng tức giận a hài tử buồn là buồn điểm, về sau hảo hảo giáo là được. Giản tây thành nỗ lực gáp chế tức giận, phi trong giá thu hài tử, ngươi cùng nàng lại là 2 năm không liên hệ qua, ngươi nói, xét nghiệm ADN cần thiết làm sao? Này không phải cái gì hoài nghi không nghi ngờ vấn đề, đây là cần thiết phải có quan trọng hẳn nhất. Giản bốn giang suy nghĩ một chút, ta hiểu được, không thấy được không phải, nhưng là cũng không nhất định chính là Ngốc tử A. Thần Tăng lại bắt đầu thở dài. Nếu đứa nhỏ này là của ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng nhịn không được hỏi giản bốn giang. Giản bốn giang hẳn là đã sớm nghĩ kỹ rồi, là ta kêu đến muốn A, ta chính mình nhi tử, như thế nào có thể không cần. Dư tiểu thư đâu? Thần Tăng lại hỏi. Giản bốn giang sửng sốt một lát, nàng sao? Ta rất thích nàng, ta cũng tưởng cùng nàng kết hôn, ta sẽ cùng nàng đem chuyện này giảng minh bạch, sẽ khuyên nàng tiếp thu hài tử. Nhìn giản bốn giang kia đơn xuẩn bộ dáng, tần tăng hít sâu một hơi, nỗ lực nói cho chính mình đừng tức giận, đừng tức giận, còn là tức giận nha. Nàng bắt lấy trên bàn phóng lão ra tử thường chơi cương cầu, ở trong tay méo méo, lại phóng tới trên bàn thời điểm, cương cầu đều thay đổi hình. Giản Tây Thành lần này không có lại trừng giản bốn giang, ngược lại trừng hướng giản buộc bảo, đại ca, muốn hay không cho ngươi cùng bốn giang làm xét nghiệm ADN. Ách! Giản buộc bảo cũng bắt đầu run run lên, lão, lao tam. Ngươi hoài nghi bốn giang không phải ta loại. Lời kia vừa thốt ra, giản Tây Thành cả giận, chỉ bằng ngươi những lời này, ta xác định hắn là ngươi loại. Đợi một lát, giản Tây Thành liền nói, nếu không phải ngươi cùng ba lớn lên giống, ta đều hoài nghi ba mẹ có phải hay không nghĩ sai rồi, ngươi. Hắn là thật không biết nên nói như thế nào mới hảo, không nói ngươi, liền nói bốn giang đi, hắn nếu là ta nhi tử, ta trực tiếp liền đem hắn lộng chết về lò nấu lại. Giản bốn giang còn không có phục hồi tinh thần lại, tiểu thúc, ngươi ngươi lời này ý gì a ta nói không đúng sao giản lao thái thái bắt lấy trên bàn phóng quả táo liền cấp ném qua đi đối cái cầu ta như thế nào sẽ dưỡng ra ngươi loại này tôn tử tới ngươi đây là cấp nhà ta gây thai họa đâu liên giản dòng suối nhỏ đều hiểu được là chuyện như thế nào nhưng giản bốn giang vẫn là không rõ tần tăng không có biện pháp a chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích dư gia là nhà nào dư gia cô nương sầu gà sao dư linh muốn nhân tài có nhân tài muốn văn tài có văn tài lớn lên cũng không kém cái gì, trong kinh thành muốn đuổi theo nhân gia nhiều đi, nếu không phải chúng ta hai nhà giao tình hảo, ngươi cho rằng nhân gia sẽ cùng ngươi nói đối tượng? Hảo gia hỏa, hiện tại khét ngược, mới nói chuyện mấy ngày đối tượng, ngươi liền nháo ra cái tư sinh tử tới, còn muốn nhân gia dư linh cần thiết đến tiếp thu. Tần tăng cũng là càng nói càng tới khí, người dư linh là nên ngươi vẫn là thiếu ngươi, hảo hảo một cái không kết hôn đại cô nương liền thế nào cũng phải cho người ta đương mẹ kế. Ngươi nếu thật dám cùng người ta nói lời này. Ngươi chính là cấp trong nhà kết thù đâu, liền tính là nhà ta cùng dư ra quan hệ hảo, khá vậy có thể vì việc này trở mặt thành thủ. Giàn dòng suối nhỏ dùng sức gật đầu, ca, ngươi đây là trà đạp người đâu, ngươi nếu thật dám làm như vậy, dư ra thế nào cũng phải tìm tới môn tới nháo. Tần Tăng quay đầu tới ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cùng giản buộc bảo nói, đại ca, ngươi đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu là nhà ta dòng suối nhỏ nói chuyện cái đối tượng, cái kia đối tượng đột nhiên ôm cái hài tử lại đây thế nào cũng phải làm ta dòng suối nhỏ đường mẹ kế, ngươi là cái gì cảm thụ. Cũng may giản buộc bảo còn không có ngốc rốt cuộc. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt liền xuất hiện một chút tức giận tới, ta thế nào cũng phải lên mặt cái trổi đem hắn đánh ra đi. Tần tăng vỗ tay một cái, người nọ dư ra không phải cũng là như vậy. Đệ tứ 82 chương người không rõ. Giản buộc bảo xem giản bốn giang ánh mắt cũng thay đổi. Lao tứ, ngươi việc này làm không địa đạo A. Giản bốn giang ngạnh ngạnh cổ, vậy các ngươi nói ta có thể làm sao? ném hải tử vẫn là cùng dư linh chia tay hắn kỳ thật là rất thích dư linh thật không muốn chia tay nhưng hắn tự nhận là không phải một cái vô tình vô nghĩa người cũng không muốn vứt bỏ chính mình như tử thần tăng kỳ thật rất khinh thường giản bốn giang một người làm việc chỉ bằng yêu thích làm việc trước không suy xét rõ ràng hậu quả lại nghĩ muốn đẹp cả đôi đảng cái gì đều liên tiếp kỳ thật loại người này chính là túm bao giản tây thành lúc này thật không nghĩ lại nghe giản bốn giang nói chuyện nếu lại làm giản bốn giang nói tiếp Giản Tây Thành thật sự khó giữ được chuẩn có thể đánh chết hắn. Tần Tăng cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa vấn đề này, được rồi, trước làm xét nghiệm ADN đi. Tần Tăng làm giản dòng suối nhỏ đi theo giản bốn giang đi khách sạn tìm kia đối mẫu tử, sau đó thân thủ thu thập hải tử đầu tóc, lại cùng giản bốn giang một khối đưa đi làm giám định. Nếu làm giản bốn giang một người đi, Tần Tăng thật đúng là không yên tâm đâu. Giản bốn giang lớn như vậy người, làm việc còn không bằng giản dòng suối nhỏ vững chắc. Ở đêm này đối huynh mội đổi đi. Tần Tăng hỏi Giản Tây Thành Lao ra Tử tình huống, biết Lao Gia Tử không có gì vấn đề lớn, lúc này mới yên tâm. Nàng lại tiến phòng ngủ đi thăm Lao Gia Tử, bồi Lao Nhân ra nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới cùng Giản Tây Thành một khối rời đi. Cách mấy ngày, giám định kết quả lấy ra tới, đứa bé kia xác thật là Giản Bốn Giang không thể nghi ngờ. Giản Lao Gia Tử lúc này tình huống cũng án ổn, hắn đem Giản Tây Thành cùng Tần Tăng kêu về nhà thương lượng chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Giản Tây Thành cùng Tần Tăng quá khứ thời điểm. Giản lao gia tử ổn định vững chắc ngồi ở trên sofa, lao thái thái ngồi ở đường một bên, giản buộc bảo cùng giản bốn giang đô không ngồi, toàn đứng ở nhà ở đường gian. Nhìn giản tây thành cùng tần tăng vào nhà, lao thái thái tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Giản lao gia tử cầm quải trượng thật mạnh đập vào trên mặt đất, ra môn bất hạnh, ra môn bất hạnh à. Giản tây thành nhìn về phía giản bốn giang, việc này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Giản bốn giang vẫn là kêu lời nói, ta, ta không thể ném hài tử chính là ta cũng luyến tiếp dư linh hắn nói chuyện liền cấp lao gia tử quỳ xuống gia gia ngươi giúp giúp ta đi ngươi đi cùng dư gia hảo hảo nói chuyện làm cho bọn họ tiếp thu hải tử được không lao gia tử không có động thủ đâu giản tây thành liền cầm quải trượng đập vào giản bốn giang trên người giản bốn giang không dám kêu đau chính là quỳ không đứng dậy tần tăng nhìn giản bốn giang khít lại một chút đôi mắt ta đây hỏi ngươi ngươi liên tiếp hải tử nhân gia mẹ liền bỏ được sao ngươi cũng chính là đồ nhất thời thông khoái." Nhưng hải tử mẹ hoài thai 10 tháng, sinh sản thời điểm không biết thống khổ dễ rùa bao lâu mới sinh hạ hải tử, nhân ra lại dưỡng lớn như vậy, luận cảm tình, có thể so ngươi thâm nhiều, ngươi đem hải tử tiếp nhận tới, lại không tiếp thu hải tử mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới nhân ra mất đi hải tử lúc sau muốn như thế nào quá? Liên như vậy một câu, hỏi giản bốn giang á khẩu không trả lời được. Tần tang khụ một tiếng, ta cũng là một cái mẫu thân, ta nói câu công đạo lời nói dưới bầu trời này đại đa số mẫu thân đều so phụ thân càng yêu thương hải tử hải tử từ có sinh mệnh bắt đầu liền cùng mẫu thân thành lập lên tuyệt đối thân mật quan hệ hắn ở mẫu thân trong bụng sinh trưởng một tí xíu biến hóa làm mẫu thân đều có thể đủ cảm giác được đến người biết vì một cái tiểu sinh mệnh ra đời đương mẫu thân sẽ ăn nhiều ít khổ sao giản bốn giang thấp đầu tần tăng nhìn nhìn giản lao thái thái nàng nắm lấy giản lao thái thái tay có thể cảm giác được đến lao thái thái tay lạnh lẽo tay còn ở không được run rẩy Tần tăng ngữ khí cũng đi theo trầm thấp, người biết tử mang thai bắt đầu, nôn ngén như vậy lợi hại, rõ ràng uống một ngụm thủy đều ghê tẩm tưởng phun, nhưng vì hài tử khỏe mạnh, còn muốn bức bách chính mình không được hướng trong miệng tắc đồ vẩn, an phun, phun ra lúc sau ngậm nước mắt lại ăn là cái gì cảm thụ sao. Người biết vì hài tử, mắt thấy thân thể của mình biến hình, một chút béo phì, trên bụng sinh ra rất nhiều hoa văn tới, trên mặt trường đốm, đôi mắt xưng vù, chiếu gương thời điểm chính mình đều không đành lòng nhìn đến chính mình bộ dáng lại là như thế nào thống khổ sao giản bốn giang đầu rũ càng thấp giản lão thái thái hồi nắm lấy tần tăng tay nàng nhìn giản bốn giang trong ánh mắt mang theo thất vọng ngươi cái gì cũng không biết cái gì đều không hiểu biết ngươi căn bản không rõ một nữ nhân mang thai sinh con là hy sinh rất nhiều ít vì hài tử giảm nhiều ít thọ ngươi liền dám lên môi một chạm vào hạ môi như vậy khinh khinh xảo xảo nói luyến tiếc hài tử ngươi cũng chưa như thế nào gặp qua hài tử liền nói luyến tiếc Ngươi biết nhân ra mụ mụ mất đi hải tử sẽ như thế nào sao? Đó là trích tâm trích gân a, thậm chí còn so tử vong càng thống khổ. Giản lao thái thái lời này làm giản bốn giang thực hổ thẹn. Giản buộc bảo khổ sở khóc. Hắn run rẩy thân thể, khóc hy dầm, nương, đều là ta không tốt, ta không quản giáo tốt hắn, ta. Giản buộc bảo lần này là thật hạ nhận tâm, liền đá mang đánh, đánh giản bốn giang ôm đầu cả người xúc thành một đoàn. Ngươi nghe được ngươi mãi cùng ngươi thím lời nói sao? Giản buộc bảo một bên đánh một bên hỏi ngươi nói ngươi sao như vậy làm tiện nhân đâu nhân gia hảo hảo cô nương ngươi thế nào cũng phải tần tăng trường hướng giản bốn giang ngươi người này thật sự rất thích kỷ làm chuyện gì đều chỉ biết từ ngươi tự thân suy xét vì ngươi một cái luyến tiếc liền thế nào cũng phải muốn nhân gia mẫu tử chê lịa, làm một nữ nhân đau đớn muốn chết lại làm một cái khác ngươi tưởng cưới nữ nhân bị bắt ở vào xấu hổ kính mà đây là ngươi muốn giản bốn giang quỳ hảo há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì mới hảo Một cái lại rộng lượng nữ nhân, đối với thân sinh hài tử, cùng phi thân cũng là không giống nhau. Chúng ta giả thiết ngươi cùng dư linh kết hôn, hài tử ngươi cũng lưu lại. Như vậy, về sau các ngươi còn muốn hay không tái sinh một cái, mặt khác sinh đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Dư linh phải làm sao bây giờ? Một cái thân sinh, một cái không phải thân sinh, nàng cái giá như thế nào đoan? Tần tăng từng câu từng chữ, đâm thẳng giản bốn giang nội tâm, nhiều như vậy sự tình dây dưa ở bên nhau, ngươi tất cả đều không thèm nghĩ không đi suy xét, chỉ là buộc trong nhà nhân vi ngươi đánh bạc mặt ra đi cầu người, vì ngươi làm hạ sai sự, làm nhiều như vậy khó xử, có lẽ, còn sẽ làm rất nhiều người cả đời đều sống ở thống khổ cùng khó chịu chung. Giản bốn răng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì đều từ ngươi ý nguyện tới. Ngươi khác nhân sinh, dựa vào cái gì phải vì ngươi thỏa hiệp. Mấy câu nói đó, trực tiếp liền đem giản bốn răng nói khóc. Ta, ta không nghĩ tới này đó. Thần tang quay mặt đi. Thật sự không nghĩ lại nhìn đến người này. Giản Tây Thành lại đây ôm Tần Tăng bả vai, tính, đừng vì chuyện của hắn nén giận. Thần Tăng cười một chút, không, ta không nén giận. Giản Tây Thành lúc này mới hỏi Giản Bốn Giang, hiện tại ngươi tưởng làm sao bây giờ? Giản Bốn Giang là thật không biết nên làm sao, ta không biết, ta nghe, nghe các ngươi. Đây là muốn đem nan để ném cho người khác ca. Giản Tây Thành đều cấp khí cười. Giản Lao ra tử khụ một tiếng, ngươi nếu là tính toán muốn đứa nhỏ này kia liền hảo hảo dàn xếp nhân ra thân mụ, cùng người hảo hảo thương lượng một chút, là kết hôn vẫn là như thế nào, đều đến có cái chương trình, ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là dưỡng hài tử, về sau hôn sự đã có thể không dễ làm, nhà ai điều kiện không tồi cô nương cũng không muốn gả cho một cái mang hài tử nam nhân, đây là nhân chi thường tình, ta hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng. Giản bốn giang gật gật đầu, ta đã biết. Giản lao gia tử nói tiếp, bất quá, mặc kệ ngươi muốn hay không đứa nhỏ này. Ngươi cùng dư linh chỉ sợ đều không thể. Ta. Giản bốn giang có chút nóng nảy. Giản lao ra tử khoát tay, trong chốc lát ta và ngươi nãi nãi mang lên đổ vật đi dư ra đạo khiểm, đem chuyện của ngươi cùng nhân ra nói rõ ràng, hỏi lại dư linh ý tứ, ta đánh giá, ý, ý dư linh tính cách cùng ngươi muốn bẻ. Giản bốn giang cả người đều suy sút, hắn cùng không có xương cốt giống nhau mềm trên mặt đất. Đệ tứ tám ba chương tiểu lý tàng đao. Lúc sau một đoạn thời gian, giản gia sự tình vẫn luôn không ngừng. Giản lao gia tử cùng lao thái thái tự mình bị lệ đi dư ra tới cửa tạ lỗi. Bọn họ đem giản bốn giang sự tình cùng dư người nhà cẩn thận nói rõ, hơn nữa thực nghiêm túc cùng dư ra đạo khiểm, thuyết minh chuyện này là giản ra làm không đạo nghĩa, thật sự đặc biệt thực xin lỗi. Giản ra thái độ thực hảo, lại còn có cho dư ra một ít chỗ tốt. Dư ra Lão gia tử lại niệm nhiều năm Lão hưu tình phân thượng liền không có lại truy cứu, việc này cũng liền tính là bóc đi qua. Giản lao thái thái tự mình hỏi dư linh y tứ. Dư Linh chủ động nói muốn cùng Giản Bốn Giang chia tay. Nàng không tiếp thu được chính mình bạn trai có cái tư sinh tử, càng không muốn làm mẹ kế. Hơn nữa, Dư Linh cũng thông qua chuyện này nhìn thấu Giản Bốn Giang ích kỷ cùng không phụ trách nhiệm, nàng là thật không muốn cùng như vậy nam nhân ở bên nhau. Giản Lao ra tử trở về đem Dư Linh ý tứ cùng Giản Bốn Giang nói. Giản Bốn Giang hảo chút thời gian đều đặc biệt thương tâm khổ sở. Hắn cũng không ra khỏi cửa, liền tránh ở trong phòng khổ sở ăn cơm đều phải người khác cho hắn đưa đến trong phòng hắn mới động chiếc đũa. Qua một đoạn thời gian lúc sau, giản bốn giang cùng nữ nhân kia thân thiết nói chuyện một lần, hắn cho nữ nhân kia một ít tiền, làm nàng mang theo hải tử rời đi. Tần tăng nghe nói chuyện này lúc sau còn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước giản bốn giang luôn miệng nói cái gì luyến tiếc hải tử, nhưng hiện tại lại một chút luyến tiếc ý tứ đều không có, hình như là gấp không chờ nổi muốn đem kia đối mẫu tử đuổi đi. Này trước sau khác biệt thật đúng là rất đại. Tần tăng nghe nói chuyện này thời điểm vừa lúc ở cùng tần nhã cùng nhau mua đồ vật nang liên cười cùng tần nhã đề cập hai chị em lúc ấy dẫn theo đồ vật tìm một cái quán cà phê nghỉ chân một bên uống cà phê một bên nhẹ giọng thảo luận giàn bốn ra người này là chân chính đích kỷ tiểu nhân thần tang tổng kết một câu tân nhã cười cầm cái muông chậm rãi ở ly cà phê rảo hắn phía trước ý tưởng thật đúng là rất thiên chân đương chính hắn là ai dựa vào cái gì người khác liền sẽ vì hắn thoái nhượng bị khuất hiện tại bị hiện thực đánh mặt liền phải từ có lợi nhất với chính mình góc độ suy xét vấn đề tân nhã tổng kết thật đúng là đỉnh đến vị tần tăng cúi đầu cười nhạt đảo cũng đúng vậy ban đầu tưởng thật tốt nhi tử cũng muốn còn muốn cùng dư linh kết hôn chính là nhân gia dư linh căn bản không muốn liền tính là hắn đem hải tử tiến đi nhân gia dư linh vẫn là không lưu tình chút nào mặt cùng hắn chia tay hắn lúc này mới nhận rõ chính mình càng nhận rõ thế đạo nhân tâm tần tăng nói như vậy trong lòng lại nghĩ đến giản bốn giang trên người một nửa kia linh hồn tuổi hẳn là không lớn cũng không có trải qua sinh hoạt xoa ma, còn vẫn duy trì cái loại này kỳ lạ thiên chân cảm. Hơn nữa, cái kia linh hồn hẳn là xem nhiều chuyện ngựa giống đi, ảo tưởng thê thiếp đắp chăn to ngủ trung tốt đẹp sinh hoạt đâu. Như vậy nghĩ, thần tăng cảm thấy khá buồn cười. Nang liên tưởng giản bốn răng cứ như vậy cũng không phải chuyện này, lão như vậy thiên chân không biết sự tình, luôn lấy tự mình vì trung tâm, không chừng về sau còn sẽ làm giản lão gia tử sinh lớn hơn nữa khí đâu. Hai vị lão nhân tuổi lớn, Lão sinh khí đôi thân thể chính là một chút đều không hào đâu. nang tưởng, liền tính là vì lão nhân ra suy nghĩ, cũng nên cấp giản bốn giang một cái giáo hấn. Thần Tăng cùng Tần Nhã mua đồ xong liền từng người về nhà. Thần Tăng trở về lúc sau khiến cho giản Tây Thành cấp giản bốn giang gọi điện thoại, ước hắn lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm. Giản bốn giang nhận được giản Tây Thành đánh tới điện thoại đều mau cấp doa khóc. Hắn còn tưởng rằng giản Tây Thành kêu hắn quá khứ là muốn tấu hắn đâu, doa chân đều mềm không được, một cái kính run run Chính là, hắn lại cũng không dám không đi. Hắn nếu là không đi nói, hắn thật sự không thể xác định hắn tiểu thúc dưới sự tức giận sẽ không muốn hắn mạng nhỏ. Hắn hiện tại làm chuyện sai lầm, hắn tiểu thúc muốn thật sự muốn hắn mạng nhỏ, không nói hắn gian nãi, chính là hắn thân cha chỉ sợ cũng sẽ không trách tiểu thúc. Giàn bốn giang lòng tràn đầy một loại muốn gặp đại ma vương sợ hãi, hắn còn phải khắc chế đi mua lễ vật. Một bên mua lễ vật, hắn còn vừa nghĩ đi hắn tiểu thúc ra, chẳng những phải bị tiểu thúc ra sức đánh còn sẽ bị tiểu thẩm, kia giao nhỏ giống nhau nói châm trọng, loại này tinh thần cùng thân thể song trọng ngược đãi hắn thật là đủ đủ. Dạn Bốn Giang lại nghĩ hắn mấy năm trước còn đã từng nghĩ cưới hắn tiểu thẩm như vậy một cái tức phụ đâu, cảm thấy kia đến thật đẹp. Hiện tại ngẫm lại, khi đó hắn đến nhiều ngày thật. Hắn hiện tại là thật sự đối tần gia cô nương không dám có một chút ảo tưởng. Cho dù là đối nhỏ nhất tần vi, hắn cũng kính nhi viễn chi. Kia một nhà bảy cái cô nương, cái nào đều không phải người a. Lấy lòng lễ vật giản bốn giang liền dẫn theo đồ vật tới cửa liên hoan hắn đi phía trước trộm tìm giản dòng suối nhỏ cầu cứu đem hắn tới cửa thời gian nói cho giản dòng suối nhỏ làm giản dòng suối nhỏ ở hơn hai giờ lúc sau cho hắn gọi điện thoại ít nhất được cứu trợ hắn một mạng giản dòng suối nhỏ đáp ứng nhưng thật ra rất thống khoái giản bốn giang vẫn là có điểm không yên tâm hắn ở gõ cửa thời điểm trong lòng sợ hãi đều tưởng xoay người liền chạy chỉ là hắn còn không có xoay người đâu hắn tiểu thẩm liền tới đây mở cửa nhìn đến tần tang kia trương minh diễm tuyệt luôn mặt nhìn đến tần tang trên mặt ngọt ngào tươi cười giản bốn giang trong lòng một run run chạy nhanh bưng lên gương mặt tươi cười tới tiểu thẩm thật là thật là quái dày tần tang trên mặt mang theo cười tươi cười so xuân phong còn ấm so mật đường còn ngọt quái dày cái gì chạy nhanh vào đi giản bốn giang đi theo tần tang vào cửa đem lễ vật phóng hảo lúc sau liền đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa tần tang cho hắn cầm trái cây hắn cũng không dám động giản cây thành bưng nước trà ra tới Ngươi đừng khẩn trương, ta kêu ngươi lại đây không có ý gì khác, chính là nghĩ mấy chút thiên đánh trọng, làm ngươi lại đây ăn một bữa cơm, thuận tiện làm ngươi thím cho ngươi bắt mạch, nhìn xem có hay không chịu cái gì nội thương. Giàn bốn giang vẫn là khẩn trương không được, liền chén trà đều bưng không xong, không nặng, không nặng, tiểu thúc đánh ta là hẳn là, là vì ta hảo. Tần tăng cười cười, làm khó ngươi như vậy nghĩ, ta liền cảm thấy đi, ngươi đứa nhỏ này đôi khi hành sự là thật không chú ý, chính là, trong lòng vẫn là hiếu thuận, biết tốt xấu. Giàn bốn giang cười cười cười so với khóc còn khó coi hơn cảm ơn tiểu thẩm khích lệ tần tăng cười đứng dậy ngươi cùng ngươi tiểu thúc hảo hảo nói chuyện ta đi phòng bếp chỉnh vài món thức ăn tần tăng phía trước đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt vào phòng bếp chỉ cần xào ra tới liền hảo nàng nấu cơm tốc độ không chậm không quá nửa tiếng đồng hồ liền chỉnh ra lục đạo đồ ăn tới hôm nay người trong nhà không nhiều lắm lục đạo đồ ăn cũng đã đủ rồi ăn chứ bỏ đồ ăn tần tăng còn nấu điểm mỹ sợi chờ đến đem đồ ăn bưng lên Tần Tăng khiến cho giản bốn giang chạy nhanh ăn cơm. Nay bữa cơm giản bốn giang ăn ăn mà không biết mùi vị gì. Mà Tần Tăng cùng giản tây thành thái độ vẫn luôn đều không tồi, hiện đặc biệt hòa khí, nhưng giản bốn giang lão cảm thấy hắn tiểu thúc cùng tiểu thẩm là tiểu lý tăng đao. Chờ ăn qua cơm, giản bốn giang liền chạy nhanh cáo từ rời đi. Hắn cũng không dám đi địa phương khác, trong khoảng thời gian này hắn là không dám đi ra ngoài chơi, cũng không dám nói phải làm mua bán gì đó, hắn liền ở nhà ngốc không ra khỏi cửa có thể có bao nhiêu thành thật liền có bao nhiêu thành thật từ tần tăng nơi này rời đi giản bốn giang liền trực tiếp trở về nhà trở về lúc sau hắn cũng rất nhàn chán hơn nữa ăn còn rất no ở trên giường ngồi một lát liền ngủ rồi giản bốn giang có điểm vô tâm không phổi bình thường thời điểm ngủ đặc biệt trầm cũng đặc biệt hương nhưng hôm nay hắn một giấc này ngủ quả thực là chưa từng có quá không xong đệ tứ tám bốn chương bị lợi dụng bị vứt bỏ giản bốn giang về đến nhà liền cảm thấy đặc biệt vây Ngồi trong chốc lát bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lúc sau, giản bốn giang liền phát hiện hắn đã thay đổi một cái thế giới. Mới phát hiện thay đổi thế giới lúc sau, giản bốn giang còn một trận khủng hoảng. Chờ đến làm minh bạch này rốt cuộc là cái cái gì thế giới lúc sau, giản bốn giang an tâm. Hắn chẳng những an tâm, còn đặc biệt may mắn. Lúc trước thế giới kia, giản bốn giang thật đúng là đặc biệt nháo tâm đâu. Hắn nguyên lai cho rằng đó chính là cái trong sách thế giới, bên trong người đều là người trong sách, chỉ cần hắn hơi chút sử dụng điểm thủ đoạn liền sẽ bị hắn vương bá chi khí cấp thuyết phục. Nhưng ai biết, nơi đó người đều như vậy lợi hại. Hắn gái kia ở trong sách cũng chưa như thế nào nhắc tới quá tên tiểu thúc giảng Tây Thành, hắn nguyên lai liền cho rằng bất quá là cái người qua đường. Kết quả đâu, hắn gái này tiểu thúc thật sự là quá lợi hại, đem hắn áp chế căn bản phiên không được thân. Còn có hắn tiểu thẩm, lớn lên như vậy mỹ nữ nhân, xem bộ dáng cũng tiểu kiểu nhược nhược, nhưng cố tình song thương bạo biểu, không cần thủ đoạn khác chính là chỉ dùng chỉ số thông minh khiến cho hắn khởi không được tâm tư phản kháng còn có tần lục giản bốn gia nguyên lai cho rằng tần lục là có chút thiên phú nhưng lại so với không thượng hắn rốt cuộc hắn biết thế giới kia phát triển quỹ đạo cũng biết cơ hồ mọi người vận mệnh chỉ cần hắn xử điểm thủ đoạn nói không chừng tần lục liền sẽ bị hắn thu vào hậu cung còn sẽ cam tâm tình nguyện lợi dụng nàng thông minh tài trí giúp hắn đánh thiên hạ lại không nghĩ rằng liền tính là hắn là tiên tri lại vẫn là so bất quá tần lục cái này dân bản xứ Tần lục lòng dạ ánh mắt là hắn một cái có vượt mức quy định vài thập niên ánh mắt người đều so ra kém. Hơn nữa, Tần lục căn bản đối hắn không cảm bạo, cũng chướng mắt hắn, ở hắn dây dưa khẩn thời điểm, còn ra tay hung hăng thu thập hắn một đốn. Như vậy điểm đại một cái tiểu cô nương chơi khởi thủ đoạn tới đều có thể đem hắn dẫm đến bùn đi. Cái này làm cho giản bốn giang mới chân chính sợ hãi lên, từ đây lúc sau cũng không dám nữa xem thường dân bản xứ. Hắn cũng hiểu được, những cái đó dân bản xứ cũng không phải cái gì người trong sách. Nhân ra chính là sống sờ sờ người, không phải có thể tùy ý hắn thao tác. Hắn ở thế giới kia thật sự quá thảm, chỉ có thể thu liễm khởi sở hữu giã tâm tới, liền nghĩ thành thật buồn phận một chút, có thể có thể chết già liền rất không tồi. Lại không nghĩ rằng, hắn mới bị đả kích đến liền thay đổi thế giới. Hơn nữa, thế giới này bối cảnh thật là quá tuyệt vời. Đây là một cái giải trí tối thượng thế giới, sở hữu sự tình đều là quay chung quanh giới giải trí mà sinh ra ra tới. Giản Bốn Giang lại nhìn thế giới này, những cái đó thực nổi danh tác phẩm, mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là tác phẩm điện ảnh, hoặc là ca khúc âm nhạc gì đó, cùng hắn nơi nguyên thế giới cùng với xuyên qua quá thế giới kia một chút đều không giống nhau. Hắn cười ha ha, sau đó quyết định làm kẻ chấp văn. Hắn ở thế giới này xuất thân cũng không tốt, chính là cái ở nông thôn tiểu tử nghèo, mà hắn tới thời điểm, cái này ở nông thôn tiểu tử nghèo cũng bất quá là 17, 18 tuổi tuổi tác, còn ở đọc cao trung. Giản Bốn Giang cảm thấy, tuổi này Còn có như vậy thân phận bối cảnh đều khá tốt. Hắn cũng cho rằng, hắn xuyên qua tới, chính là giúp đỡ nguyên chủ tới nghịch tập. Lúc sau, giản bốn giang liền không có đem tâm tư dùng ở học tập thượng. Hắn bắt đầu điên cùng sao chép, sao nguyên thế giới thư tịch, sao những cái đó duyên dáng thơ tử, sao ca khúc, sao tiểu thuyết. Thực không có ngoài ý muốn, giản bốn giang tích lũy rất lớn một bút tài phú, lại kiếm được đặc biệt đại thanh danh. Sau đó, hắn tự nhiên liền phiêu. Hắn bắt đầu muốn mở rộng ra hậu cung. Cái gì Mỹ Diễm Minh tinh à, thế ra tiểu thư à, còn có thanh thuần khả nhân người thường gia nữ hài tử, hắn cái nào đều không nghĩ buông tha, đều phải đi treo chọc một phen. Mỹ Diễm Minh tinh đối hắn rất nhiều nỉnh hót, hướng hắn hỗ trợ viết không ít tốt kịch bản. Thế ra tiểu thư từ hắn nơi đó được đến rất nhiều kiến nghị, còn bỏ vốn giúp hắn lộng phát sóng trực tiếp ngôi cao, còn tìm nhân thiết kế khai phá ra nói chuyện phiếm phần mềm. Người thường gia tiểu cô nương lại săn sóc lại ô nu, làm hắn hưởng hết tể nhân chi phúc. Giản bốn giang cảm thấy thế giới này là thật sự đặc biệt đặc biệt hảo, so trước một cái thế giới không biết muốn hảo bao nhiêu. Hắn cảm thấy nhân sinh viên mãn. Sau đó đâu? Hắn phát hiện hắn đầu góc càng ngày càng không, những cái đó tác phẩm bị hắn sao chép sau khi xong, hắn liền rốt cuộc không biết ra được đồ tốt. Rốt cuộc, người ký ức đều là hữu hạ, hắn vẫn luôn không học tập, chỉ biết sống bằng tiền dành dụm, vốn ban đầu ăn xong rồi, tự nhiên liền bắt đầu không biết làm sao. Lại một lần phỏng vấn chung. Giản Bốn Giang bị vài vị chuyên gia khen, sau đó bị hỏi cập hắn viết kia kết ưu tú tác phẩm khi là là nghĩ như thế nào, sáng tác bối cảnh lại là cái gì, còn cùng hắn thảo luận thơ tử, hắn căn bản chính là một cái trong bụng trống chân đại bao cỏ, nơi nào có thể nói được a? Lại có một vị âm nhạc giới chuyên gia cùng hắn đại nói âm nhạc, Giản Bốn Giang thật là trợn tròn mắt, hắn một cái chỉ nhận được giản phổ, liền nhạc cụ đều sẽ không ngời, có thể nói ra cái gì có chiều sâu nói tới, hắn bị đi bước một ép hỏi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo Lần này phỏng vấn video bị bá ra đi lúc sau, có quan hệ với giản bốn giang sao chép hắc liêu liền bắt đầu bay đầy trời. Mắt thấy hắn không có giá trị lợi dụng, hảo vị thế gia tiểu thư trở mặt không biết người, trực tiếp đem hắn đá ra công ty. Hắn hao hết tâm lực hỗ trợ tổ kiến những cái đó phát sóng trực tiếp ngôi cao sở hữu cổ phần đều bị thế gia tiểu thư tiếp thu. Hắn danh nghĩa một ít tài sản cũng trở thành thế gia tiểu thư. Mà vị kia minh tinh hiện giờ đã trở thành ảnh hậu. Hảo tác phẩm vô số kể bị tấu đến nhân ra trước mặt, tự nhiên cũng liền trướng mắt hắn. Vị kêu minh tinh nói chuyện một cái bạn trai, bạn trai lại cao lại xoái, đối nàng còn đặc biệt hảo. Dàn bốn giang phát hiện lúc sau chạy tới chất vấn, kết quả vị kêu minh tinh trên mặt mang theo lạnh lùng cười hỏi hắn, đại gia bất quá chính là theo như nhu cầu thôi, ngươi cho ta hảo tác phẩm, ta bồi ngươi cùng nhau chơi, hiện tại ta chơi chẳng hắn rồi, không nghĩ chơi, này có cái gì không đúng sao. Hơn nữa, ngươi lại không phải chỉ có ta một cái. Ngươi cùng ta kết giao thời điểm còn có như vậy nhiều nữ nhân, ta nói cái gì? Giản bốn giang khí chỉ vào nữ minh tinh mắng to, nói nàng là lơi ong bướm, nói nàng hám làm giàu vật chất. Vị kia nữ minh tinh liền cười, ngươi một cái ngựa giống nam, có cái gì quyền lực tới chỉ trích ta? Ngươi chơi như vậy điên, lại dựa vào cái gì làm ta vì ngươi thủ thân như ngọc? Nay đều thời đại nào, ngươi còn muốn tìm trinh tiết liệt nữ A? Ngươi có phải hay không đốc? Lúc sau... Giản bốn giang đã bị nữ minh tinh bảo tiêu ném đi ra ngoài. Hắn khí bất quá, liền ở trang web thượng phát thiệp mắng to nữ minh tinh lừa gạt hắn cảm tình, kết quả bị nữ minh tinh phèn xung rỗi, rồi hắn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cũng may, giản bốn giang còn có hắn cho rằng là hồng nhan biết đã người thường ra nữ hài tử. Hắn thương tâm mấy ngày, liền nghĩ phải hảo hảo đối vị kia đối hắn không rời không bỏ tiểu ra bích ngọc. Sau đó đâu? Hắn liền phát hiện vị kia tiểu gia Bích Ngọc bị một cái trang điểm thực trung tính nữ hài tử ôm vào trong ngực thân. Giản bốn giang liền chạy tới kéo ra hai người, còn tưởng tấu vị kia thực trung tính nữ hài tử, kết quả bị người ta cuồng tấu một hồi. Nữ hài tử kia trực tiếp liền mắng giản bốn giang bệnh tâm thần, còn nói các nàng hai cái nữ hài tử là chân ái, chỉ là tiểu gia Bích Ngọc không dám làm người trong nhà biết, hơn nữa hai người muốn hảo hảo sinh hoạt yêu cầu vật chất cơ sở, bởi vậy mới thiết kế giản bốn giang. Tiểu gia Bích Ngọc cùng giản bốn giang nói chuyện một đoạn thuần thuần liên ái, làm bộ đối giản bốn giang ái tới cực điểm bộ dáng, tức có thể giấu người thay mắt, lại có thể giản lược bốn giang nơi đó được đến tiền tài duy trì. Hiện tại giản bốn giang hoa tâm phong lưu bộ mặt cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa, tiểu gia Bích Ngọc được đến tiền có thể cho các nàng hai cái cô nương thực dễ chịu quá về sau sinh hoạt, đương nhiên không nghĩ lại cùng giản bốn giang dây dưa. Vị kia tiểu gia Bích Ngọc khuôn mặt nhỏ sợ hãi, khinh khinh nhu nhu cùng giản bốn giang nói, ta đã bị ngươi thương thấu tâm. Cùng ta ba mẹ cũng nói, ta, về sau không bao giờ tin tưởng nam nhân, cũng không có năng lực lại đi yêu đương, ta ba mẹ đều đau lòng hỏng rồi, về sau sẽ không lại quản ta, cũng sẽ không buộc ta kết hôn. Nàng dựa vào cái kia trung tính nữ hải tử trong lòng ngực, nhìn nữ hải tử thời điểm đầy mặt ỉ lại, đối với giản bốn giang thời điểm, lại là vẻ mặt ghét bỏ, ngươi loại này hoa tâm phong lưu, tam tâm nhị ý ngựa giống nam, làm sao dám đi yêu cầu có chân ái đâu. Ngươi đều không có đối người khác trả giá thiệt tình người khác lại dựa vào cái gì liền phải dâng lên một trái tim chân thành ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại làm như vậy mộng đẹp giàn bốn răng là thật sự bị đả kích thảm hắn cho tới bây giờ mới biết được ban đầu đối hắn như vậy hảo như vậy ý lại yêu say đắm này đó nữ nhân không có một cái là chân chính yêu hắn bất quá đều là ở lợi dụng hắn thôi thế ra tiểu thư lợi dụng hắn bắt được trong nhà quyền kế thừa đem thứ huynh đá ra ngoài cửa nữ minh tinh lợi dụng hắn thượng vị tiểu gia bích ngọc lợi dụng hắn cùng chân chính ái nhân ở bên nhau giản bốn giang thật sự tâm ý ngội lạnh mà đến bây giờ hắn danh nghĩa cũng không có gì tài sản hắn lại không viết ra được cái gì tốt tác phẩm tới hơn nữa hắn không bằng cấp không văn hóa căn bản tìm không thấy giống dạng công tác lúc sau giản bốn giang chỉ có thể làm lưu lạc đầu đường quá bữa đói bữa no nhật tử hắn mắt thấy thế ra tiểu thư đem công ty phát dương quang đại trở thành mọi người cùng khen ngợi nữ công nhân mà nữ minh tinh lại diễn thật nhiều được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách điện ảnh ảnh hậu bảo tọa đặc biệt củng cố Còn cùng nàng bạn trai cảm tình ổn định, kết hôn sinh con, trở thành nhân sinh người thắng. Mà cái kia tiểu ra bích ngọc cùng nàng thích cô nương ở bên nhau, hai người cầm giản bốn giang tiền quá chính mình tiểu nhật tử. Đệ tứ tám năm trương quá ngốc quá thiên chân. Giản bốn giang này một mộng làm quá thảm điểm. Chờ hắn tỉnh lúc sau liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Hắn không bao giờ cảm thấy hắn tiểu thúc nơi trốn áp chế hắn không hảo, càng không cảm thấy thế giới này đối hắn có ác ý. Hiện tại giản bốn giang cảm thấy thế giới này thật là quá ôn nhu cũng quá tốt đẹp. Hắn ở đã khóc một trận lúc sau, lại cổ đủ dũng khí đi ra ngoài chơi, thực mau, liền lại kết bạn một cái lớn lên rất xinh đẹp cô nương. Thần tăng kỳ thật vẫn luôn ở chú ý Giản Bốn Giang. Thấy hắn thế nhưng còn không biết hối cải, người nào đều dám trêu trọc khi, Liên Thanh cười lạnh, tay phải khắc quyết, đem thi ở Giản Bốn Giang trên người pháp thuật tăng mạnh rất nhiều. Ai kêu Giản Bốn Giang khác không trêu trọc, cố tình đi chọc không nên dây vào người đâu. Cái kia cô nương nhưng không đơn giản đâu. Cái kia cô nương lớn lên xinh đẹp tâm nhãn cũng nhiều cùng mấy cái người hợp nhau hỏa tới chuyên môn lừa tài làm rất nhiều cục hại không ít người kia một đám người chuyên môn chơi tiên nhân nhảy hố người cũng không phải là một cái hai cái hiện tại cũng bất quá là nhìn giản bốn giang ngây ngốc muốn cùng hắn ăn vạ đâu giản bốn giang căn bản nhìn không ra tới còn vui dạo dực cho rằng cái kia cô nương hảo cho rằng là chân ái đâu kết quả chính là giản bốn giang hôm nay cùng cô nương chơi một buổi trưa lúc sau trở về lại bắt đầu nằm mơ lúc này đây Giản bốn giang trong ngộng thân phận càng thêm khó lường, Hắn biến thành vạn người phía trên đế vương, vẫn là một vị tuổi trẻ anh Tuấn, hùng tài đại lược đế vương. Giản bốn giang phát hiện hắn biến thành hoàng đế lúc sau, thật là thỏa thuê đắc ý a. Nay thân phận hảo a, nay thân phận diệu a, thật có thể nói là là tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. Đến nỗi nói hắn có thể hay không đương hảo cái này hoàng đế, giản bốn giang cho rằng căn bản không phải vấn đề. Rốt cuộc hắn chính là hiện đại người đâu, còn trải qua quá hai cái tiểu thế giới học được tri thức cũng không ít, chẳng lẽ còn so bất quá một cái cổ nhân sao? hắn cao hứng qua đi, không nói đi làm chính sự, cũng không trước nghiên cứu minh bạch triều đỉnh thế cục, mà là tiền tiến hậu cùng đi tìm xinh đẹp các phi tử ngọn nhạc. chơi vài ngày sau, giản bốn giang mới bắt đầu thượng triều lý chính. kết quả chính là hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. giản bốn giang không rõ chính là đế vương chi đạo chính là cân nhắc chi đạo, là dùng người chi đạo, mà không phải nói ngươi có bao nhiêu tri thức, có bao nhiêu đại học vấn. muốn thật là như vậy. Những cái đó trên đời đại nho nhóm đều có thể đương hoàng đế. huống chi, liền giản bốn giang trong bụng mực nước, so với đại nho tới kia vẫn là kém xa đâu. Nhìn trên triều đình thần tử nhóm khắc khẩu không thôi, nghe bọn họ nói kia từng cọc từng cái sự tình, giản bốn giang thật sự đặc biệt đau đầu. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nói dung sau lại nghị, liền mang theo tấu trương hạ triều. Giản bốn giang trở về lúc sau nhìn những cái đó sổ con liền càng đau đầu. Vừa lúc hoàng hậu lại đây nói với hắn một ít hậu cung chung sự vụ. Xem giản bốn giang như vậy khó xử bộ dáng liền hỏi một câu, giản bốn giang liền nói không nghĩ phê sổ con. Hoàng hậu thử vài lần, liền bắt đầu giúp giản bốn giang chiết tấu chương, giúp hắn xử lý chính vụ. Giản bốn giang vừa thấy là thật cao hứng, có hoàng hậu giúp hắn quản lý những việc này vụ, hắn liền có thể yên tâm đi cùng hậu cung những cái đó Mỹ lệ các phi tử chơi đùa. Giản bốn giang vô cùng cao hứng qua mấy năm, chỉ cảm thấy cái này hoàng đế đương thật sự hảo a ăn uống đều là tốt, còn có như vậy nhiều Mỹ nhân bồi hoàng hậu còn như vậy hiền lương chẳng những giúp hắn xử lý triều chính càng là đem hậu cung cũng quản lý gọn gàng ngăn nắp những cái đó các phi tử cũng cảm nhớ hoàng hậu nhân thiện đối hoàng hậu rất là tôn sùng hậu cung không khí lại là chưa bao giờ từng có bình thản giản bốn giang cảm thấy hoàng hậu đặc biệt hảo các phi tử cũng không tồi liền càng xa vào hưởng lạc kết quả không hai năm hắn liền hoàn toàn kêu hoàng hậu hư cấu lại qua mấy năm hắn nhường ngôi cấp thái tử chính mình đương thái thượng hoàng giản bốn giang không có biện pháp a Hắn đâu không lại hoàng hậu, đành phải lui thượng như vậy một bước. Bất quá hắn nghĩ thái tử cũng là con của hắn, thái tử đương hoàng đế cùng hắn cho là không sai biệt lắm. Chỉ là, đế vương trước nay vô tình. Thái tử cũng không phải là giản bốn răng cái kiêng ngốc, thái tử làm hoàng đế lúc sau, liền bắt đầu bốn phía thu nạp quyền lực, giản bốn răng từ đây lúc sau liền bắt đầu thường xuyên sinh bệnh. Hắn mo một bệnh không dậy nổi thời điểm, hoàng hậu thế nhưng phế đi thái tử, tự lập vì hoàng, còn thay đổi triều đại. Mà những cái đó các phi tử thế nhưng không có một cái còn dám tới gần giản bốn giang, hầu hạ cung nhân đối giản bốn giang cũng đặc biệt bất tận tâm. Lần này, giản bốn giang thật thành người cô đơn. Đương giản bốn giang bị đói chết lúc sau, từ trong mộng tỉnh lại, lại là một hồi khóc lớn. Lần này khai cục như vậy hảo, nhưng vì cái gì kết cục như vậy thảm đâu. Thậm chí còn, thế giới này so thượng một cái thế giới là kết cục còn muốn bi thảm. Thượng một cái thế giới tuy rằng nói bị rất nhiều khổ, nhưng ít nhất vẫn là tự do tránh tiền lúc sau còn có thể ăn chút muốn ăn đồ vật còn có thể cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện còn có thể xem tivi xem di động gì đó nhưng lúc này đây thế nhưng bị cầm tù cả ngày một người nằm không có người hầu hạ càng không ai bồi nói chuyện phiếm chỉ là tịch mịch đều có thể đem người bước điên lần này mộng qua đi giản bốn giang liền thu liễm rất nhiều hắn không thu liễm không được a hắn hiện tại là thật sợ hãi nhìn đến đẹp cô nương liền dọa run run rẩy rẩy nơi nào còn dám gần chút nữa đâu Lúc sau một đoạn thời gian, giản bốn giang cách mấy ngày liền sẽ làm một lần mộng. Ở trong mộng, hắn biến thành đủ loại người, những người này thân phận khác nhau, vị trí thời không cũng đều không giống nhau. Chính là, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì người, đều không ngoại lệ đều sẽ không rơi vào cái gì kết cục tốt. Lúc trước, giản bốn giang xem qua như vậy nhiều loại mã văn, mỗi một quyển trong tiểu thuyết nam chủ đều có rất nhiều mỹ nhân làm bạn, hơn nữa này đó mỹ nhân ôn nhu hiền huệ, lòng tràn đầy ái mộ nam chủ vì nam chủ thậm chí có thể tiếp thu mấy nữ cùng thờ một chồng hơn nữa này đó các nữ nhân ở chung cũng đặc biệt hảo chưa bao giờ sẽ đối chọi gay gắt sẽ không tranh phong ghen nhưng còn bây giờ thì sao giản bốn giang đã trải qua như vậy nhiều thế giới hắn khí hung hăng muốn mắng thượng như vậy một câu những cái đó trong sách viết đều là đành giám đều là làm mộng đẹp đâu dưới bầu trời này sẽ có cái nào nữ nhân như vậy ngốc luẩn quẩn trong lòng sẽ tiếp thu cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân đâu Trừ phi nữ nhân kia căn bản không yêu người nam nhân này, hoặc là có khác sở đồ, bằng không, không có nữ nhân có thể chịu được. Hơn nữa, những cái đó trong tiểu thuyết còn có một ít xuất thân thế ra, trong nhà phú quý cực kỳ nữ nhân cũng nguyện ý không cần danh phận đi theo nam chủ, còn cam nguyện cùng nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ nam chủ, này quả thực chính là nói hiệu nói vượt sao. Chính là cổ đại tam thê tứ thiếp thời điểm, kia cũng là đích thứ có khác. Nhân gia hảo hảo cô nương mang theo tuyệt bút của hồi môn mang theo nhà mẹ đẻ nhân mạch tài nguyên gả cho ngươi chẳng lẽ chính là vì cấp nữ nhân khác thượng vị lót đường còn cái gì không lớn không nhỏ mọi người đều giống nhau đây đều là hống quỷ đâu giản bốn giang hiện tại cũng bắt đầu phun tảo hắn nghĩ đến phía trước hắn thiên trần tin thư thượng những lời này đó còn vọng tưởng cũng cùng thư thượng giống nhau đương ngựa giống khai hậu cung thật là tưởng đem lúc ấy chính mình đánh chết hơn nữa hắn hiện tại càng thêm minh bạch lúc trước giản lao gia tử có thể làm dư linh đồng ý cùng hắn kết giao đã là phí thật lớn kính vận dụng không ít tài nguyên. Dư linh là hắn có khả năng tiếp xúc đến, cũng có thể đủ tiếp thu hắn cô nương mặc kệ là xuất thân vẫn là tài học hoặc là tính tình đều tốt nhất người được chọn. Chính là, như vậy tốt một cái cô nương, vốn dĩ cũng đã quyết định chủ ý muốn cùng hắn đầu bạc đến lao, lại cho hắn chính mình làm không có. Hắn chẳng những đem hảo hảo tức phụ làm không có, còn muốn cho lão gia tử đáp đi vào không ít thể diện cùng với chỗ tốt. Giàn bốn giang suy nghĩ cẩn thận lúc sau quả thực liền tưởng cho chính mình mấy bàn tay. Hắn lúc trước như thế nào sẽ như vậy ngốc như vậy thiên chân đâu. Đệ tứ 86 trương ngôn luận. Giản bốn giang tự nhận là hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cũng tự nhận là không hề giống phía trước như vậy choáng váng, cũng minh bạch hảo chút sự tình. Chính là, những cái đó đáng chết ngộng còn ở bối rối hắn. Hắn lại đã trải qua cung đấu diễn ngộng, còn có thân là quan lớn kết quả bị hậu viện các nữ nhân chơi xoay quanh ngộng. Cùng với rất rất nhiều các ngộng ngộng. Cái gì hiện đại xã hội A, tinh tế thời đại A, dù sao là đủ loại Này đó tỉnh mộng lúc sau, hắn khắc cũng chưa nhớ kỹ, liền nhớ rõ thương tâm. Quá thương tâm, quả thực chính là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Thương tâm giản bốn giang đô muốn khóc lớn một hồi. Phía sau giản bốn giang thật sự là chịu không nổi, hơn nữa dài quá đầu vóc hắn cũng minh bạch này đại khái là tần tang làm ra tới. Thật sự không có biện pháp, giản bốn giang khóc kêu chạy đến tần tang nơi đó, vừa thấy mặt liền quỳ xuống ôm đùi khóc thượng, tiểu thầm à, tha ta đi, ta cũng không dám nữa, ta thật sự cũng không dám nữa Tần Tăng nâng nâng chân, như thế nào, không phải chơi rất vui vẻ sao, hiện tại như thế nào khóc. Giàn bốn giang tiếng khóc lớn hơn nữa, không vui, một chút đều không vui, ta về sau nhất định thành thành thật thật. Tiểu thẩm ngươi làm ta thượng đông ta không dám thượng tây, ngươi làm ta đánh chó ta không dám đuổi đi gà, ta nhất định nghe ngươi lời nói, ta bảo đảm. Hắn khóc xong rồi còn ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Tần Tăng, xem khởi vì là thật sự đáng thương cực kỳ. Tần Tăng đều kêu hắn này phiên vô sỉ bán thảm tao làm cấp khí cười. Được rồi chạy nhanh đứng lên đi giản bốn giang không đứng dậy ta lại quỳ trong chốc lát đi ngài lại làm ta phát triển trí nhớ hào đi nếu giản bốn giang không muốn lên vậy lại quỳ đi tần tang lui lại mấy bước ngồi vào trên sofa khoe miệng mỉm cười nhìn giản bốn giang như thế nào ngươi nguyên lai không phải còn đánh nhà của chúng ta mấy cái mội mội chủ ý sao không phải còn tưởng khai hậu cung sao hiện tại không dám giản bốn giang mở to hai mắt nhìn doa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tiểu thẩm Ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha quá ta đi, lúc trước là ta có mắt không thấy thái sơn, ta cuồng vọng vô chi có ngu xuẩn, ta. Hắn nói tới đây, trả lại cho chính mình mấy cái cái tát, đều không ta hảo, ta không nên. kia vài vị đều là ta gì, ta thân gì. Tần Tăng cười cười, nàng liền cảm thấy đi, giản bốn giang người này là có rất nhiều tật xấu, nhưng có giống nhau nhưng thật ra không tồi, đó chính là người này có được giãn được, lại còn có đặc biệt không biết xấu hổ. Hắn này cũng coi như là một loại sở trường đặc biệt đi. Được rồi, ta cũng chưa nói không buông tha ngươi, khởi đi. Tần tăng nâng nâng tay. Giàn bốn giang lúc này mới lòng mang thấp thỏm đứng dậy. Hắn ngồi vào bên kia trên sofa, ta về sau nhất định làm đến nơi đến trốn, lại không dám tâm tồn vọng tưởng. Như thế học cái ngoan. Hành đi. Tần tăng gật đầu, ngươi về sau tưởng thế nào đều thành, ta chỉ là ngươi tiểu thẩm, không phải cha mẹ ngươi, quản không được ngươi. Không thể được, không thể được. Giản bốn giang lập tức cẩn thận đoan quá một chén nước đưa cho Tần Tăng. Ngài là trưởng bối, cần thiết đến quản ta, mặc kệ nhưng không thành. Ngài quản ta đó là đau ta, nếu là người ngoài, ngài còn không hy đến quản đâu. Nếu không nói như thế nào toàn ra cốt được đâu, ngài là ta thân tiểu thẩm. Lúc này mới sẽ ở trăm vội bên trong bài trừ thời gian tới quản ta cái này ngu xuẩn. Ta phải cảm thấy vinh hạnh, ngài nói có phải hay không. Tần Tăng cười như không cười nhìn giản bốn giang, xem hắn trong lòng thẳng phát mao. vỗ mông ngựa rất không tồi. Tần Tăng túi đầu uống lên mấy ngụm nước, được rồi, ta này còn vội vàng đâu, ngươi đem nói cho hết lời liền chạy nhanh đi thôi, ta nhưng không có thời gian chiêu đái ngươi ăn cơm. Giản bốn giang đứng lên, kia gì? Hắn xoa xoa tay, muốn nói cái gì lại không dám bộ dáng. Tần Tăng xua tay, yên tâm đi, sẽ không lại có những cái đó ác ngộng. Giản bốn giang vui vẻ, lại thiếu chút nữa cấp Tần Tăng dâng lên đầu gối. Chờ giản bốn giang đi rồi, Tần Tăng lại chú ý hắn mấy ngày, phát hiện hắn quả nhiên thành thành thật thật. Lại không có can đảm làm yêu, lúc này mới đem gia Tăng ở trên người hắn pháp thuật cấp triệt. Lại cách mấy ngày, chính là Tần Nhã cùng Trịnh Phong hôn lễ. Hai người ở Kinh Thành làm một hồi hôn lễ, lại mã bất đình để đi trước loan thôn mở tiệc chiêu đái khách cửa. Hai chàng hôn lễ làm xuống dưới, toàn ra người đều mệt không được. Ngay cả Tần Tăng đều cảm thấy có điểm tâm mệnh. Nhưng là Trịnh Phong lại cao hứng cái gì dường như, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra nói không nên lời hạnh phúc sáng giỏi. Hắn khổ truy Tần Nhã nhiều năm. Hiện tại rốt cuộc ôm được Mỹ nhân về, nhưng xem như an tâm. Tiếp theo, đó là Trịnh Phong cùng Tần Nhã từ trong nhà dọn ra tới, dọn tới rồi y khoa đại phụ cận trong tiểu khu. Trịnh Phong đã sớm ở một năm phía trước liền đem trong cái tiểu khu này lưu lại hai bộ nơi ở Đà Thông, lại tìm người cẩn thận thiết kế trang hoàng quá, dùng để làm hắn cùng Tần Nhã hôn phòng. Ban đầu, Trịnh Phong là tính toán cùng Tần Tang giống nhau cũng làm cho cái tứ hợp viện trụ, chỉ là y khoa đại phụ cận căn bản không có thích hợp tòa nhà. Hắn lại không bằng lòng trụ đặc biệt xa, làm Tần Nhã mỗi ngày chạy tới chạy lui mệt nhọc, liền ở chính mình khai phá lâu bản chọn như vậy một bộ tạm thời ở. Nay kết hôn, nhưng Trịnh Phong tựa hồ là càng dính Tần Nhã. Hiện giờ hai người ở cùng một chỗ, buổi tối thế nào ai cũng không biết, nhưng mỗi ngày dậy sớm Trịnh Phong đều sẽ đưa Tần Nhã đi trường học, sau đó mới lái xe đi công ty, tới rồi buổi chiều thời điểm, hắn sẽ mua xong đồ ăn lái xe đi trường học tiếp Tần Nhã, hai người cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu cơm, kia ân cần bộ dáng Không biết toan rớt bao nhiêu người răng hàm. Có trịnh phong như vậy tùy trước theo sau chiếu cố, tần nhã lại ở y khoa đại ra một lần danh. Vốn dĩ, tần nhã hai mươi mấy tuổi liền nhảy lớp đọc tiến sĩ, mắt thấy liền phải bắt được tiến sĩ học vị. Như vậy thành tích ở y khoa đại cũng đã rất có danh. Y khoa đại không sai biệt lắm học sinh đều biết tần nhã vị này mỹ nữ học thần. Nhưng tần nhã kết hôn lúc sau liền càng có danh. Ban đầu, mọi người đều cho rằng mỹ nữ học thần sẽ gả một cái đồng dạng học thần hoặc là học á liền tính không phải học ý khá vậy hẳn là một vị phần tử trí thức. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới tần nhã gả cho đáng giận thổ người giàu có. Đúng vậy, ở những cái đó đồng học trong mắt, chính Phong Chính là một vị thổ người giàu có, nhà giàu mới nổi. chính Phong Sơ Trung đều không có đọc xong, mười mấy tuổi liền ở trong xã hội lăn lộn, tuy rằng nói hiện tại có tiền, hơn nữa cũng trang điểm giống mô giống dạng, nhưng vẫn là thay đổi không được hắn không văn hóa bản chất. Thật nhiều người đều cho rằng tần nhã gả cho Trịnh Phong Chính là vì tiền đều ở cảm khái học thần xa đoạn. Còn có thật nhiều người nhìn đến tần nhã trên người xuyên ý ghề phục, cùng với dùng những cái đó hàng xa xỉ khi đều sẽ nhịn không được ghen ghét, ở sau lưng nói toan lời nói, nói tần nhã hám làm giàu gì đó. Trịnh Phong là không biết này đó ngôn luận, tần nhã nhưng thật ra biết một ít. Bất quá nàng từ trước đến nay không đem này đó để ở trong lòng. Người khác nhìn trịnh Phong không văn hóa không hàm dưỡng, nhưng ở tần nhã trong lòng, trịnh Phong là đặc biệt đặc biệt tốt. Đây là như người uống nước, ấm lạnh tự biết đi. Dù sao Tần Nhã trước nay không cảm thấy cùng Trịnh Phong ở bên nhau nàng chịu ủy khuất. Hơn nữa, Tần Nhã cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình hám làm giàu gì đó. Không nói đến thẩm nghi cho các nàng tỷ muội phân tài sản, chính là mấy năm nay nàng chính mình kiếm cũng đủ ăn mặc chi phí, nàng chính mình không thẹn với lương tâm, cần gì phải để ý người khác nói như thế nào đâu. Bất quá này đó ngôn luận không quá nhiều ít thiên liền hoàn toàn chuyển biến hướng gió. Nguyên nhân chính là một lần Trịnh Phong đưa Tần Nhã đi học thời điểm bị người nhận ra tới. Sau đó, mọi người đều đã biết sớm tại nhiều năm phía trước Trịnh Phong vẫn là một cái đặc biệt nghèo, liền một chén hoành thánh đều ăn không nổi, nàm viện đều phải tần nhã giao tiền thuốc men khốn cùng thất vọng nông dân giờ công, tần nhã cũng đã cùng hắn ở bên nhau. Lúc ấy Trịnh Phong thật sự đặc biệt nghèo, trên người xuyên y phục phá động đều liên tiếp đổi, thỉnh tần nhã ăn cơm, đều là muốn một chén lớn hoành thánh hai người phân ăn. Liên nghèo như vậy, nhưng tần nhã đối Trịnh Phong toàn tâm toàn ý, chưa từng có ghét bỏ quá. Loại này ngôn luận vừa ra tới. Đại gia liền lại tin tưởng chân ái, đều cảm thấy tần nhã người này thật sự đáng quý. ở hái nhân nghèo khó thời điểm cũng không ghét bỏ, phú quý cũng cũng không chưng dương, phẩm tính là thật sự đặc biệt hảo. đệ tứ tám bảy trương thần tiên hạ phàm trần, tần tang đối với tần nhã sự tình cũng không như thế nào chú ý. nàng sau lại biết những việc này, vẫn là nghe giản dòng suối nhỏ nói đâu. giản dòng suối nhỏ có một vị cao trung đồng học thi đậu y liệt khoa đại, nàng cùng vị đồng học này quan hệ khá tốt. Chủ nhật thời điểm còn sẽ thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, nàng nghe vị đồng học này nói lên tần nhã sự tình, ban đầu còn cảm thấy rất ngạc nhiên, sau lại liền cảm thấy thực hảo chơi, liền rất cẩn thận hỏi thăm. Lúc ấy, vị kia đồng học còn cảm khái một phen, nói cái gì giống tần nhã như vậy ưu tú nữ hài tử thật sự đặc biệt thiếu, tần nhã nhân phẩm hảo, tính cách hảo, học tập hảo, lớn lên hảo, mấu chốt chính là còn có thể mấy năm như một ngày đối đãi đặc biệt nghèo bần người yêu, thật sự rất khó có thể đáng quý. Giàn rong suối nhỏ nghe xong lời này quả thực đều sắp cười chết. Vị kia đồng học không rõ nàng vì cái gì cười. Giàn rong suối nhỏ liền nói, nhân gia cũng không nghèo hảo sao, khi đó các ngươi cho rằng Trịnh Phong là cái nông dân công, đó là bởi vì Trịnh Phong lúc ấy liền đầu tư cái lâu bản, bởi vì đi công trường thị xác, đương nhiên không có khả năng xuyên ngăn nắp lượng lệ. Hơn nữa, tần nhã thật sự không cần phải vì tiền thế nào, nhân gia trong nhà rất có tiền hảo đi. Vị kia đồng học sửng sốt đã lâu, mới than một tiếng, quả nhiên ưu tú người cũng chỉ cùng ưu tú người chơi. Sau lại, giản dòng suối nhỏ liền đem những việc này làm trò cười cùng Tần Tăng nói. Tần Tăng cũng bất quá cười, cũng không có để ý. Rốt cuộc, mặc kệ là trịnh phong vẫn là Tần Nhã đều là tư tưởng thành thục người, hai người ai cũng sẽ không để ý này đó lời đồn đãi. Tần Tăng không như thế nào lưu ý Tần Nhã sự tình, nàng hiện tại suy xét chính là về sau sẽ giảm bớt nghiên cứu khoa học thời gian, mà đem đa số tinh lực dấn thân vào với dạy học mặt trên. Tần Tăng mấy năm nay vì nghiên cứu khoa học công tác trả giá không ít, mang đi hoa quốc khoa học kỹ thuật về phía trước vào thật lớn một bước, đã đuổi kịp những cái đó phát đạt quốc gia. Nếu Tần Tăng còn đem tinh lực đầu nhập đến nghiên cứu khoa học công tác mặt trên, đương nhiên, sẽ càng mau thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng Tần Tăng cũng không phải cái gì nhiệt huyết thiếu niên, nàng là cái bình tĩnh lý trí người, cũng thực minh bạch làm như vậy hậu quả. Khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, khác phương diện theo không kịp, này cũng không phải một chuyện tốt Đối với Hoa Quốc tới nói, hiện giờ không rơi so với những cái đó phát đạt quốc gia đã vậy là đủ rồi, nếu đổi kịp và vượt qua nói, đối với Hoa Quốc cũng không phải có lợi. Hoa Quốc kiến quốc mới nhiều ít năm, các phương diện xây dựng đều còn ở vào lạc hậu trạng thái, mà khoa học kỹ thuật vượt mức quy định, cơ sở xây dựng theo không kịp, kinh tế theo không kịp, mọi người tư tưởng theo không kịp, này liền không khác đốt cháy giai đoạn, đối với toàn bộ quốc gia đều là tệ lớn hơn lợi. Tần Tăng nhìn đến quá quá nhiều khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh mà khiến cho tệ đoan. Nàng không nghĩ làm chính mình tổ quốc ở vào như vậy tình trạng giữa. Hơn nữa, Hoa Quốc hiện tại thật sự đặc biệt đặc biệt yêu cầu nhân tài. Tần Tăng là có thể một người liền kéo khoa học kỹ thuật đi tới một đi nhanh, nhưng mà này lại có tác dụng gì đâu. Không có khả năng nàng một người đem mọi người công tác đều làm đi. Nàng kéo khoa học kỹ thuật tiến bộ quá nhiều, hậu bị nhân tài theo không kịp, vậy sẽ tạo thành một loại phay đứt gãy, đối với phát triển bất lợi. Tần Tăng liền nghĩ, nàng hiện tại hẳn là trầm hạ tâm tới làm một vị giáo dục công tác giả, Cấp quốc gia nhiều bồi dưỡng một ít khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài, chỉ có nhân tài nhiều, dấn thân vào nghiên cứu khoa học công tác người nhiều, mới có thể thúc đẩy quốc gia lương tâm phát triển. Nàng cũng cùng giản tây thành thương lượng quá những việc này. Đương nhiên, nàng cũng không phải từ đây lúc sau không làm nghiên cứu khoa học, nàng nghĩ, trở về sau dự trữ nhân tài đổi kịp, nàng vẫn là sẽ chịu thời gian làm một chút nghiên cứu khoa học công tác. Giản Tây Thành cũng nhận đồng Tần tang ý tưởng. Hơn nữa, Giản Tây Thành cũng cố ý đi kinh đại chấp giáo. Hắn cùng Tần tang kết hôn sau mấy năm nay vẫn luôn đều ở Tây Bắc bên kia bận việc, hai vợ chồng người thật là lao tâm lao lực, không quá qua cái gì phu thê sinh hoạt. Hơn nữa, bọn họ cũng không như thế nào bồi quá hải tử. Giản Tây Thành cảm thấy đây là hắn đối với Tần tang cùng hải tử thua thiệt. Hắn tưởng về sau có thời gian bồi Tần tang, bồi một bồi hải tử, cho nên hắn liền nghĩ làm dạy học và giáo dục lao sư. Hai người không như mà hợp, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng vận tác. Giản Tây Thành hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, mặt trên thực mau ý kiến phúc đáp, đồng ý hai người lưu tại kinh thành nhập giáo. Gõ định rồi chuyện này, Tần Tăng liền cùng Giản Tây Thành đi kinh đại làm nhập trước thủ tụ. Tần Tăng ở vật lý hệ nhập giáo, mà Giản Tây Thành tắc tiếp tục nghề cũ, làm máy tính hệ giáo thụ. Đương hai người đem những việc này xử lý tốt, cũng đã tới rồi nhập thu thời điểm. Tần Tăng từ đây lúc sau, liền bắt đầu mỗi ngày buôn ba với kinh đại. Không quá nhiều ít nhật tử, kinh hơn trang sở hữu học sinh đều đã biết vật lý hệ bên kia mỹ nữ giáo thụ. Thật sự là tần tăng mỹ mạo không dung bỏ qua, hơn nữa, nàng giảng khóa cũng đặc biệt hảo. Vật lý học như vậy buồn kẻ trương trình học, tần tăng nói lên tới lại gọi người cảm thấy đặc biệt thú vị. Nàng giảng khóa thâm nhập thiền xuất, làm người thực dễ dàng lý giải, hơn nữa, nàng đi học dí dỏm còn sẽ thường xuyên giảng chút chê cười, lớp học không khí đặc biệt sinh động, làm cho các hệ học sinh đều thường xuyên chạy tới cọ khóa chính là vì nhận thức một chút kinh rất có danh mị nữ giáo thụ sau đó máy tính hệ vị kia giản giáo thụ liền biến thành tranh tinh mỗi ngày toàn không được kinh đại học sinh vì xem kịch vui thường xuyên tìm một ít diện mạo anh tuấn nam đồng học hướng tần tang vấn đề cầm thư chạy tới hỏi chuyện vì chính là xem giản giáo thụ mỗi ngày đau xót sau đó qua có một đoạn thời gian đại gia đôi giáo sư tần cũng chỉ dư lại bội phục bởi vì vị này giáo sư tần quả thực chính là quá bất học lúc trước là vật lý hệ học sinh hỏi chuyện Giáo sư Tần trả lời đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, dạy dỗ học sinh đặc biệt kiên nhẫn, chỉ cần ngươi không hiểu, nàng đều sẽ không chê phiền lụy cho ngươi giải thích. Sau đó, có toán học hệ học trưởng không chịu cô đơn, cũng chạy tới hướng giáo sư Tần thỉnh giáo. Kết quả, mặc kệ nhiều khó đề, giáo sư Tần đều có thể giải ra tới, còn không phải chỉ có một loại phép tính, sẽ cho ngươi liệt ra vài loại, sau đó tìm trong đó đơn giản nhất những cái đó phép tính. Lại lúc sau, chính là máy tính hệ học sinh muốn bái kiến sư nương. Chạy tới cùng giáo sư tần thỉnh giáo, những cái đó đối với người khác tới nói như là thiên thư giống nhau biên trình A gì đó, đối với giáo sư tần tới nói thật không cần quá đơn giản. Phía sau còn có hóa học hệ A sinh vật hệ A này đó học sinh cũng không tin tà, chạy tới muốn vì khó giáo sư tần, nhưng là giáo sư tần chưa từng có bị nạn trụ. Những việc này thực mau đã bị kinh đại sở hữu học sinh thông báo khắp nơi, kết quả chính là văn học hệ, khảo cổ hệ cùng với ngoại ngữ hệ học sinh cũng tới xem náo nhiệt. chính là Mặc kệ ngươi là cùng giáo sư Tần Liêu Thơ Tử, vẫn là nói đồ cổ, hoặc là giả ngoại ngữ cùng với phương nôn, giáo sư Tần đều có thể đủ trả lời được với tới. Không có mấy tháng, kinh đại sở hữu học sinh đều chịu phủ. Vị này giáo sư Tần quá bất học, quả thực chính là treo lên đánh mọi người tồn tại A. Kết quả đâu, đã không phải giản giáo thụ toàn người khác, mà là toàn giáo sở hữu sư sinh đều ở toàn giản giáo thụ. Vị này giản giáo thụ có phải hay không đời trước cứu vớt hệ ngân hà, đời này mới có thể cưới đến giáo sư Tần Đoàn người nhất trí cho rằng giáo sư tần quả thực không phải người, đó chính là thần, Gả cho giản giáo thụ chính là thần tiên hạ phàng trần. Bắt đầu thời điểm, tần tăng nghe đến mấy cái này lời nói còn sẽ ha ha cười, đôi khi, còn sẽ cùng giản tây thành khai nói dỡn gì đó, chính là, chờ đến mau ăn tiết thời điểm, tần tăng đã bị tần thải hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nguyên nhân vô nó, tần thải thế nhưng luyến ái. Hơn nữa, tần thải này tình yêu cùng nàng các tỷ tỷ một chút đều không giống nhau, quả thực làm người một lời khó nói hết. Đệ tứ bắt bắt trương cường đoạt đảng Hoàng Phụ Nam. Tân Thải ở độc trường quân đội, khó khăn năm nay tháng chẳng nghỉ, Nguyên Lai còn tưởng rằng nàng sẽ ở nhà nhiều ngốc mấy ngày. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tân Thải mỗi ngày vội vội vàng vàng ăn cơm xong liền ra bên ngoài chạy, cũng không biết nàng ở chạy cái gì. Thầm nghi dưỡng hải tử luôn luôn đều là từ bọn nhỏ tính tình tới, chưa bao giờ như thế nào câu thúc. Tân Thải cả ngày không về nhà, nàng cũng không quá mức hỏi. Rốt cuộc bọn nhỏ đều lớn, hơn nữa cũng đều là có chủ ý. Bất quá hỏi cũng sẽ không làm ra chuyện gì, vạn nhất hỏi đến, làm hài tử có nghịch phản tâm lý ngược lại không đẹp. Nhưng thật ra các hồng oán giận quá vài lần. Từ tần thải nghỉ lúc sau, các hồng đánh quá vài cái điện thoại làm nàng đi ăn cơm, còn vẫn luôn tưởng bồi tần thải đi dạo phố mua quần áo gì đó. Nhưng liên tiếp vài thiên tần thải cũng chưa đi, các hồng liền đem điện thoại đánh tới tần tăng nơi đó. Tần tăng hôm nay mới vừa tan học liền nhận được các hồng điện thoại. Mẹ! Nàng một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài các hồng trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng tiểu tang tiểu thải mấy ngày nay đều đang làm gì nha không phải xảy ra chuyện gì đi không có a thần tang nghĩ nghĩ không nghe nói tần thải có chuyện khó khăn gì kia nàng như thế nào hảo chút tiên cũng bất quá tới ăn cơm a các hồng lúc này còn có chút thương tâm ta và ngươi phí thúc thúc chuẩn bị thật nhiều đồ vật liền chờ nàng lại đây một khối ăn đâu tần tang cẩn thận hồi tưởng nàng mấy ngày nay cũng chưa thấy qua tần thải mẹ tiểu thải hẳn là có chuyện gì ở vợ đi Ngươi đừng có gấp a, quay đầu lại ta đi xem nàng. Nàng cười chấn an hảo các hồng, mẹ, ngươi làm cái gì ăn ngon a? Vì cái gì không gọi chúng ta một khối qua đi, ngươi này nhưng quá bất công. Tần tăng một làm nũng, các hồng liền đem sầu sự đều đã quên, nhịn không được nở nụ cười. Này không phải sợ ngươi công tác vội sao, ngươi nếu là không vội, liền cùng thành thành một khối lại đây. Vừa lúc ngươi phí thúc thúc lộng hai bình rượu ngon, các ngươi bồi hắn uống điểm. Hảo nha! Tần tăng thông khoái đáp ứng rồi ngươi làm phí thúc thúc đem rượu cho chúng ta lưu hảo a hai ngày này trường học khảo thí khảo xong nghỉ chúng ta liền qua đi nàng nói muốn qua đi các hồng liền càng cao hứng hành khẳng định cho các ngươi lưu trữ chờ tần tăng treo điện thoại đi văn phòng đem giáo án phóng hảo liền lái xe đi thẩm nghi nơi đó nàng quá khứ thời điểm thẩm nghi mới vừa làm tốt cơm đang chuẩn bị cùng tần vi một khối ăn cơm đâu nhìn đến tần tăng tới chạy nhanh làm tần vi cấp tần tăng cầm chén đũa tần tăng ngồi xuống một bên ăn cơm một bên hỏi thẩm nghi Mãi, tiểu thải mấy ngày nay đều làm gì? Thẩm nghi lắc đầu, ai biết ta, cả ngày điên không nhân ảnh, này không, ăn cơm cũng không trở lại. Tần tăng nhíu nhíu mày, Thẩm nghi cho nàng gắp một miếng thịt đặt ở trong chén, mặc kệ nàng, dù sao nàng lợi hại đâu, ở bên ngoài cũng sẽ không có hại. Lời này đảo cũng là, Tần thải là Tần gia thất tỷ muội bên trong trừ bỏ Tần tăng vũ lực giá trị tối cao, khi còn nhỏ đều là đánh biến toàn bộ trước Loan thôn vô địch thủ, hiện tại lại đương mấy năm binh, tự nhiên lợi hại hơn thật đúng là không cần vì an toàn của nàng lo lắng. Còn nữa, trước hai năm quốc gia nghiêm đánh, kinh thành này phiến trị an lập tức hảo rất nhiều, ban đầu còn có một ít đầu đường lưu manh gì đó, hiện tại chính là nhìn không chứ, thần thải liền ở kinh thành bên trong, cũng ra không được gì sự. Thần ta ngẫm lại cũng an tâm, túi đầu liền phải ăn cơm. Cố tình lúc này tần vi nói chuyện. Tần vi hiện tại cũng mười mấy tuổi, tiểu cô nương lớn lên đặc biệt xinh đẹp, là cái loại này tiểu tiên nữ dường như xinh đẹp nàng vóc dáng ở cùng tuổi trong bọn trẻ đầu xem như cao mười tuổi tuổi cũng đã một mét năm nhiều đột nhiên vừa thấy thật đúng là cùng cái tiểu đại nhân dường như nàng dáng người tỷ lệ cũng hảo tay dài chân dài nhìn càng là thon thả tú mỹ hơn nữa tần vi ngũ quan tinh xảo khí chất thanh lãnh thoạt nhìn là thật sự có một loại mờ hảo như tiên giống nhau cảm giác nàng thanh âm cũng thực thanh lãnh nghe tới thanh thanh đạm đạm rồi lại thực game hai ta biết tam tỷ làm gì đi nga thần tang buông chén đũa nhướng mày Ngươi Tam tỷ làm gì đi?" Tần Vi cũng buông chén, thực nghiêm túc trả lời, nàng nói đối tượng, "Cho ta tìm một cái khả sinh đẹp Tam tỷ phu." Lần này, Thần Tang cùng Thẩm Nghi đều ngây ngẩn cả người. Tần Tang tiêu hóa cái này rất làm người khiếp sợ tin tức lúc sau, liền lôi kéo Tần Vi cẩn thận dò hỏi, "Ngươi làm sao mà biết được?" "Ta thấy được nha." Tần Vi đôi mắt cong cong, trên mặt mang theo điểm điểm tươi cười, tan học thời điểm nhìn đến Tam tỷ đem một người nam nhân đổ ở ngôi nhỏ tường đông. Thần Tang cả kinh, Theo sau lại chạy nhanh hỏi, cái gì tường đông, cái này từ ai dạy ngươi? Tần vi chấp chớp mắt, đại tỷ giáo nha, ta có một lần nghe ngươi nói cái gì tường đông? Thần tang vô chán, trong lòng thầm măng cái này hùng hài tử. Chỉ là, hiện tại nhất mấu chốt không phải này đó cái gì mới mẹ từ ngữ, mà là tần thải tình huống, tiểu vi, ngươi hảo hảo cùng đại tỷ nói, ngươi tam tỷ thật sự. Tần vi cười cười, tam tỷ thật là lợi hại, ta còn nhìn đến nàng thân nhân ra, thân tam tỷ phu mặt đỏ hồng. Thẩm nghi thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, sắc mặt cũng lập tức biến âm u. Thần Tăng lòng tràn đầy phức tạp, nàng hảo hảo muội muội, vì cái gì biến có điểm như là cường đoạt đảng hoàng phụ nam ác bá đâu? Thẩm nghi lòng tràn đầy hụt hững, nàng này đó cháu gái năng lực đều rất cường, nhưng này một đám ở sinh hoạt phương diện thật là một lời khó nói hết. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn Thần Tăng liếc mắt một cái, đều tại ngươi, ngươi cũng chưa cho ngươi bọn muội muội khai cái hảo đầu, làm hảo tấm gương. Tần Tăng sờ sờ cái mũi nàng lúc này là thật sự không dám biện giải nàng cũng biết thẩm nghi đây là phiên cũ trướng chỉ chính là lúc trước nàng lừa gạt giản tây thành cảm tình sự đợi trong chốc lát chờ đến thẩm nghi không như vậy sinh khí tần tang mới chạy nhanh bưng một chén nước đưa cho nàng mãi ngươi đừng tức giận a ta cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tồi ít nhất chúng ta tỉ mội ở cảm tình thượng sẽ không có hại chỉ có chúng ta lừa người khác không có người khác gạt chúng ta đạo lý thẩm nghi khí thâm thở hổn hển một hơi Nàng hiện tại đều không muốn cùng Tần Tăng nói chuyện. Ngắm lại này mấy cái cô nương làm ra tới sự, thẩm nghi đôi khi đều cảm thấy xin lỗi nhân ra nhà trai. Không nói lúc trước Tần Tăng cùng giản tây thành gút mắt, chính là hiện tại đi, tần nhã cùng Trịnh Phong kết hôn lúc sau, thật là đem Trịnh Phong áp gắt gào. Trước hai ngày thẩm nghi còn không yên tâm này vợ chồng son, cố ý qua đi tưởng giúp đỡ bọn họ làm điểm việc nhà, kết quả qua đi lúc sau liền nhìn đến Trịnh Phong như vậy cao lớn thu kịch một người chính phết đất đâu, kéo xong mà còn muốn chạy nhanh nấu cơm trong nhà ngoài ngõ, trịnh phong thật là thu thập thỏa đáng, tần nhã về nhà lúc sau, đó là cái gì sống đều không cần làm. thẩm nghi nhìn đều có điểm thế trịnh phong nẹn quất, nhưng nàng là tần nhã nãi nãi, nàng có thể nói cái gì, chỉ có thể sau lưng trộm khuyên tần nhã đừng quá khi dễ trịnh phong. nghĩ lại tần thải hiện giờ, này đều trực tiếp cường thượng, thẩm nghi là càng nghĩ càng sinh khí. cố tình tần vi còn đang nói đâu, ta trộm nhìn hai mắt, tương lai tam tỷ phu trưởng khả xinh đẹp, so gì bách thuyền đẹp, so đại tỷ phu cũng đẹp. Di bách thuyền cùng giản tây thành là tần vi gặp qua nam nhân bên trong lớn lên đẹp nhất hai người, nàng phạm là nhìn thấy đẹp nam nhân, đều sẽ cầm cùng này hai cái làm tương đối. Thần tăng cùng thẩm nghi đồng thời cả kinh. Cái kia nam nếu là thật so giản tây thành đều đẹp, kia đến đẹp đến tình trạng gì a? khó trách tần thải cầm giữ không được, như vậy một cái thâm niên nhang khống. Đệ tứ 8 chín trương tạ phi. Tần thải nháo ra như vậy sự tới, tần tăng thật đúng là không yên tâm. Nàng quyết định trước không trở về nhà. Liền ở bên này chờ Tần Thải trở về, lại hào hào hỏi một chút nàng. Ăn cơm xong, Tần Tăng đi giặt sạch nổi chén, liền lấy ra thư tới nhìn Tần Vi học tập. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều 3, 4 giờ chung, mắt thấy thiên đều mau đen, Tần Thải mới về nhà. Nàng vào phòng môn, một bên đổi giày một bên tê, mãi, còn có gì ăn không, ta đều mau chết đói. Đều xong rồi, Tần Thải liền nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa Tần Tăng. Nha, đại tỷ sao ngươi lại tới đây? Tần Tăng cười cười. Mẹ nói là ngươi qua đi ăn cơm, vài thiên cũng chưa gặp ngươi bóng người, này không bội, đã kêu ta lại đây nhìn xem. Tần Thải có chút chột dạng, túi đầu đổi hảo dép lê, mấy ngày nay vội vàng đâu, Vội cái gì đâu. Tần Tăng đổ một ly nước cấm đưa cho Tần Thải. Tần Thải uống lên hai khẩu, khó khăn nghỉ, liền hẹn cao trung đồng học một khối chơi chơi sao. Nga. Tần Tăng nhúng mày, nàng nhưng không tin Tần Thải lời này, hôm nay đi chỗ nào chơi. Tần Thải cười cười, chơi bị đạ đi. Thẩm Nghi từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng một chén mì, cấp, chạy nhanh ăn đi. Tần Thải là thật đói bụng, tiếp nhận mặt vùi đầu liền ăn. Nàng mới ăn hai ba khẩu, Tần Tăng liền hỏi, ngươi có phải hay không nói đối tượng? Tần Thải đột nhiên ngẩng đầu, bay nhanh đem trong miệng mặt nuốt xuống đi, tỉ, ngươi nghe ai nói? Tần Tăng một lóng tay Tần Vi, Tiểu Vi đều thấy, ngươi đem người Nam Hải đẻ ở trên tường thân. Tuy là Tần Thải ra mặt dày, chính là làm cho Tần Tăng cùng Thẩm Nghi mặt vẫn là mặt đỏ, ta, ta. Thầm nghi một cái tắt đánh, có phải hay không thật sự? Tần thải đảo cũng dám làm dám đảm đương, là, là thật sự. Thầm nghi cái này khí nha, lại là một cái tắt trụt qua đi, ngươi nói ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Tần tăng đảo cũng xem đến khai, nàng túi người về phía trước, kéo gần lại cùng tần thải khoảng cách, nhìn nàng đôi mắt hỏi, đối phương là chỗ nào người, gọi là gì? Bao lớn rồi? Trong nhà đều là làm gì công tác? Trong nhà mấy khẩu người? Đều là điều kiện gì? nay một người tiếp một người vấn đề ném qua đi, tân thải còn có điểm phản ứng không kịp đâu, nàng sừng sốt trong chốc lát mới nói, hắn kêu tạ phi cũng là kinh thành người, trong nhà, ưn, ta cũng không đếm được mấy khẩu, dù sao biết nhà hắn huynh đệ ba cái, hắn là già trẻ, hắn ba mẹ đều là công nhân, ca ca tẩu tử cũng là công nhân, hắn năm nay hai mươi còn ở đọc sách, sư đại tiếng trung hệ, tân thải một hơi đem tạ phi tình huống nói xong, sau đó cảnh giác nhìn tần tang, đại tỷ, tạ phi ra điều kiện không tính thật tốt nhưng người của hắn nhưng hảo dù sao ta chính là hiếm lạ hắn tần tăng khí vui vẻ vậy ngươi còn không bằng nói hiếm lạ nhân gia lớn lên hảo đâu chính là nha tần hải một ngạnh cổ hoàn toàn là một bộ bất cứ giá nào tư thế dù sao ta kết hôn nói khẳng định muốn tìm một cái lớn lên đặc biệt đẹp đối tượng tạ phi lớn lên khả xinh đẹp ta quang nhìn hắn không ăn không uống đều vui tần hải này quả thực chính là nhan không thời kỳ cuối không có thuốc nào cứu được tần tăng trầm hạ tầm hít sâu một hơi vậy ngươi tình huống hắn biết không ngươi về sau chính là quân nhân đâu quân đội kỷ luật nghiêm minh và quân doanh muốn ra tới nhưng không dễ dàng ngươi này có đôi khi một hai năm hồi không được ra hắn có thể nguyện ý hắn lớn lên đẹp ngươi lại thường xuyên không ở nhà ngươi không sợ hắn ngoại tình tân hải hẳn là suy xét quá cái này nàng cười cười hắn biết ta tình huống nha hắn có bằng lòng hay không ngươi này không phải ngốc tử đi thần tang nuốt cảm tưởng tân hải ngồi vào tần tang bên người đặc biệt vui sướng nói tỉ ngươi là không biết tạ phi tình huống mẹ nó vẫn luôn tưởng sinh cái khuê nữ kết quả liền sinh ba cái tiểu tử mẹ nó đặc biệt thất vọng từ nhỏ liền đem tạ phi đương khuê nữ dưỡng dù sao hắn lớn lên trắng non sạch sẽ cũng giống cái cô đường, mẹ nó liền cho hắn sơ bím tóc xuyên hoa quần áo hắn sáu tuổi phía trước đều vẫn luôn cho rằng chính mình là cái nữ đâu thần tang nhữ mày đây đều là cái gì kỳ ba sự a tân hải còn càng nói càng cao hứng tạ phi tính tình đặc biệt văn tĩnh thích nhất làm sự tình chính là làm thủ công Làm việc nhà, hắn liền muốn tìm một cái có thể khởi động môn hộ tức phụ. Về sau tức phụ phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, hắn phụ trách trong nhà các loại sự vụ. Chỉ là hắn cái này ý tưởng không dám cùng người đề, liền sợ bị người chê cười. Tân Thải kéo Tần Tăng cánh tay làm nũng, tỉ, ngươi xem ta về sau khẳng định không thể ở nhà ngoan ngoan ốc. Hơn nữa ta cũng có năng lực kiếm tiền dưỡng ra, giống ta như vậy, liền thích hợp tìm tạ phi như vậy. Tân Thải lời này nói đảo cũng là đâu. Tần Tăng không khỏi bắt đầu cân nhắc tần thải tính tình nhưng không tốt nàng tính tình quật lại đặc biệt bảo táo là cái không chịu ngồi yên chủ không có khả năng ngoan ngoan ngốc tại trong nhà giống bình thường gia đình bà chủ như vậy hơn nữa tần thải năng lực đặc biệt cường chờ tốt nghiệp đại học lúc sau khẳng định là muốn vào bộ đội đi ra nhiệm vụ đến lúc đó nàng khẳng định một lòng một dạ đặt ở công tác thượng nếu tìm một cái mạnh mẽ nam nhân kia nhất định quá không đến một khối giống tạo phi người như vậy thật đúng là cùng tần thải rất thích hợp tần tăng trải qua quá như vậy nhiều thế giới Kiến thức cũng đặc biệt nhiều, đảo cũng không sẽ giống thế tục chung rất nhiều người giống nhau, liền thế nào cũng phải cho rằng nam nhân cần thiết đến kiên cường hữu lực, phải khiêng lên trong nhà gánh nặng, nữ nhân nên dựa vào nam nhân tồn tại. Nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nàng liền cho rằng mọi người có mọi người duyên pháp, một gia đình mặc kệ là nam chủ ngoại vẫn là nữ chủ ngoại, chỉ cần phu thê hai bên cảm thấy hảo, nhân gia nhật tử quá khoái khoái hoạt hoạt, đây là nhất thích hợp, không cần phải thế nào cũng phải giống người khác theo như lời như vậy, rốt cuộc. Nhật tử là cho chính mình quá, không phải cấp người ngoài quá. Tân Thải cũng biết Tần Tăng không phải tục nhân, cho nên mới thoải mái hào phóng đem những việc này nói cho nàng. Tần Tăng nghĩ nghĩ, ngươi cùng Tạ phi là như thế nào nhận thức. Hỏi đến nơi này, Tân Thải liền có chút ngượng ngùng. Đợi thật dài thời gian Tần Thải mới nhỏ giọng nói, chính là, chính là hắn bị người đổ ở ngõ nhỏ. Ta vừa lúc đi ngang qua liền thuận tay cứu hắn, ta liền xem hắn lớn lên như vậy đẹp, liền tưởng đưa hắn về nhà. Sau đó, Thường xuyên qua lại liền nhận thức. Thần Tăng gật đầu, tâm nói đây là anh hùng cứu Mỹ nhân A. Lại nghĩ Tần Thải đem người tạo phi đẻ ở trên tường thân, liền nghĩ này thật đúng là một vợ bá đạo tổng tài yêu ta thiết mục, bất quá bên trong nam nữ nhân vật thay đổi một chút mà thôi. Được rồi. Tần Tăng vô vô Tần Thải tay, ngươi muốn thật nhận chuẩn hắn, dám minh mang về nhà tới ta thấy thấy. Tần Thải vừa nghe vui vẻ, hành A. Tần Tăng hỏi rõ là chuyện như thế nào, cũng liền không nhiều lắm chỉ hoãn cùng tần Thải nói một tiếng làm nàng bất thời giờ đi phí ra ngồi ngồi liền đi vội vã tần Thải chờ tần tang đi rồi chạy nhanh đem cơm ăn xong vào nhà nghỉ ngơi nàng vào phòng còn ở trong lòng nghị thật là nguy hiểm thật may mắn nàng đoan ở không đem sự tỉnh toàn nói xong nàng nhưng không cùng tần tang nói mấy ngày trước nàng còn giúp tạ phi khiêng đồ vật đâu nếu là kêu tần tang biết việc này không chừng muốn mắng nàng đâu tạ ra tạ bay trở về về đến nhà trời đã sắp tối hôm nay thiên đặc biệt lãnh Trên cây đều treo một tầng bạch bạch sương, tới rồi chạm vạng thời điểm, bầu trời hình như là tại hạ sương, lại hình như là tại hạ tiểu tuyết, tây bắc gió thổi qua, tựa như dao nhỏ giống nhau quắt ở người trên mặt, ra tới trong chốc lát công phu là có thể đem mặt đông lạnh đỏ bừng. Tạ Phi vào phòng, bị trong phòng nhiệt khí một chừng, mặt liền hiện càng đỏ. Đã trở lại, Tạ Mẫu chính hướng trên bàn đoàn sủi cảo, nhìn đến Tạ Phi vào nhà, làm hắn chạy nhanh thay dép lê, lại làm hắn ngồi vào máy sưởi bên cạnh ấm áp một chút cũng không biết người mấy ngày nay đi ra ngoài làm gì đâu, lớn như vậy lánh thiên không ở nhà hoa, đi ra ngoài tìm tội chịu a Tạ phi ôn hòa cười cười, cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Tạ mẫu nhìn đến nhi tử như vậy một chút tính tình đều không có, cùng ai nói lời nói đều ôn ôn hòa hòa bộ dáng, trong lúc nhất thời, trong lòng lại là chua sót lại là lo lắng, thật sự rất hụt hẫng Khi còn nhỏ tạ phi như vậy, nàng cảm thấy đặc biệt hảo, nhà mình nhi tử ngoan ngoan ái sạch sẽ, so với kia chút con khỉ quậy mạnh hơn nhiều nhưng trưởng thành còn như vậy tạ mẫu liền bắt đầu lo lắng tạ phi quá văn tĩnh làm tạ mẫu đều cảm thấy hắn không giống cái nam hải này nếu là tương lai làm đối tượng thời điểm chính là phải bị nhà gái ghét bỏ nha đệ tứ chín mươi trương tú ân ái chờ tạ phụ trở về một nhà ba người ngồi xuống ăn sủi cảo tạ phi liền hỏi tạ mẫu ca ca bọn họ không có tới a tạ phi hai cái ca ca đều đã kết hôn trong xưởng cũng đều phân phòng ở bởi vậy đều ở từng người tiểu này ở Đụng tới tiết ngày nghỉ thời điểm liền sẽ trở về thăm cha mẹ, nhân tiện cùng nhau ăn một bữa cơm. Tạ mẫu một bên cấp tạ phi gắp đồ ăn một bên nói, không, trong khoảng thời gian này người ca bọn họ nhà máy vội đều tăng ca đâu. Tạ mẫu thấy tạ phi vùi đầu ăn cơm, liền cười hỏi một câu, lao tăng à, ngươi ở trường học có hay không làm đối tượng? Kinh sư đại nữ hải tử chính là nhiều thực, ngươi nhưng đến nắm chặt bắt lấy một cái tới. Tạ phi vốn dĩ đang ở ăn sủi cảo, vừa nghe mẹ nói lời này tức khắc sặc. Hắn cụ mặt đều đỏ, tạ mẫu lại chạy nhanh cho hắn rót thủy lúc này mới hảo một chút. Mẹ, chúng ta trường học đồng học tâm khí cao đâu, căn bản trướng mắt ta. Hắn đỏ mặt nói một câu. Tạ mẫu khí trận tròn đôi mắt, sao liền trướng mắt ta, Ngươi so người khác nhưng chẳng thiếu gì, lớn lên tốt như vậy, tính cách lại hảo, người này. Tạ phi cũng không rảnh lo ăn cơm, bung chiếc đũa thở dài. Mẹ, chúng ta trường học đồng học đều đem ta đương bạn tốt đãi, thường xuyên cùng ta lánh giáo như thế nào dệ khăn lông, như thế nào biên khăn quảng cổ khác thật đúng là không ý tưởng nghĩ tạ phi về điểm này yêu thích tạ mẫu cũng bắt đầu phạm sầu lao tam a nếu không ngươi về sau đừng làm quần áo dễ tháo lông ngươi này không thể nói tức phụ nhưng làm sao a tạ phi cười cười không thể nói liền nói không thượng đi ta một người quá cũng khá tốt tạ mẫu liền càng sầu tạ phụ đem chiếc đũa chụp đến trên bàn thoạt nhìn rất tức giận bộ dáng ngươi hiện tại biết sầu lạp lúc trước ta liền nói quá ngươi làm ngươi đừng đem láo tam đương khuê nữ dưỡng Ngươi cố tình chính là không nghe, ngươi xem hiện tại lao tam cái dạng này. Tạ mẫu trừng hai mắt, này trách ta sao, nhà người khác cũng không phải không có như vậy, cũng không gặp nhân ra hòa sao tích nha. Này hai người lại xảo đi lên. Tạ phi cũng vô tâm tình ăn cơm, liền đứng dậy phải về phòng, ba, mẹ, ta trở về nghỉ ngơi a. Hắn vào chính mình phòng ngủ, đem cửa đóng lại, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra phía trước mua len sợi. Này len sợi là màu đỏ rực, nhan sắc đặc biệt chính hơn nữa len sợi chất lượng cũng đặc biệt hảo tạ phi lấy ra tới lúc sau lại lấy ra áo lông châm tới bắt đầu dệt khăn lông hắn dệt khăn lông đặc biệt mau dệt có hai ba tiếng đồng hồ đã dệt khá dài một đoạn tạ phi đem đồ vật lại thả lại trong ngăn tủ lại đem trong túi trang tốt hắn biên khăn quàng cổ lấy ra tới nhìn nhìn hắn biên chính là tình lữ khăn quàng cổ hai điều khăn quàng cổ đều là cùng loại nhan sắc dài ngắn cũng giống nhau chỉ là hoa văn bên trên có một chút khác nhau khăn quàng cổ là sám trắng giao nhau nhan sắc một cái là bình châm một cái là nguyên bảo châm dạy thành cái kia nguyên bảo châm khăn quàng cổ hai đầu còn dùng len sợi làm hai cái tiểu nhung cầu rũ xuống tới vừa thấy chính là nữ hải tử mang đem khăn quàng cổ cầm ở trong tay nhìn thật dài thời gian tạ phi liền nhịn không được nở nụ cười hắn lại nghĩ vậy mấy ngày cùng tần thải ở chung những cái đó hình ảnh trong lòng ngọt cùng ăn vài cân mật giống nhau tạ phi cảm thấy tần thải quả thực chính là vì hắn chuẩn bị cùng hắn thật là duyên trời tắc hợp tần thải năng lực cường lòng dạ trống trải Hơn nữa miệng cũng đặc biệt lợi hại, cùng nàng ở bên nhau, thật là có thể cảm giác được đến bị nàng che chở, đặc biệt trân trọng bảo hộ cái loại này ngọt ngào cảm giác. Hơn nữa, tần thải diện mạo cũng là tạ phi sở thích kia một loại hình. Lúc trước tạ phi bị người đổ ở ngõ nhỏ khi dễ, tần thải từ trên trời giáng xuống cứu hắn thời điểm, tạ phi liền cảm thấy như là thấy được cứu thế thần giống nhau. Lại thấy rõ ràng tần thải bộ dáng, nghe nàng nói chuyện thời điểm, tạ phi chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu óc đều là hôn hồ hồ trong lòng lại là ngọt ngào mềm mại hồ thành một mảnh. Hai ngày này hắn cùng Tần Thải mỗi ngày ước một khối chơi. Tần Thải còn cho hắn báo thù đâu. Trước kia hắn bởi vì tính tình nhược thường xuyên bị người khi dễ, hơn nữa, các nam sinh chơi vài thứ kia hắn cũng sẽ không chơi, còn hung hăng bị người cười nhạo. Nhưng mấy ngày nay, Tần Thải mang theo hắn đem bãi tìm trở về. Năm ngày trước Tần Thải mang theo hắn đi sân họa tỉn, một người một mình đấu nơi đó mọi người, kết quả làm những người đó thua tâm phục khẩu phục. Bốn ngày trước Tần Thải cùng hắn đi bắn súng, Tần Thải bách phát bách chúng, thắng những người đó sắc mặt trắng bậy. Ba ngày trước, Tần Thải còn hẹn người luận bàn, lấy một địch mười, mấy chiêu trong vòng đem mười cái người làm nằm sấp xuống. Lúc ấy, Tần Thải chạm thẳng tắp, nàng chung quanh là bò đầy đất đại nam nhân, những người này hừ hừ nha nha kêu lên đau đớn. Tần Thải đặc biệt khí phách cảnh cáo những người này, tạ phi là cô mãi mãi ta che chở, về sau cho ta trường điểm mắt, nếu ai còn dám chọc hắn, cô mãi mãi thủ đoạn nhưng không chỉ này đó. Ta sẽ kêu các người hối hận sinh mà làm người. Lúc ấy, tạ phi nhìn như vậy tần thải, thật là lòng tràn đầy chấn động. Mà hôm nay, tần tăng lại mang theo tạ bay đi bị đại tràng, đem mấy cái vẫn luôn cười nhạo tạ phi nam sinh thăng thiếu chút nữa liền quần đều đương rớt. Tạ phi là thật sự kích động hòng rồi, cũng đặc biệt cảm động. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có bị người như vậy bảo hộ quá, mà hiện tại, một nữ hải tử như vậy che chở hắn, hắn cảm giác hắn sinh mệnh đều viên mãn. Nghĩ mấy ngày nay ở trung điểm điểm tích tích tạ phi khỏe miệng tươi cười đều đặc biệt nhu hòa ngọt nào hắn quyết định phải nắm chặt thời gian chạy nhanh đem áo lông dệt hảo tính cả cái kia khăn quàng cổ cùng nhau đưa cho tần thải làm tân niên lễ vật hắn còn nghĩ thừa dịp nghỉ trong khoảng thời gian này đi mua một chút vật liệu may mặc cấp tần thải làm vài món quần áo còn có hắn nghe nói tham gia quân ngũ huấn luyện nhưng khổ hắn xem tần thải như vậy gầy khẳng định là ở bộ đội ăn không ngon uống không tốt hắn liền tưởng hắn ba mẹ đi công tác thời điểm hắn cấp tần thải làm điểm ăn ngon đưa đi hơn nữa tạ phi gần nhất hai năm còn học theo hoa hắn tưởng cấp tần thải thêu mấy khối khăn tay lại làm mấy đôi giày lót nghĩ còn có như vậy nhiều sự tình yêu cầu làm tạ phi cũng liền ngủ không yên hắn đem không dậy tốt khăn lông lại lần nữa lấy ra tới tiếp tục ở dưới đèn nhanh hơn tốc độ mới dậy không trong chốc lát liền nghe tạ mâu ở bên ngoài hô lao tam này đều vài giờ chạy nhanh ngủ đi tần tang cùng tần thải nói qua lúc sau liền không có lại chú ý tần thải sự tình kết quả đợi có ba bốn thiên Tần thải liền chính mình tới cửa. Trên mặt nàng mang theo cười, nhìn tương đương đắc ý, chờ ngồi xuống lúc sau, liền từ ba lô lấy ra hai khối khăn tay cấp tần tăng xem, tỉ, ngươi xem, đẹp đi. Tần tăng tiếp nhận khăn nhìn hai mắt, cười cười, là rất không tồi, theo công còn thành. Tần thải liền càng đắc ý, tạo phi làm. Nàng chỉ chỉ cổ thượng vây khăn quanh cổ, lại cởi ra áo khoác, làm tần tăng xem trên người nàng xuyên đỏ thâm khăn lông, đây cũng là tạo phi dệt, nhưng ấm áp. Hóa ra đây là cố ý chạy tới tú ân ái. Tần Tăng có chút giở khóc giở cười, hành, biết ngươi đối tượng hiền huệ, hảo đi. Tần Thải tiến đến Tần Tăng bên người, tỉ, thứ này không đáng giá cái gì, ta nhìn chúng chính là hắn tâm ý, hơn nữa, hắn tặng ta thân thủ làm gì đó, ngươi nói ta đưa hắn gì à. Ta trừ bỏ có thể đánh nhau ở ngoài, giống như cũng không có gì lấy đến ra tay, ta nhưng thật ra có tiền có thể cho hắn mua, nhưng mua lại quý cũng không hắn thân thủ làm hảo a. Tần Tăng vừa nghe liền biết Tần Thải đây là thật đem Tạ Phi phóng tới đầu quả tim thượng, đây là nhận định kia tiểu tử. Nàng làm một trận đau đầu. Xoa xoa thái dương, Tần Tăng về phòng cầm mấy quyển thư đưa cho Tần Thải. Cấp. Tần Thải có chút phát nốc, đây là gì a? Tần Tăng tức giận nói, ngươi đối tượng không phải thích làm quần áo rệ táo lông gì đó đi, ta đây là chuyên môn tìm ra đưa hắn thư, mặt trên ký lục rất nhiều thiếu pháp, còn có một ít quần áo cắt phương pháp, mặt khác còn có một ít thất truyền bệnh thủ pháp, ngươi cầm đi cho hắn. Hắn nếu có thể trầm hạ tâm tới nghiên cứu, không ra mấy năm, nói không chừng thật có thể làm ra cái gì thứ tốt tới đâu. Tần hải vừa nghe vui vẻ, hành, giám minh ta liền cho hắn đưa qua đi. Tần hải liền nghĩ tần tăng cấp này đó thư thật đúng là đặc biệt thích hợp đâu. Tạ Phi là một cái có thể ở nhà ngốc được người, hơn nữa hắn cũng không phải thực thích giao tế xã giao, tuy rằng nói hắn đọc đại học, nhưng tốt nghiệp đại học tìm công tác thật đúng là phạm sầu. Hơn nữa Tần hải cũng không yên tâm hắn đi ra ngoài công tác. Tần Thải liền sợ hắn bị người khi dễ. Cùng với đi ra ngoài tìm cái tránh không bao nhiêu tiền công tác, chi bằng ở nhà an tâm nghiên cứu này đó hắn thích đồ vật, muốn thật sự có thể theo ra hảo tác phẩm, hoặc là làm quần áo làm đặc biệt tốt lời nói, hắn ở nhà cũng có thể tránh đến tiền, so đi ra ngoài công tác tránh cũng không phải ít. Đệ tư chín một chương ý kiến không gặp nhau. Tần Tăng cùng Tần Thải đang nói chuyện đâu, liền nghe được bên ngoài có thanh âm truyền đến. Tần Tăng vừa nghe thanh âm liền biết là Tần Y gì tới. Quả nhiên. Sau một lát, tần y ghi liền vào phòng khách, nàng nhìn đến tần thải thời điểm còn sừng sốt một chút, tam tỷ, ngươi sao cũng tới. Tần thải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hứa ngươi tới liền không được ta tới. Tần tang đứng dậy cấp tần y ghi đổ nước, bưng ly nước ra tới hỏi nàng, ngươi khoảng thời gian trước không phải đi hương ra sao. Như thế nào lại về rồi? Tần y ghi hướng trên sofa một đảo, đừng đề ra, này không phải đi khách mời một chút sao, nguyên lai ta còn nghỉ ở bên kia nhiều ngốc mấy ngày. Ai biết đụng tới cái thuốc cao bôi trên da chó, ta còn không được chạy nhanh trở về, bằng không dính thượng đã có thể không hào xé. Tân Hải ôm cánh tay ngồi ở một bên, ai kêu ngươi nhận người đâu, ta nói ngươi cũng đúng vậy, an an phận phận không hào sao, làm gì treo chọc như vậy những người này. Tân y Liệt đều tưởng trợn trắng mắt, việc này trách ta sao, vốn dĩ nói tốt, liền nói một hồi thuần thuần luyến ái, nếu là cảm thấy không hào liền chia tay, ai biết những người đó ban đầu đáp ứng hảo hảo, nhưng đảo mắt liền không thuận theo không buông tha muốn ta phụ trách. Ta nếu không phải bức ra mau, còn không chừng thế nào đâu." Thần tăng ở một bên cười không nói lời nào. Tân Hải liền bắt đầu thế những người đó bên vực kẻ yếu. "Nhân gia cũng không tội à, đối với ngươi lại là nhất vãng tình thâm, ngươi làm gì thế nào cũng phải." "Đến, đình chỉ a." Tân Y gì chạy nhanh xua tay, "Ngươi muốn lại nói như vậy đi xuống, chúng ta tỉ muội cũng vô pháp làm." Nàng nâng chung trà lên uống lên nước miếng, khóe miệng hơi hơi cong lên, một đôi mắt ba quang liễm diễm rung động lòng người tần y di diện mạo diễm mỹ khí chất cũng là cái loại này quyến rũ hình nàng dáng người cao gầy tỷ lệ cân xứng hơn nữa một đôi câu hồn nhiếp phách đôi mắt thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành đó là tố một khuôn mặt cũng có thể gọi người nghĩ đến cái loại này câu nhân tâm hồn hồ ly tinh mà tần y di tính cách cũng cùng nàng diện mạo thực phảng phất đều có một loại phóng đãng không kềm chế được nàng tự mười sáu tuổi khởi liên bắt đầu yêu đương nhưng mỗi một đoạn tình yêu đều thực đoản dài nhất cũng bất quá duy trì mấy tháng ngắn nhất bất quá một tuần Thầm nghi thực xem bất quá mắt, cũng nói qua tần y lì vài lần, cố tình tần y lì đáp ứng hảo hảo, quay đầu nên như thế nào còn như thế nào, gọi người lấy nàng thật sự không có biện pháp. Tần Hải là có điểm xem bất quá tần y lì như vậy lang thang, hiện tại chạm vào chứ, liền nhịn không được nói vài câu, ngươi hảo hảo đi học đọc sách không hảo sao, lại chờ mấy năm, ngươi tính tình cũng thu một chút, tìm một cái đáng tin cậy điểm nam nhân nói cái đối tượng, nói mấy năm thành ra lập nghiệp không thể so cái gì cũng tốt. Tần y liền cười cười hoa chi loạn chiến. Này nếu là trong phòng có nam nhân ở nói, không chừng đã bị nàng mê thành bộ dáng gì đâu. Nhưng cố tình trong phòng ngồi chính là nàng hai cái tỷ tỷ, hơn nữa này hai cái tỷ tỷ lớn lên cũng đều đặc biệt xinh đẹp ra thải, thật đúng là làm nàng mê hoặc không được. Tam tỷ, ngươi nói cái gì chê cười đâu. Tân y thì nhúng mày, một đôi nở nang môi cười ra một cái đẹp độ cung tới, ngươi xem ta là cái loại này có thể an phận theo khôn phép người sao. Muốn kêu ta kết hôn, nhưng có chờ đâu. Đôi khi ta cũng thật không hiểu được các ngươi vì cái gì thế nào cũng phải kết hôn, là công tác quá nhẹ nhàng, vẫn là trò chơi không hảo chơi a hoặc là thiếu tiền thiếu đến thế nào cũng phải tìm cái nam nhân dưỡng a Rõ ràng muốn nhân tài có nhân tài, đòi tiền tài có tiền tài, lại đều có một tay hảo quyển sách, làm gì luẩn quẩn trong lòng cho chính mình tìm cái chói buộc đâu. Tân y y hề nhìn tân thải, lại chỉ chỉ tân tang nhị tỷ cũng liền thôi, nhị tỷ phu không cha không mẹ, phí thúc thúc lại là cái bất việc. Nàng nhật tử quá nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, nhưng ngươi nhìn xem đại tỷ, như vậy cả gia đình đều đến chuẩn bị, từ trên xuống dưới không thể sai một đinh điểm, ngươi nói cuộc sống này có mệnh hay không. Tân Thái bắt một câu, đại tỷ phu đối đại tỷ cũng khá tốt ta, di sự đều chịu trách nhiệm. Ngươi cũng đừng nói. Tân Y thì lại cười, giống đại tỷ phu như vậy có thể có mấy cái a đại tỷ phu như vậy che chở đại tỷ, nhưng còn có hảo chút việc vật vãnh làm nàng phiền lòng đâu, này nếu là tìm cái không đáng tin cậy không biết về sau khóc thành gì dạng đâu ngươi nói ta có tài có mạo lại không thiếu tiền đúng là niên hoa chính hảo thời điểm ta làm gì luẩn quẩn trong lòng tìm một người ước thúc ta a thuần thuần luyến ái cỡ nào tốt đẹp à. đến nôi nói kết hôn vẫn là thôi đi hôn nhân quá thống khổ tần tăng kêu nàng nói có chút giở khóc giở cười hóa ra ta còn thành ngươi phản diện giáo tài ngươi nói ngươi mới bao lớn nhân nhi như thế nào liền sinh ra nhiều như vậy cảm khai tới tần y lìa lấy ra đồ đỏ thấm sơn móng tay tay phải Đem trên bàn cái chai cắm hoa tươi véo xuống dưới đoá tới, đặt ở chốc mũi ngửi ngửi, mấy năm nay ở hương giang bên kia thấy nhiều. Nàng ngừng đầu, trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắp tới. Những cái đó gả cho hảo môn quý phu nhân trên mặt nhìn ngăn nắp, nhưng nội bộ nước đắng có ai biết ta. ở nhà chồng bên trên có lao phía dưới có tiểu, chờ chọn thứ không biết có bao nhiêu, trưởng phu ở bên ngoài còn dưỡng tiểu nhân, có còn sẽ làm ra không ít tư sinh tử nữ tới, người bình thường gia nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá gả cho người mệnh chết mệnh sống hầu hạ già trẻ chờ đến tuổi một đại mỹ mạo không ở thời điểm chẳng những trượng phu ghét bỏ thậm chí nhi nữ đều phải ghét bỏ ngươi mất mặt tần y di tháo xuống một cái cánh hoa tới xoa xoa đầu ngón tay liền nhiễm một tầng hương nhạt yêu đương thời điểm nam nhân hống ngươi phủ ngươi làm ngươi hưởng thụ nữ vương đãi ngộ nhưng chỉ cần một kết hôn địa vị của ngươi liền sẽ xuống dốc không thanh nháy mắt từ nữ vương biến thành hầu gái Tần thải vẻ mặt giật mình nhìn tần y không phải ngươi này cũng quá bi quan đi Này! Tần Tăng cười vô vô Tần Thải, được rồi, Tiểu Y có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa nàng hành sự cũng không phải không có điểm mấu chốt, ngươi cũng chớ lại quản nàng. Tần Thải nhìn xem Tần Tăng, nhìn nhìn lại Tần Y, đi. đại tỷ, ngươi cũng có nàng. Tần Tăng nhấp môi cười, Tiểu Y nói cũng có vài phần đạo lý, nhà chúng ta gì cũng không thiếu, Tiểu Y chính mình cũng là có bản lĩnh, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, chính là không gả chồng cũng nuôi nổi chính mình, nhật tử quá không thể so ai kém làm gì thế nào cũng phải buộc nàng quy quy củ củ. Lại nói Tần Tăng lại cười, cười liền có vài phần bừa bãi, liền tính là tiểu y y hề nuôi sống không được chính mình cũng không cần thiết thế nào cũng phải tìm cái nam nhân dưỡng nàng, ta tự nhận là còn nuôi nổi chính mình muội muội, nàng nguyện ý thế nào liền thế nào đi không chỉ là nàng, các ngươi cũng là giống nhau thích như thế nào sinh hoạt liền từ tính tình tới, nhân sinh bất quá ngắn ngủn vài thập niên, có thể vui sướng thả vui sướng chút. Lời này Tần Y gì hề thích nghe nàng ha ha cười hai tiếng vẫn là đại tỷ hiệu ta tần hải lúc này an tĩnh xuống dưới nàng cúi đầu suy nghĩ đã lâu cũng cảm thấy tần ý hề nói có vài phần đạo lý tính ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào đi đang ở lúc này thần ý ghi trong bao di động vang lên thần ý ghi hề lấy ra di động nhìn nhìn dãy số liền cấp treo thần tăng nhíu mày ngươi lần này trêu chọc rốt cuộc là vị nào tần ý khẽ khẽ áo choàng tóc dài đem điện thoại thả lại trong bao nhẹ giọng cười nhạt cũng không ai Chính là hoàng gia tôn tử, thật đương hắn là nhân vật nào, cùng ta bất quá mới nói chuyện mấy ngày, liền muốn cho ta cho hắn đương tình phụ, còn nói ta xuất thân thấp hèn không xứng với nhà hắn cao quý môn đỉnh. Đệ tứ chín nhị trương tái ngộ cha nam. Hoàng gia là hương giang điền sản đại vương, ở hương giang cũng coi như là cái quyền thế thông thiên gia tộc. Hơn nữa, hoàng ngọi nhà giáo còn rất nghiêm, con cháu cũng tương đối thành dụng cụ. Đây là người bình thường đối hoàng gia ấn tượng. Tần Tăng cũng không nghĩ tới hoàng gia tôn tử thế nhưng sẽ cùng chính mình mội mội có điều câu chuyện. Người như vậy còn không nhân lúc còn sớm chặt đứt. Chặt đứt nha. Tần Y gì hãy nhìn xem chính mình móng tay cười cùng quyến rũ lại vô tình. Lúc trước cùng hắn nói thời điểm đều nói qua, chính là yêu đương. Nếu hai bên có một phương cảm thấy không thích hợp, hoặc là không cảm giác liền có thể đưa ra chia tay, một bên khác không được có dị nghị, hắn cũng đáp ứng hảo hảo. Ta còn tưởng rằng hắn là cái cầm được thì cũng buông được đâu, kết quả đâu. Không bao lâu thời gian liền phải lấy tiền ta, làm ta cho hắn đương tình phụ, ta đưa ra chia tay lúc sau, hắn thế nhưng. Cùng ta nói cái gì làm ta chờ mấy năm, chờ đến hắn thế lực lại cường một ít liền cùng ta kết hôn, ta nhưng đi hắn, chẳng lẽ ta là buôn tiền đi. Vẫn là buôn hắn hoàng gia thiếu nãi nãi đi. Tần tăng lắc đầu thở dài, nàng thật sự lấy tần y không có biện pháp. Bất quá, tần y thì người này phong lưu là phong lưu, nhưng lại tuyệt không treo chọc người thành thật, cũng sẽ không treo chọc chơi không nổi người. Nàng nói những người đó cũng đều là phong lưu hoa tâm, nói phía trước cũng đều sẽ chú ý hảo. Chỉ là, không biết có phải hay không tần y đi hay mị lực quá lớn, vẫn là những người đó trời sinh trong xương cốt thói hư tật xấu. Mỗi một lần tần y đi muốn chia tay, những người đó đều sẽ muốn chết muốn sống nói cái gì đều chẳng phân biệt, thậm chí còn dùng các loại phương pháp vừa đe dọa vừa rụ dỗ. Mấy năm nay, quả thực chính là không có ngừng nghỉ quá. Tân Thải dựa vào sofa pha nhàn nhàn nói, ngươi cũng thanh tĩnh thanh tĩnh đi trong khoảng thời gian này sống yên ổn điểm đừng lại thai hòa người ở tần thải xem ra tần y chính là hồng nhan họa thủy chuyên môn họa họa người cái loại này tần thải là chính mắt gặp qua có một cái cùng tần y chia tay nam sinh quả thực chính là đau đớn muốn chết bộ dáng nang liên cảm thấy đi tần y liệt loại trò chơi này nhân gian thái độ thập phần có vấn đề thương so với tần thải thần tang đảo không cảm thấy như thế nào tần y tuy rằng bản tính lương bạc nhưng lại cũng không phải không nói đạo lý Nàng là trêu chọc người khác, nhưng nếu ngươi rõ ràng biết đây là một hồi trò chơi, cũng nói hảo sẽ không trả giá thiết tình, lại làm gì ở mất đi lúc sau không thuận theo không buông tha đâu, nếu làm tốt vào bản chuẩn bị, liền phải có thừa nhận thống khổ năng lực. Loại chuyện này ngươi tình ta nguyện, kỳ thật cũng trách không được ai. tần y di động lại vang lên, lần này nàng dứt khoát lưu loát tắt máy, nhắc tới bao liền đi ra ngoài, đại tỷ, ta đi trước a Đi rồi vài bước, tần y quay đầu lại, đúng rồi ta khoảng thời gian trước đi thử cái kính, lại quá mấy ngày khả năng muốn vào tổ, các ngươi nếu là liên hệ không thượng ta nhưng ngàn vạn đừng có gấp. tiến tổ, thần tăng còn có vài phần tò mò, đi chỗ nào đóng phim? đóng phim điện ảnh vẫn là phim truyền hình a? Tân y lì cười, không xa, liền ở phụ cận, chính là cái phim truyền hình, danh tác cải biên, ta diễn một cái tiểu vai phụ. cái này, liền tần thải đều tò mò, ngươi hiện tại cổ tay cũng không nhỏ đâu, còn diễn vai phụ. tần y lì liêu một chút chính mình đầu tóc chủ yếu là diện mạo không thích hợp diễn vai chính liền tìm cái vai phụ thấu cùng một chút đi diễn ai a tần thải tưởng tượng không đến tần ý gì loại này diễm lệ diện mạo có thể diễn vị nào tiết bảo cẩm tần tăng mới uống một ngụm thủy vừa nghe lời này thiếu chút nữa phun ra tới ngươi diễn ai tần ý gì lại lặp lại một lần tiết bảo cẩm hồng lâu a tần thải cũng rất kinh ngạc bất quá hồng lâu không phải đã sớm tuyển hào rất sao giống như đã khởi động máy quay chụp ngươi như thế nào hiện tại mới tiến tổ a tần y thì cười mi mắt cong cong tự nhiên là ta lớn lên hảo a tiết bảo cầm vốn di chính là hồng lâu một cuốn sách trung lớn lên tốt nhất nữ tính nguyên lai like cái kia diễn viên diện mạo không thể được cũng theo ta loại này khuynh quốc khuynh thành mạo mới có thể diễn xuất nhân vật này bản chất tới không chê tao tần hải bĩu môi được rồi ngươi đừng khoác lác chạy nhanh đi thôi tần y rỉa xoay người dẫn theo bao dáng vẻ muôn phương rời đi tần y rỉa vừa đi tần tăng liền bắt đầu đuổi tần hải được rồi ngươi cũng chạy nhanh đi thôi tân Thải lại uống mấy ngụm trà trước khi đi thời điểm còn trang điểm điểm tâm lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi tân Thải đi rồi tần tăng ngồi ở trên sofa trầm chờ mặc nàng thân sắc mặc danh ánh mắt u ám cũng không biết suy nghĩ cái gì qua đã lâu thần tăng mới cầm lấy di động bắt một cái dãy số thức mau bên kia liền tiếp nghe xong tỷ thanh âm này là tân bình nàng thanh âm thanh nhuận bình tĩnh cùng nàng người giống nhau mang theo vài phần ưu nhã cùng trí thức ta mới nói phải cho ngươi gọi điện thoại Ta bên này gần nhất chuyện này rất vội, an Tết thời điểm đuổi không quay về, tỉ ngươi giúp ta cùng mãi mãi cùng mẹ nói một tiếng, chờ tháng riêng ta lại bất thời giờ trở về xem các nàng. Tần Bình hiện tại đang ở xuống nông thôn. Nàng năm trước liền tốt nghiệp đại học, bắt được bằng tốt nghiệp lúc sau nàng liền vào kinh thành chính phủ bộ môn công tác, công tác nửa năm, bởi vì thành tích thực sung ra, hơn nữa Tần Bình chính mình yêu cầu, bị an bài đến phương Nam mỗ mà làm cơ sở cán bộ. Tần Bình tiêm một đời thời điểm cũng là đã làm cơ sở cán bộ chỉ là cùng kiếp này cũng không phải ở một chỗ bởi vậy tần tang đảo cũng không lo lắng nàng nhưng gần nhất tần tang tổng cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu nàng mấy ngày nay cũng chú ý thẩm nghi cùng các hồng thân thể nàng hai thân thể rất khỏe mạnh không một chút tật xấu tần tang liền bắt đầu bài tra tần nhã nơi đó nàng âm thầm quan sát mấy ngày cũng không có việc gì tần thải cùng tần y còn có tần lục cũng đều hảo hảo tần vi vẫn luôn đi theo thẩm nghi bên người cũng không có gì dị thường tình huống Tần Tăng liền nghĩ có thể là Tần Bình nơi đó có chuyện gì. Nàng đánh cái này điện thoại cũng là vì xác định một lần. Là có cái gì quan trọng sự sao? Tần Tăng cười hỏi một câu. Tần Bình như một tiếng, ở nông thôn bên này sự tình rất nhiều, hảo chút việc vặt vãnh đều phải xử lý, hơn nữa ăn tết thời điểm còn muốn đi xuống ăn uổi, dù sao sự rất nhiều, bất quá đều không phải cái gì quan trọng, chính là hôn độn mà thôi. Nếu chỉ là như vậy, Tần Bình nơi đó hẳn là không có gì sự nha thần tăng nhịn không được nhíu mày nàng đột nhiên nghĩ tới tần thải cùng tần ý gì nói đối tượng sự tình tiểu bình gần nhất có phải hay không có người truy ngươi nha thần tăng thử hỏi một câu tần bình rõ ràng sửng sốt một chút đại tỷ ngươi làm sao mà biết được quả nhiên là cái dạng này ai truy ngươi nha đối phương gọi là gì tần tăng nỗ lực khắc chế không nghĩ làm tần bình cảm thấy được nàng khẩn trương tần bình cười một tiếng đại tỷ ngươi đừng quá khẩn trương à dù sao ta cũng chướng mắt người kia Hắn liền tính là nói toạc thiên ta cũng sẽ không cùng hắn nói. Là ai? Thần Tăng lại hỏi một câu. Tần Bình cũng không gạt, hắn kêu Cao Tuấn Kiệt. Cao Tuấn Kiệt? Chỉ là tên này đã kêu Tần Tăng hãi hùng khiết vía. Này rõ ràng chính là Tần Bình kia một đời gả cha nam A, đúng là bởi vì Cao Tuấn Kiệt cùng hắn mụ mụ trọng nam khinh nữ, còn có đối với Tần Bình coi khinh, mới đưa đến Tần Bình kia một đời chết thảm. Nguyên lai, like, Tần Tăng cho rằng Tần Bình sinh mệnh quỹ đạo đã thay đổi cùng cái này cha nam hẳn là sẽ không tái xuất hiện bất luận cái gì giao thoa. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Bình thay đổi xuống nông thôn địa điểm, vẫn là đụng phải người này. Tần Tăng cùng Tần Bình nói chuyện thời điểm mang theo cười, nhưng nàng tay trái lại gắt gao nắm, ngực bụng gian tức giận yêu cầu nỗ lực khắc chế, vẫn là có chút khắc chế không được. Đệ tư chính tam trương thấy gia trưởng. Tần Tăng rõ ràng nhớ rõ kia một đời Tần Bình là chết như thế nào. Lúc ấy, Tần Bình khó sinh, bác sĩ đều nói căn bản sinh không xuống dưới Yêu cầu sinh mổ, nhưng Cao Tuấn Kiệt lại bị hắn mâu thân ngăn trở, chậm chạp không chịu ký tên. Cuối cùng Tần Bình trong bụng Hải tử bị sống sờ sờ buồn chết, Tần Bình cũng chết ở sản trên giường, một thi hai mệnh, thảm không nỡ nhìn. Nhưng Tần Bình đã chết không có nửa năm, Cao Tuấn Kiệt liền lại cưới một cái thê tử, lại quá một năm, sinh cái đại béo tiểu tử, thật đúng là có vợ có con, nhật tử quá hạnh phúc vô biên đâu. Nhưng Tần Bình đâu, sau khi chết đôi mắt đều mở to đại đại, lòng tràn đầy oán hận không căm lòng liền như vậy chết không nhắm mắt tần tăng mỗi một hồi nhớ tới những việc này đều hận không thể xé kia một nhà cấp tần bình báo thù nàng nguyên lai like còn nghĩ tần bình chạm vào không thượng kia một nhà nói liền lại quá mấy năm ra tay nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới tần bình thế nhưng lại gặp phải cao tuấn kiệt hơn nữa cao tuấn kiệt còn như vậy điên cuồng theo đuổi tần bình tần tăng treo điện thoại lúc sau mặc kệ là trợn mắt vẫn là nhắm mắt đều là tần bình chết không nhắm mắt bộ dáng tâm tình của nàng cũng đã chịu ảnh hưởng ngồi ở trên sofa Một tay chi cái chán, một lòng gắt gao nắm, đau máu tươi đầm địa. Giảng Tây Thành vào nhà liền nhìn đến Tần Tăng cả người đều mau bị âm ú cùng bi thống vây quanh bộ dáng. Hắn trong lòng cả kinh, bước nhanh qua đi đem Tần Tăng ôm vào trong ngực. Qua thật dài thời gian, Tần Tăng mới phục hồi tinh thần lại. Nàng đối giảng Tây Thành cười cười, ta không có việc gì, chính là nghĩ đến một ít không tốt lắm sự tình, tâm tình có điểm không tốt. Nhìn xem bên ngoài đại am xuống dưới sắc trời, Tần Tăng chạy nhanh đứng lên, đều đã trễ thế này à chúng ta chạy nhanh đi tiếp tiểu hữu đi giảng tây thành giữ chặt nàng tiểu hữu hôm nay ở ba mẹ nơi đó thần tang lúc này mới ngồi xuống giảng tây thành đợi trong chốc lát mới nói chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi ân tần tang gật gật đầu giảng tây thành đứng dậy cầm áo lông vũ cấp tần tang mặc vào lôi kéo nàng đứng lên hai người một chức một sau từ trong nhà ra tới đón gió lạnh ở ngõ nhỏ chậm rãi đi tới bị gió lạnh một tuổi thần tang dần dần bình tĩnh lại nàng vẫn là bị kia một đời bi phẫn cảm xúc cấp ảnh hưởng tới rồi mất bình tĩnh cùng lý trí nay một đời cùng kia một đời không giống nhau tần bình không phải không nơi nương tựa muốn bằng chính mình dốc sức làm cấp người nhà báo thù nhỏ yếu nữ hài tử nàng là bình tĩnh lý trí khôn khéo cường hãn hơn nữa nàng còn người cường đại chỗ dựa như thế nào đều không thể giống trước một đời như vậy bị tra tấn tần tăng cùng giảng tây thành ở ngõ nhỏ cuối tìm một nhà thực sạch sẽ tiệm cơm nhỏ đi vào hai người muốn mấy cái ra thường tiểu thái muốn hai chén cơm ăn no liền tính tiền về nhà trên đường trở về không trung phiêu nổi lên bay là tả bông tuyết tần tăng ngẩng đầu nhìn đèn đường chiếu dọi xuống phiếm lanh quang bông tuyết sâu kín nhiên đối giản tây thành nói qua năm ta muốn đi xem tiểu bình hảo giản tây thành cười cười ta bồi ngươi cùng đi thức mau đại học liền nghỉ các gia các hộ cũng đều bắt đầu chuẩn bị hàng tết thần tăng chịu thời gian thấy tạ phi lần đầu tiên gặp mặt thần tăng như vậy duyệt tẫn thiên phàm người đều không khỏi bị tạ phi dung mạo sở kinh sợ Nàng cũng minh bạch vì cái gì tần thải cố tình sẽ coi trọng tạ bay. Người này lớn lên thật sự là thật tốt quá. Tần tăng cũng từng đến quá tu chân vị diện, càng đến quá tiên giới, nhiên tương đối lên, tạ phi so tiên giới những cái đó nam tiên dung mạo đều chẳng thiếu gì. Hán vóc người thon dài, dáng người đỉnh bạn ngũ quan nói không nên lời cái gì xuất sắc, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại cố tình có một loại khiếp người tâm hồn Mỹ. Hơn nữa, tạ phi làn da cũng tốt cực kỳ, so nữ nhân làn da đều phải tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, trên người hắn mang theo nói không nên lời ôn nhu khí chất, lại không hiện nương khí. Tạ phi ăn mặc bạch áo lông quần jean, bên ngoài bộ một kiện màu đen áo lông vũ, thực bình thường ăn mặc, mặc ở trên người hắn, rồi lại đặc biệt bắt mắt. Hắn đứng ở tần tang trước mặt thời điểm, có chút khẩn trương, hiện chân tay luôn cuống. Tần tang đứng lên, cười vươn tay, ngươi hảo, ta là tần tang, tiểu thải đại tỷ. Tạ phi chạy nhanh cùng tần tang bắt tay, đại tỷ hảo. Hắn lúc này thực ngoan ngoãn. Có một chút giống Tần Tăng từng gặp qua Nguyệt cung kia con thỏ. Ngồi đi. Tần Tăng tận lực làm chính mình hiện thực ôn hòa, liền sợ dọa tới rồi này chỉ tiểu bạch thỏ. Tần hải lôi kéo Tạ Phi ngồi xuống. Tần Tăng làm người cầm thực đơn kêu Tạ Phi gọi món ăn, Tạ Phi chối từ bất quá, liền điểm hai cái cơm nhà, Tần Tăng lại điểm mấy cái. Chờ thượng đồ ăn thời gian, Tần Tăng bắt đầu dò hỏi Tạ Phi. Nàng đương nhiên sẽ không đâm thẳng thứ liền hỏi Tạ Phi trong nhà mấy khẩu người A, đều là đang làm gì bao lớn tuổi linh tinh nói, tần tăng chỉ là cười hỏi tạ phi mấy cái rất tầm thường vấn đề, tỉ như nói việc học linh tinh, liền bắt đầu kéo việc nhà tới. cũng bất quá nói mấy câu công phu, tần tăng liền bộ ra tạ phi trong nhà tình huống, đồ ăn bưng lên lúc sau, tần tăng cười hỏi tạ phi muốn hay không uống hai chung. tạ phi chạy nhanh xua tay, ta không uống rượu. tần tăng kêu người phục vụ lấy bình đồ uống lại đây, lại cười hỏi nhà của chúng ta tiểu thải tình huống ngươi cũng biết, nàng là quân nhân, về sau sẽ hàng năm ngốc tại bộ đội. Các ngươi có khả năng ở riêng hai xứ, hơn nữa, nếu kết hôn nói, có khả năng ngươi yêu cầu làm ra hy sinh sẽ lớn hơn nữa, này đó ngươi đều yêu cầu thận trọng suy xét. Tạ Phi ban đầu là cúi đầu, hiện tại lại ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Tăng, ta biết này đó, ta không ngại. Hắn nói đều là thiệt tình lời nói, đại lời nói thật. Tần Tăng cũng đã nhìn ra, Tạ Phi đứa nhỏ này sắc thật là đặc biệt thích Tần Thải, hắn đôi mắt không lừa được người. Người nhà của ngươi để ý sao? Tần Tăng cười cấp Tạ Phi đảo đồ uống. Rốt cuộc nhà ai đều là đau hài tử, không muốn làm chính mình hài tử chịu khổ chịu tội. Cái này, Tạ Phi không biết như thế nào trả lời. Hắn là cái thật thành người, nói không nên lời gạt người nói, ta không thể bảo đảm ta ba mẹ không ngại, bất quá ta sẽ cùng bọn họ nói. Tỷ, Tần Hải muốn nói cái gì, Tần Tăng nâng nâng tay, nàng liền ủy khuất đem sở hữu nói lại nuốt trở vào. Tần Tăng cười tủm tịm, nhìn đặc biệt vô hại, như vậy à, vậy ngươi quay đầu lại cùng cha mẹ ngươi hảo hảo nói nói chuyện. Nhà của chúng ta tiểu thải không có bao nhiêu thời gian yêu đương, nàng nếu cùng ngươi nói, kia khẳng định là buôn kết hôn đi, ta hy vọng các ngươi có thể vô cùng cao hứng, không cần đã chịu bất luận cái gì khó xử cùng ngăn cản. Tạ Phi nhìn về phía Tần Tăng, đặc biệt trịnh trọng bảo đảm, ta trở về liền sẽ cùng ta ba mẹ nói, ta bảo đảm sẽ không làm tiểu thải khó xử. Hảo! Tần Tăng cũng sẽ không nói quá nhiều gọi người khó xử sự, cười khuyên Tạ Phi ăn nhiều một chút. Chờ ăn cơm xong. Tần Tăng sách theo tâm còn ở Tạ Phi thân thượng Tần Thải về nhà. Tạ liếc mắt đưa tình ba ba cầm Tần Thải bị nàng tỷ cấp mang đi, có chút hề vài hiệu xịu trở về đi. Đi rồi một đoạn đường, hắn lại cao hứng lên. Tạ Phi lần này đi theo Tần Thải tới gặp gia trưởng, kỳ thật là làm tốt bị khó xử chuẩn bị. Hắn vẫn luôn bị rất nhiều người chê cười, nói hắn trừ bỏ một khuôn mặt cái gì đều không có. Một đại nam nhân đàn bà hề hề, hắn sợ Tần Thải người nhà cũng sẽ như vậy cảm thấy, hắn cổ đủ dũng khí. Liền nghĩ nếu tần thải tỷ tỷ phản đối, hắn muốn cự lý đấu tranh. Chính là, tần thải cái này đại tỷ giống như đặc biệt thông tình đặc lý, từ đầu tới đôi đều là cười tủm tỉm bộ dáng, cũng không hỏi qua cái gì làm hắn khó xử vấn đề, thậm chí còn nhà người khác đi lên liền hỏi ra thế bối cảnh, trong nhà có bao nhiêu tiền mấy vấn đề này, tần thải đại tỷ cũng một câu cũng chưa hỏi. Tạ Phi liền cảm thấy tần thải người nhà cùng tần thải giống nhau đều là như vậy hảo. Đến nỗi nói cuối cùng một vấn đề, Tạ Phi cảm thấy là theo lý thường hẳn là, hắn liền nghĩ, hắn về nhà đến cùng hắn ba mẹ hảo hảo nói nói chuyện, làm thông cha mẹ công tác, không có nỗi lo về sau cùng tần thải ở bên nhau. Đệ chín 94 chương duyên trời tắc hợp. Tạ bay trở về về đến nhà thời điểm trên mặt mang theo cười, hắn cao hứng bộ dáng như thế nào đều tàng không được. Vừa lúc Tạ Phi nhị ca tạ xa một nhà lại đây thăm cha mẹ, Tạ nhị tẩu vừa thấy Tạ Phi cười vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, liền nhịn không được hỏi một câu, tiểu Phi đây là nói đối tượng đi. Ngươi xem cười như vậy tạ mẫu vừa nghe cũng chạy nhanh thấu lại đây lao tam ngươi tẩu tử nói đúng không ngươi có phải hay không nói đối tượng tạ phụ đem báo chí khép lại ngẩng đầu nhìn nhìn tạ phi muốn thật nói chuyện liền cùng chúng ta nói thật ta nguyên lai like còn nhờ người cho ngươi giới thiệu lao triệu già khuê nữ đâu tạ phi một dọa lời này khiếp sợ hắn chạy nhanh xua tay ba ngươi nhưng đừng hạt hồi nháo à lao triệu già khuê nữ bộ dáng gì các ngươi không biết sao còn tạ tiêu thụ không nổi Lao triệu ra cùng tạ phi ra là một cái trong viện ở, nhà hắn khuê nữ lớn lên là không kém, nhưng quá điên rồi, cả ngày không về nhà, không phải đi khiêu vũ chính là cùng một ít người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi, phong bình cũng không phải thực hảo. Tạ phi ha hạ cười, này không phải mẹ ngươi luôn lo lắng ngươi cưới không thượng tức phụ sao. Ta mới bao lớn a? Tạ phi ngồi xuống lẩm bẩm một câu. Tạ mẫu cùng lại đây vô vô tạ phi, ngươi cùng mẹ nói thật, có phải hay không nói thượng. Tạ phi sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật sự nha. Tạ mẫu lập tức vui mừng không cấm. Nàng liên thanh hỏi, có phải hay không các ngươi trường học? Bao lớn rồi? Người ở đâu a, Trong nhà đang làm gì? Lớn lên đẹp không? Tạ nhị tẩu cũng nhìn tạ phi hỏi, cô nương lớn lên gì dạng A? Ngày nào đó mang về tới cấp chúng ta nhìn một cái. Tạ phi đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Nàng không phải chúng ta trường học, là lục quân học viện, cũng là kinh thành người, trong nhà nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu đều là kinh đại giáo thụ nhị tỷ là y học tiến sĩ nàng là lao tam phía dưới còn có bốn cái muội muội trừ bỏ nhỏ nhất muội muội các nàng tỷ muội sáu cái đều là thi đại học tráng nguyên thiên tạ phi thành thật giao đái tần thải ra trạng hướng thật đúng là đem tạ ra mọi người đều cấp chấn trụ nói thực ra tạ ra trừ bỏ tạ phi người khác học tập thật đúng là đều không như thế nào năm đó tạ phi thi đậu kinh sư đại chính là đem cả gia đình người đều cao hứng học rồi Bọn họ đều cho rằng tạ phi đã đủ không tồi, chính là, ai ngờ được đến tạ phi nói cái đối tượng thế nhưng tìm một cái đại học bá nha, hơn nữa, nhân ra một nhà đều là học bá. Tìm muội bảy cái, sáu cái đều là thi đại học trạng nguyên, đây là cái gì chẳng uống. Này thuyết minh nhân ra toàn ra đều là thông minh tuyệt đỉnh, loại này tức phụ cưới trở về tuyệt đối có thể sinh cái thông minh cháu trai cháu gái, cải thiện trong nhà chỉ số thông minh trình độ. Tạ phụ vừa nghe nhạc thấy nha không thấy mắt, tạ mẫu liền phát sầu cái kia cô nương trường gì dạng a có phải hay không khó coi tạ nhị tẩu cũng cảm thấy cô nương khẳng định không quá đẹp bằng không nhân ra như vậy thông minh ra thế lại như vậy hảo như thế nào sẽ coi trọng tạ phi tạ phi liền sợ người trong nhà phản đối lập tức lắc đầu đặc biệt sốt ruột biện mạch không phải tiểu thải khả xinh đẹp là ta đã thấy đẹp nhất cô nương hơn nữa các nàng tỉ mội bảy cái đều đặc biệt đẹp lúc trước ở quê quán thời điểm các nàng tỉ mội được xưng là thất tiên nữ đâu tạ phi đột nhiên nghĩ đến một việc lập tức chạy đến trong phòng cầm mấy cái băng từ ra tới hắn đem băng từ phóng tới tạ mẫu trước mặt chỉ vào mặt trên ấn bức họa đối tạ mẫu nói mẹ cái này chính là tiểu thải lục muội chính là cái kia hương giang rất nổi danh minh tinh tần y rỉa muốn nói khởi tần y rỉa tới tạ phụ tạ mẫu hoặc là không biết nhưng tạ nhị ca cùng tạ nhị tẩu tuyệt đối với ta tạ nhị tẩu một tiếng kinh hô là tần y tỉ tỉ a ta thích chứ tần y rỉa nhà của chúng ta còn có nàng diễn phim truyền hình bằng ghi hình đâu còn có vài bản băng từ đều là nàng sướng ca. Tạ nhị ca xoa xoa tay, tiểu phi à, ngươi, ngươi có thể cho ta muốn một trường tần y ký tên chiếu sao? Tạ phi có điểm khó xử. Tiểu thải nói nàng lục mội đi đoàn phim đóng phim, trong khoảng thời gian này hẳn là không trở lại. Tạ nhị ca còn rất thất vọng. Tạ nhị tổ cười, không có việc gì, chờ nàng trở lại lại muốn cũng đúng. Dù sao ngươi nếu là cùng nhân gia tỷ tỷ thành, đó chính là người một nhà, đừng nói muốn ký tên chiếu, cùng chúng ta chụp ảnh chung đều thành nhưng tạ mẫu lúc này lại là chân chính phát sầu nàng thấy được băng từ hộp thượng tần ý gieo ảnh chụp tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt đẹp đều không giống cái chân nhân nàng đều không có nghĩ đến trên đời còn có lớn lên như vậy đẹp cô nương nhân gia muội muội đều đẹp thành như vậy cái kia tiểu thải khẳng định lớn lên cũng kém không được chính là nhân gia cô nương các phương diện điều kiện đều tốt như vậy nhân gia có thể nhìn chúng tạo phi sao lao tam tình huống của ngươi cô nương biết không tạ mẫu thử hỏi một câu Tuy rằng nói chúng ta sợ ngươi cưới không thượng tức phụ, nhưng ta cũng không thể gạt người, ngươi. Ngươi cùng người ta nói quá ngươi làm không được việc nặng, đặc biệt thích làm quần áo A, làm thủ công, về sau kết hôn cũng, cũng chỉ là tưởng ở nhà làm việc nhà sao. Tạ phụ thở dài, lao tam, nhà ta đều là người thành thật, nhưng không thịnh hành lừa hôn A. Tạ phi là vừa tức giận vừa buồn cười, ba, ngươi đem ta tưởng thành gì người, ta có thể không cùng người ta nói minh bạch sao, nói phía trước ta đều cùng tiểu thải nói qua tiểu thải thích chứ a còn có loại này thao tác tạ ra lại là một trận khiếp sợ mạt danh tạ phi thấp đầu còn có điểm thẹn thùng đâu tiểu thải loại nào đều lợi hại nàng biết võ công một cái có thể đánh mười cái học tập đặc biệt hảo ta hỏi nàng gì đều có thể cho ta giảng minh bạch còn đặc biệt sẽ chơi liền không có nàng chơi không chuyển nàng nói nàng về sau công tác đặc biệt vội liền muốn tìm một cái ta như vậy còn cùng ta nói nàng phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ta phụ trách xinh đẹp như hoa Tạ phụ tạ mẫu này lòng tràn đầy không phải cái tư vị a, Trong lòng là nói không nên lời kinh dị, còn có chính là có một loại nằm mơ cảm giác. Thật giống như là bầu trời rất bánh có nhân, còn bang kỷ một tiếng rơi xuống nhà mình, này tư vị, là vừa vui sướng lại không yên ổn. Tạ nhị tẩu lại cao hứng thẳng vỗ tay, ai nha, kia thật đúng là duyên trời tắc hợp, ta liền nói sao, nhà ta tiểu phi tốt như vậy, sao liền khả năng tìm không ra đối tượng đâu, nguyên lai like tốt đều ở chỗ này chờ đâu. Lúc sau. Tạ phi liền đem tần thải về sau muốn trường kỳ lưu tại bộ đội, hắn có khả năng muốn tùy quân linh tinh sự tình cùng trong nhà nói một lần. Tạ phụ tạ mẫu là chỉ cần tạ phi có người muốn bọn họ liền cảm ơn trời đất, căn bản sẽ không phản đối tạ phi tùy quân. Tạ nhị ca cùng tạ nhị tẩu càng thêm nguyện ý. Nhân gia cô nương có bản lĩnh, có thể nuôi nổi tạ phi, bọn họ cũng cao hứng A. Như thế, tạ phi thật muốn đi rồi, bọn nhỏ còn có thể thường xuyên trở về trụ trụ gì đó, không sợ trong nhà không chỗ ngồi. Tạ ra toàn ra đều vô cùng cao hứng, nhưng có người lại cao hứng không đứng dậy. Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, đang ở phương Nam, tân bình thật là có điểm chịu không nổi. Phương Nam lạnh cùng phương Bắc không giống nhau, phương Bắc là khô lạnh, mà phương Nam là cái loại này ướt lạnh ướt lạnh, ở bên ngoài ngốc trong chốc lát, hơi ẩm liền sẽ hướng ngươi trong quần áo biên toản, làm người cảm thấy từ làn da đến xương cốt đều thấm như vậy nhiều âm lạnh, lạnh đều phải hoài nghi nhân sinh. Tân bình cái này phương Bắc cô nương thật sự chịu không nổi phương nam loại này ướt trời lạnh khí huống chi bởi vì địa lý vị trí cùng với sinh hoạt thói quen nguyên nhân phương nam nhà ở cũng không giữ ấm phương bắc trong phòng hoặc là bàn giường đất hoặc là có máy sửa bên ngoài là lãnh nhưng vào ra môn lại là ấm hồ hồ nhưng phương nam bên ngoài lãnh trong phòng so bên ngoài còn muốn lãnh buổi tối ngủ thời điểm một đêm một đêm chăn đều ấm bất quá tới tắm rửa một cái đều giống ở đánh giặc giống nhau nay vẫn là tần bình thân thể đặc biệt khỏe mạnh dưới tình huống đâu nếu là thân thể không tốt kia càng chịu không nổi vốn dĩ mấy ngày nay thời tiết lạnh, tần bình mỗi ngày đều phải xuống nông thôn ở nông thôn sự tình lại đặc biệt nhiều cuối năm phía dưới các loại tạp vụ cuốn thân đã làm nàng tâm tình không phải thực hảo nhưng cao tuấn kiệt dây dưa làm tần bình càng thêm không thoải mái đệ tứ cửu ngũ trương có ý tứ sự tần bình đẩy xe đạp nhìn ngăn ở trước mặt cái kia làm nhân sinh ghét nam nhân mày đều nhữ lại nàng lớn lên đẹp khí chất lại đoan trang ưu nhã hơn nữa đọc thư nhiều Khí độ cũng cao hoa lên, rất có một loại trí thức hương vị. Liên tính là như mày, Tân Bình cũng đẹp không được, nhan giá trị hoàn toàn nghiền áp 99.99% .99 nữ nhân. Cao Tuấn Kiệt mê mẩn nhìn Tân Bình, cười lộ ra một hàm răng trắng tới, Tiểu Bình, ta. Tân Bình đẩy xe đạp quải cái cong, muốn vòng qua Cao Tuấn Kiệt. Cao Tuấn Kiệt lại theo qua đi, Tiểu Bình. Tân Bình ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cao Tuấn Kiệt, Cao đồng chí, ta và ngươi không quen thuộc, còn thỉnh ngươi không cần như vậy kêu ta, về sau thỉnh ngươi sưng hô ta tần đồng chí cao tuấn kiệt bị dối một câu sắc mặt có điểm khó coi hắn lại không dám đối tần bình phát hỏa chỉ có thể đè nặng hòa khí tần đồng chí nhà ngươi ở cách xa an tết lại không thể quay về một người an tết khó tránh khỏi cô đơn ta liền tưởng mời ngươi đi nhà ta ăn tết tần bình nghe xong lời này liền thanh cười lạnh không cần ta không thích đi người xa lạ trong nhà tần đồng chí cao tuấn kiệt sốt ruột bắt lấy xe đạp đem tần bình trong lòng tức giận liền dùng điểm sức lực Nắm xe đạp đem động hai hạ, dùng bánh xe đem Cao Tuấn Kiệt quét khai, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi nhàn thoại. Nói xong lời nói, Tần Bình cưỡi lên xe đạp liền hướng chân chính phủ đại viện đi đến. Cao Tuấn Kiệt bị quét như vậy một chút, cảm giác chân đau khó chịu, muốn đuổi theo Tần Bình, đi rồi hai bước liền đi không được. Hán khí cắn răng, nhưng tâm lý đối Tần Bình rồi lại nhiều vài phần nhất định phải được. Tần Bình thật đúng là giống nàng theo như lời như vậy, nàng thật sự rất bận. Nàng tới cái này chấn trên cũng không có bao lâu thời gian, từ nàng tới lúc sau, liền vẫn luôn vội vàng tại hạ cơ sở làm điều nghiên. Tân Bình là chân chân chính chính muốn làm ra chiến tích tới. Nàng trong khoảng thời gian này vội vàng đi các trong thôn chuyển động, muốn giúp đỡ dân chúng cải thiện sinh hoạt, dẫn dắt chấn trên mọi người cộng đồng làm giàu. Tân Bình xoay nhiều thế này thời điểm, điều nghiên làm cũng không sai biệt lắm, trong lòng cũng có số. Nàng vào văn phòng liền lấy ra giấy tới viết viết vẽ vẽ. Nàng nơi cái này chấn kêu hoa sen chấn. Trấn chính phủ hạ khoát 22 cái thôn, dân cư ước chừng có 67 vạn, coi như là một cái đại trấn, chỉ là cái này trấn quy mô rất đại, nhưng là bá tánh sinh hoạt lại không hảo quá, coi như là cái nghèo trấn. Hoa sen trấn nhiều sơn nhiều thủy, tự nhiên phong cảnh đặc biệt hảo, nhưng là cày ruộng cũng không nhiều, hơn nữa giao thông cũng không phải thực phương tiện, liền khiến cho nơi này bá tánh kiếm không đến cái gì tiền, lương thực sản lượng cũng không cao, là toàn bộ huyện nổi danh nghèo khó trấn. Phía trước phía sau vài nhậm chấn thư ký tới đi một chút tới, đều đối hoa sen chấn không có biện pháp. Nhưng Tần Bình lại cảm thấy chỉ cần ý nghĩ đối, chưa chắc không thể thúc đẩy hoa sen chấn kinh tế phát triển. Nàng trong lòng có hoạch định một đại kế. Tần Bình ban đầu ở kinh đại học tập thời điểm, từng đến quá nông nghiệp đại học tham quan, cũng từng bái phỏng quá nông nghiệp đại học một ít chuyên gia, nàng ở hoa sen chấn khảo sát thời điểm, phát hiện nơi này thổ nhưỡng khá tốt, thực thích hợp loại một ít cây ăn quả nàng liền tưởng ở trên núi loại một ít có kinh tế giá trị cây ăn quả mặt khác tân bình thăm viếng nhưng không chỉ là thôn dân nàng còn thăm viếng một ít lão quỷ thông qua này đó lão quỷ nàng biết được vài cái trong thôn đều là có suối nước nóng chỉ là các thôn dân cũng không biết nếu khai phá ra tới nói tuyệt đối là một cái hảo hạng mục lại chính là nơi này tốt tự nhiên tài nguyên hoàn toàn thích hợp khai phá khách du lịch tân bình liền tưởng mấy quản tê hạ, ở nàng nhậm chức trong lúc nhất định phải đem hoa sen chấn phát triển lên Nàng vui đâu khổ làm, đem kế hoạch viết hảo lúc sau xoa xoa giữa mày, liền nghĩ như thế nào tìm đầu tư. Nếu muốn phú trước tu lộ, hoa sen chấn khai phá chi sơ, cần thiết muốn đem lộ tu hảo, có một cái tiện lợi giao thông hoàn cảnh, như vậy mới có thể hấp dẫn đầu tư, nhưng này tu lộ tiền từ đâu ra. Còn có, Tân Bình cẩn thận xem qua toàn bộ huyện thành, cùng với toàn bộ tỉnh bản đồ, nghiên cứu qua bên này đường sắt quốc lộ giao thông. Nàng cũng biết quốc gia cố ý ở phụ cận mấy cái huyện chọn lựa tốt địa điểm trải đường sắt kiến ga tàu hỏa. Nếu có thể tranh thủ ở Hoa Sen trấn bên này kiến một cái ga tàu hỏa, kia hoàn toàn có thể kéo kinh tế phát triển. Tân Bình muốn tranh thủ. Nàng đem kế hoạch thư phóng tới một bên, lại bắt đầu cầm lấy bản đồ cùng bên này, huyện chí còn có một ít lịch sử tư liệu nghiên cứu lên. Tân Bình nghĩ, An tiết lúc sau sắp thật đến hồi kinh, nàng phải hảo hảo chạy chạy quan hệ, tranh thủ đem ga tàu hỏa sự tình thu phục, hơn nữa lại kéo một bút đầu tư, trước đem lộ cấp tu hảo. Tân Bình mãn đầu góc đều là chính sự này một vội liền lẩm cơm điểm chờ nàng cảm giác đói thời điểm đã nghe đến một cổ mùi hương lại nghe được tiếng đập cửa tần bình đi mở cửa liền phát hiện cao tuấn kiệt cầm một cái hộp cơm trên mặt mang theo lấy lòng cười tần đồng chí ta tần bình phanh một tiếng đóng lại cửa phòng một chương xinh đẹp mặt hiện càng thêm lạnh lùng tần tăng cùng giản tây thành ở qua năm lúc sau liền đem giản hữu thác cấp trong nhà trưởng bồi chiếu cố hai người bọn họ thu thập đồ vật mua vé xe lửa liền đi tìm tần bình ở đi gặp tần bình phía trước tần tăng đi trước tây nam tỉnh tỉnh lỵ nàng muốn đi trước hỏi thăm một chút cao ra tình huống ngồi mấy ngày xe lửa tần tăng hạ xe lửa thời điểm còn có vài phần không khỏe chính yếu chính là nàng đối nơi này khí hậu còn rất không thích ứng nắm thật chặt trên người xuyên áo khoác tần tăng chờ giảng tây dưới thành xe liền cùng hắn thương lượng tìm cái trụ địa phương hai người ra ga tàu hỏa đánh xe tìm một nhà khách sạn trụ hạng tần tăng tắm rồi ra tới cầm máy xấy ngồi ở trên giường một bên thổi tóc một bên nói Nguyên lai Cao Tuấn Kiệt quê quán là hoa sen chấn, hắn là về quê thời điểm đụng tới Tiểu Bình, lúc sau vừa gặp đã thương, liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tiểu Bình. Giả Tây Thành tiếp nhận máy xấy giúp Tần Tăng thổi tóc, ngươi đừng quá lo lắng, Tiểu Bình trong lòng hiểu rõ đâu, hơn nữa, nàng cũng không phải dễ chọc, Cao Tuấn Kiệt chọc nóng nảy nàng, nàng khẳng định muốn ra tàn nhẫn chiêu. Tần Tăng là biết Tần Bình tâm nhắn nhiều, là cái khó chơi nhân vật. Chính là, kia một đời ký ức quá mức khắc sâu, nàng không tới nhìn xem là như thế nào đều không yên tâm. Ở khách sạn ở mấy ngày, Thần Tang nên biết đến cũng đều đã biết. Cao Tuấn Kiệt gia thế tần tang đương nhiên là biết đến, cái này nàng là không cần hỏi thăm. Mà hiện tại nàng hỏi thăm chính là kia một đời hại Tần Bình kia mấy người phụ nhân tin tức. Trong đó một cái chính là lúc trước Cao Tuấn Kiệt mụ mụ thu mua, cấp Tần Bình làm sản kiểm cái kia đại phu. Một cái khác chính là cùng Cao Tuấn Kiệt cùng nhau lớn lên, có thể nói thanh mai trúc mã nữ nhân kia. Lại có một cái Chính là kiêm một đời cao tuấn kiệt ra bảo mẫu. Tần Tăng muốn hỏi thăm cái gì, muốn tra người nào, tuyệt đối sẽ tra ngươi cái đế rớt. Vô dụng mấy ngày thời gian, Tần Tăng liền đem này mấy người phụ nhân tin tức cấp tra được. Nàng ở được đến từng bước từng bước lão quỷ hội báo lúc sau, nhịn không được nở nụ cười. Giản Tây Thành đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm, liền nhìn đến Tần Tăng ngồi ở trên sàn nhà cười đặc biệt điên cuồng. Giản Tây Thành trong lòng căng thẳng, chạy nhanh qua đi ôm lấy Tần Tăng, Tiểu Tăng tần tăng cười nước mắt đều ra tới cười đủ rồi mới ôm giản tây thành một chút ta không có việc gì Giản tây thành nơi nào yên tâm a hắn ôm tần tăng lên ngồi vào trên giường lúc sau đem tần tăng cả người đều ôm vào trong ngực lúc này hoa ở giản tây thành trong lòng ngực tần tăng yếu ớt cực kỳ nàng mặt bạch dòa người môi đều không có một chút huyết sắc một đôi mắt lại là hầm hồng, hồng mảnh mai làm nhân tâm liên hận không thể vẫn luôn ôm nàng vĩnh viễn cho nàng che mưa chắn gió tần tăng qua thật dài thời gian mới mở miệng tiểu bình nàng Ta làm một giấc mộng, trong mộng, Tiểu Bình gả cho Cao Tuấn Kiệt. Tiểu Bình nàng chết quá thảm, ta chỉ cần một nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến nàng chết không nhắm mắt bộ dáng. ta thật sự không yên tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Giàn Tây Thành không ngừng hôn môi tần tang gương mặt cùng cái chán, chỉ là một giấc mộng, Tiểu Bình sẽ không có việc gì. Hơn nữa, Cao Tuấn Kiệt người như vậy, Tiểu Bình lại sao có thể nhìn chúng A, nàng hiện tại chỉ nghĩ nỗ lực công tác, sớm một chút làm ra chiến tích tới, nàng không có thời gian cùng tâm tình yêu đương. Đệ tứ 96 chương độc cục một Thần tang trong lòng cái gì đều minh bạch. Nàng chỉ là chạm vào trong lòng trôn giấu sâu nhất miệng vết thương. Đã từng, ở tần bình qua đời lúc sau, nàng vô số lần oán hận chính mình. Nàng hận chính mình vì cái gì không có đối mội mội nhiều hơn chú ý. Tần bình kết hôn thời điểm vì cái gì không có hảo hảo khảo sát một chút cái kêu cao tuấn kiệt làm người. Vì cái gì không sống lâu một chút, ít nhất, nếu nàng tồn tại nói, có thể ở tần bình sinh hài từ thời điểm ở bên cạnh thủ có thể bảo đảm mội mội sẽ không liền như vậy vô thành vô tức chết không có người biết tần tang sở chịu thương tổn có bao nhiêu đại nàng nhìn chính mình mội mội từng bước từng bước chết thảm đó là nàng huyết mạch tương liên thân nhân nàng nhất dứt bỏ không giới người nhưng các nàng lại không có một cái có thể như nàng mong muốn hạnh phúc căng khang tất cả đều ở tuổi còn trẻ thời điểm thống khổ chết đi đều nói xẻo tâm cắt thịt nhất đau nhưng bọn mội mội đi thời điểm tần tang gặp chính là so xẻo tâm muốn đau trăm ngàn lần nguyên nhân chính là vì quá thống khổ Nàng mới có thể nhớ rõ như vậy lao Liên tính là trải qua vô số năm tháng Những cái đó ký ức vẫn là như vậy tiên minh Vì có thể trở về Tần Tăng sở gặp cực khổ là bất luận kẻ nào Đều không thể tưởng được Là cơ hội không ai có thể đủ chịu đựng được Nàng trở về lúc sau mấy năm nay Nhìn bọn mội mội biến vui sướng Biến cường đại Nàng cũng ở ý đồ dần dần vớt phẳng trong lòng vết thương Chính là Cao Tuấn Kiệt xuất hiện Làm Tần Tăng lại lần nữa nhớ lại Những cái đó nàng cũng không tưởng nhớ lại Lại như thế nào đều không thể quên được sự tình. Thần Tăng đẩy ra giản Tây Thành, sửa sang lại quần áo đứng lên. Nàng không cười, cũng không có khóc. Nàng đem nước mắt lau khô, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng nắm lấy nắm tay lại làm giản Tây Thành biết nàng trong lòng cũng không bình tĩnh. Tiểu Tăng, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều giúp ngươi. Giản Tây Thành qua đi nắm lấy Thần Tăng nắm tay. Thần Tăng gật đầu, nếu ta muốn thiết một cái cục đâu? Thiết một cái độ cục, một cái làm vài cá nhân cả đời đều sống ở thống khổ. Phẫn hận, tra tấn chung cục đâu Giản Tây Thành chút nào không lùi bước Ta giúp ngươi Thần Tăng cười một chút, trong mắt dần dần nhiễm một ít tấm áp Nàng đi đến bên cửa sổ Khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt cũng đóng lên Giản Tây Thành không có quái giày Thần Tăng Mà là tắt đèn ngồi vào trên giường liền như vậy Nương ánh trăng nhìn nàng Thần Tăng nhìn như ở tu luyện Nhưng nàng căn bản tính không dưới tâm Nàng mãn đầu hóc đều là tra được những cái đó tin tức Thần Tăng là cái nhiều khôn khéo người à Năm đó nàng nhìn đến Tần Bình qua đời thời điểm đã qua đời đã lâu, hảo chút sự tình hảo cũng không biết. Nhưng hiện tại nàng nhìn những người đó tin tức, thực mau liền minh bạch năm đó Tần Bình vì cái gì bị hại. Nàng như vậy khôn khéo muội muội như vậy hảo cường, một lòng muốn hướng chỗ cao đi muội muội liền sinh sôi chết ở mấy cái ngu xuẩn nhân thủ. Mấy người kêu một cái mẹ bảo nam, một cái là độc hoa sen, một cái trà xanh kỹ nữ, còn có hai cái ghê tẩm bò cạp độc tử. Liên nhiêu thế này lại xuẩn lại độc người liền đem tần bình cấp hại nha. Bọn họ cũng đơn giản là xem tần bình không có chỗ dựa, thân nhân đều đi không sai biệt lắm, chính là đã chết cũng không ai truy tra thôi. Nếu những người này đều tham dự tới rồi hại nàng muội muội sự tình chung, tần tăng liền sẽ không làm cho bọn họ chạy thoát một cái. Nàng sẽ không làm cho bọn họ chết, nàng muốn cho bọn họ tồn tại, sống ở vô tận trong thống khổ. Tần tăng trải vốt lại những người này quan hệ, thực mau liền có chủ ý. Một cái hoàn mỹ rồi lại có thể đem tất cả mọi người đẩy đến vực sâu chung chủ ý ở nàng trong đầu ra đời. Không cần cùng Tần Tăng nói cái gì những người này là vô tội, hại Tần Bình chính là kia một đời bọn họ. Này một đời bọn họ không có làm ra thương tổn Tần Bình sự tình, Tần Tăng nếu hại những người này là không đúng. Như vậy thánh mẫu luận điệu Tần Tăng chính là sẽ không nghe. Bọn họ không có thương tổn Tần Bình, không có phạm sai lầm. kia Tần Tăng này một đời lại là như thế nào tới? Nguyên nhân chính là vì bọn họ phạm sai lầm hại tần bình mới thúc đẩy tần tăng lịch chuyển thời không ở tần tăng xem ra bọn họ đã phạm vào không thể tha thứ tội lỗi tần tăng ở phía trước cửa sổ đả tọa hơn phân nửa túc mãi cho đến hừng đông mới đứng dậy nàng đứng lên thời điểm tinh thần đặc biệt hảo trên mặt mang theo điểm mỹ cười kia cười ngọt làm người muốn chết đuối đi vào giản tây thành cũng không ngủ vẫn luôn thủ tần tăng nhìn đến tần tăng tinh thần hảo rất nhiều hắn mới chân chính thở dài nhẹ nhõn một hơi tần tăng đi tắm rửa một cái Thay đổi quần áo ra tới đối giản Tây Thành nói, đi thôi, đi xem tiểu bình. Tần Tăng cùng giản Tây Thành đi hoa sen chấn thời điểm cao Tuấn Kiệt đã sớm hồi tỉnh thành công tác. Tần Bình chính vội vàng tìm tư liệu, lại vội vàng làm kế hoạch. Đương nàng nhìn đến Tần Tăng xuất hiện ở trước mắt khi, cả người đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày, Tần Bình mới xác định trước mắt chính là nàng mắt to không có lầm, tỉ. Sao ngươi lại tới đây? Tần Tăng cùng giản Tây Thành vào văn phòng, ở trên sofa ngồi xuống, ngươi ăn tiết cũng chưa trở về. Ta và ngươi tỷ phu không yên tâm liền tới nhìn xem ngươi. Tân Bình cười cười, này không phải vội sao. Thần Tăng xem Tần Bình sắc mặt còn rất không tồi, liền cười hỏi một câu, cái kia cao tuấn kiệt đi rồi sao. Tân Bình gật đầu, đi rồi, người này quá phiền, lao cuốn lấy ta, làm cho hiện tại hảo những người này đều hỏi ta gì thời điểm kết hôn, ta đều. Hắn lập tức liền không có thời gian tới trên ngươi. Thần Tăng nhẹ giọng nói một câu. Tần Bình không có nghe rõ, nhưng giản tây thành lại nghe rõ ràng. Giảng Tây Thành cười nhìn về phía Tân Bình, ta và ngươi tỉ sáng sớm liền hướng bên này đuổi, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm đâu, ngươi trước mang chúng ta tìm điểm ăn đi. Tân Bình chạy nhanh cầm lấy bao, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. tần Tăng biết Giảng Tây Thành là không nghĩ làm nàng cùng Tân Bình nhiều lời cao ra sự tình, nàng cười cười, cũng không để ý. Ba người từ trấn chính phủ ra tới, tìm một cái tiểu tiệm cơm ăn cơm. Tân Bình tâm tình còn rất không tồi, cùng tần Tăng lao thật nhiều việc nhà, sau đó... Nàng lại nói lên về cải tạo hoa sen chân kế hoạch Tần Tăng nghe Tần Bình từng điều nói nàng ý tưởng Càng nghe càng cảm thấy Tần Bình thật là trời sinh chính là làm quan liêu Nàng làm kế hoạch thật sự đặc biệt được không Hơn nữa, cũng là chân chính đối hoa sen chân phát triển có lợi Tần Tăng đối này làm khẳng định Còn cổ vũ Tần Bình nhất định phải lớn mật đi làm Nếu gặp được cái gì khó khăn có thể tìm nàng hỗ trợ Sau đó, Tần Bình liền nói nổi lên kiến ga tàu hỏa sự tình Chuyện này Tần Tăng thật đúng là không biết Nàng nhìn nhìn Giản Tây Thành, Giản Tây Thành cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tần Tăng cùng Giản Tây Thành đều là nhân viên nghiên cứu, cũng không tham dự chính trị, sau lại lại chỉ là ở đại học dạy học, đối với những việc này thật sự không phải thực hiểu biết. Chờ ta trở về tìm người hỏi một chút. Giản Tây Thành chỉ có thể như vậy hồi đáp tần Bình. Tần Tăng cùng tần Bình nói nói cười cười, hai chị em hiện tâm tình đều đặc biệt hảo. Giản Tây Thành cũng ngồi bồi một bên, trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Chính là... Ở tỉnh thành Cao Tuấn Kiệt liền cũng không tốt qua. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng ở uống say lúc sau cùng Sử Tú Mai lên giường. Cao Tuấn Kiệt đau đầu phi thường, ngạnh chống mở to mắt, sau đó, hắn liền cảm giác được trên người hắn đắp thứ gì, hơn nữa, giống như hắn ở trần trụi thân mình. Cao Tuấn Kiệt một trận kinh hãi, quay đầu vừa thấy, liền thấy được Sử Tú Mai. Hắn dọa chạy nhanh ngồi dậy. Hắn này vừa động, đem Sử Tú Mai cũng bừng tỉnh. Sử Tú Mai mở to mắt, trên mặt mang theo cười, Tuấn Kiệt ca. Ngươi tỉnh. Cao Tuấn Kiệt tưởng sốc lên chăn, chính là phát hiện chính mình trần trụi thân mình, liền lại đem chăn cái kín mít, hắn run run rẩy rẩy hỏi Sử Tú Mai, "Này, đây là có chuyện gì? Ta và ngươi, hai chúng ta như thế nào sẽ?" Sử Tú Mai trên mặt cười càng đậm, chán ghét, "Ngươi, ngươi như thế nào hỏi nhân ra vấn đề này, còn không phải ngươi đêm qua uống say, sau đó vẫn luôn kéo ta không cho ta đi, còn, còn thế nào cũng phải muốn như vậy như vậy." Cao Tuấn Kiệt mặt lập tức liền trắng. Đệ tứ 97 chương độc cục hai. Sử Tú Mai là Cao Tuấn Kiệt Tiểu Thanh Mai. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại nói tiếp, Sử ra dòng dõi so Cao Tuấn Kiệt ra còn muốn cao một chút. Khi còn nhỏ, hai nhà ở tại một cái trong đại viện, Sử Tú Mai đặc biệt thích cùng Cao Tuấn Kiệt một khối chơi. Mà Sử Tú Mai trưởng thành lúc sau liền vẫn luôn truy đuổi Cao Tuấn Kiệt, nàng đặc biệt muốn làm Cao Tuấn Kiệt tân nương. Cái này cô nương tính cách có một chút cực đoan, có một loại nói không nên lời điên cuồng nàng từ nhỏ chính là nghĩ muốn cái gì liền thế nào cũng phải được đến hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn đều đã đem cao tuấn kiệt trở thành nàng sở hữu vật tự nhiên quan trọng bắt lấy sẽ không buông tay tần tang chỉ là tìm người hướng sử tú mai hơi chút lộ ra một chút cao tuấn kiệt coi trọng một cái ở nông thôn cô nương cái kia cô nương lớn lên đặc biệt xinh đẹp chuyện này sử tú mai liền mau điên rồi nàng không màng tất cả tính kế cao tuấn kiệt cao tuấn kiệt trong lòng niệm tần bình mà tần bình lại không phản ứng hắn hắn kỳ thật biết tần bình chướng mắt hắn trở về tỉnh thành lúc sau trong lòng buồn bực lại bị bằng hưu tương mời liền uống nhiều quá nhưng hắn cũng không biết hắn cho rằng đơn thuần thiện lương tiểu thanh mai ở hắn rượu hạ dược sau đó tự nhiên ở hắn uống nhiều quá thời điểm bồi ở hắn bên người cũng tự nhiên mà vậy thành tựu chuyện tốt ở kia một đời sử tú mai ở tần bình chết chung đảm đương một cái đặc biệt không sáng giỏi nhân vật nàng ỉ vào ra thế hảo cả ngày chạy đến cao ra đi cấp tần bình ngột ngạt còn cả ngày châm ngòi ly gián ở cao tuấn kiệt mụ mụ trước mặt nói tần bình nói bậy Hơn nữa, cái kia hại tần bình nữ nhi bảo mẫu cũng là nàng mua được. Ban đầu, tần tăng chỉ biết sử tú mai châm ngòi ly gián cũng không biết sử tú mai cùng bảo mẫu gian giao dịch. Mà lúc này đây tần tăng hạ đại lực khí đi tra, thật đúng là kêu nàng tìm ra một chút đặc biệt chuyện thú vị. Nguyên lai, like, sử tú mai đều không phải là là sử gia thân sinh nữ nhi, mà là cái kêu bảo mẫu khuê nữ. Năm đó sử thái thái đi theo trượng phu ở cơ sở công tác, sinh sản thời điểm chính là ở hương trấn vệ sinh viện vừa lúc đụng phải cái kia bảo mẫu cũng ở sinh sản bảo mẫu sinh một cái nữ nhi mà trong nhà nàng cha mẹ chồng cùng trượng phu đều là trọng nam khinh nữ nàng sợ hai sinh cái nữ nhi trở về bị ngược đãi nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả nàng sợ nữ nhi chịu ủy khuất vừa lúc bảo mẫu phát hiện sử thái thái trong nhà giống như không bình thường liền xử cái biện pháp trộm thay đổi hải tử sau lại cái kia bảo mẫu ở cao ra nhìn thấy sử tú mai thời điểm sẽ biết nàng chính là chính mình năm đó thay đổi hải tử Bởi vì Sử Tú Mai cùng Bảo Mẫu lúc sau sinh Nhi tử đặc biệt giống, cùng Bảo Mẫu tuổi trẻ thời điểm cũng rất giống. Ở biết Sử Tú Mai thích Cao Tuấn Kiệt lúc sau, Bảo Mẫu liền giúp đỡ nghĩ cách, sau lại mẹ con tương nhận, Bảo Mẫu càng là tưởng hết biện pháp giúp Sử Tú Mai. Mà Tân Bình nữ Nhi chính là bị cái kia Bảo Mẫu âm thầm hại, Tân Bình sở dị khó sinh, cũng là Bảo Mẫu cấp làm hại. Nàng vi chính là thành toàn Sử Tú Mai một lòng say mê. Năm đó, Sử Tú Mai ở Tân Bình trước mặt cái giá quả nhiên cao cao vẫn luôn âm thầm chỉ trích Tần Bình xuất thân không tốt, không xứng với Cao Tuấn Kiệt. Lúc này đây, Tần Tăng khiến cho nàng đem Tần Bình năm đó khổ lại chịu một lần, nàng tính kế Cao Tuấn Kiệt mới bất quá là cái bắt đầu. Cao Tuấn Kiệt luôn cuống tay chân xuống giường, rốt cuộc đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới mặc vào. Sau đó, hắn đảo mắt liền nhìn đến khăn trải giường thượng trói mắt hồng. Trên mặt hắn một mảnh đỏ bừng, trong lòng càng là nói không nên lời tư vị. Cao Tuấn Kiệt cũng biết sử Tú Mai vẫn luôn thích hắn. Chính là... Hắn đối Sử Tú Mai thật không kia phương diện ý tứ. Hắn thích lớn lên đẹp cô nương, Sử Tú Mai thật sự bộ dáng chỉ là thường thường, hắn cũng là thật sự thích không nổi. Sử Tú Mai vừa thấy Cao Tuấn Kiệt cái dạng này liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng lập tức che mặt, ô ô áp lực tiếng khóc truyền ra tới, Tuấn Kiệt ca, ta, ta biết ngươi không thích ta, chuyện này liền toàn đường không có đi, ngươi, ngươi đi đi, ta sẽ không nói. Nàng như vậy vừa khóc, Cao Tuấn Kiệt thật đúng là liền đi không được. Hắn nhìn Sử Tú Mai khóc đặc biệt đáng thương, liền ngồi tới rồi mép giường, ôn thanh tế ngữ nói: "Ngươi, ngươi đừng khóc, việc này như thế nào có thể đương không phát sinh a, ta, ta sẽ phụ trách." Đường Cao Tuấn Kiệt nói ra ta sẽ phụ trách những lời này thời điểm, trong lòng một mảnh đau đớn. Hắn lại nghĩ tới Tần Bình kia Trương Tiểu Mỹ khuôn mặt, trong lòng đau giống như là bị xẻo rất một khối giống nhau. Sử Tú Mai còn ở khóc: "Không cần, ta không muốn ngươi phụ trách, ta sẽ hảo hảo, ngươi không cần phải xen vào ta." Cao Tuấn Kiệt thở dài, này sao lại có thể? Ta đoạt ngươi trong sạch, khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi. Hắn qua đi kéo Sử Tú Mai tay, đi thôi, ta và ngươi đi nhà ngươi, cùng Sử Bá Phụ Hảo Hảo nói nói chuyện chúng ta hôn sự. Kỳ thật, đều không phải là Cao Tuấn Kiệt liền thật sự như vậy tưởng đối Sử Tú Mai phụ trách. Mà là hắn không dám không phụ lệ. Sử Tú Mai ra thế so với hắn ra muốn hảo, nếu hắn ngủ Sử Tú Mai không cho cái cách nói, Sử gia nói không chừng muốn nháo ra chuyện gì tới đâu cao tuấn kiệt thật sự không nghĩ hô phụ mẫu của chính mình thân sử tú mai ngẩng đầu trên mặt một mảnh đỏ bừng thật vậy chăng cao tuấn kiệt gật đầu thật sự tần tăng cùng tần bình ăn cơm xong làm tần bình mang theo ở nhà khách khai một gian phòng nàng làm giản tây thành đi trước nghỉ ngơi chính mình cùng tần bình ở bên ngoài đi dạo thần tăng tâm tình đặc biệt hảo bởi vì tỉnh thành bên kia lão quỷ cho nàng truyền tin tức cao ra đi sử ra cầu hôn tần tăng cười thoải mái này hai cái yêu tinh hại người rốt cuộc trói tới rồi cùng nhau Chờ đến hai người bọn họ kết hôn lúc sau, trò hay đã có thể chân chính mở màn. Tần Tăng ở Hoa Sen chấn liền ở một đêm, ngày hôm sau liền cùng Tần Bình thu thập một phen, ba người hướng đi trở lại Kinh Thành. Trở lại Kinh Thành, Tần Bình cũng không nghỉ ngơi. Nàng bắt đầu khắp nơi bôn ba, đầu tiên là tìm người hỏi thăm ga tàu hỏa sự tình, lại là tra tư liệu, lại là viết xin, lại muốn tìm người hỗ trợ, tóm lại bang trời đất tối sầm. Nàng sớm đã quên Cao Tuấn Kiệt là cọng hành nào, cũng căn bản không biết. Nàng tỉ tỉ vì cho nàng báo thủ, lại thiết thế nào một cái đầu cục. Tân Bình ở Kinh Thành ngây người nửa cái tháng sau, rốt cuộc đem kiến ga tàu hỏa sự tình chạy xuống dưới. Nàng đem hoa sen chấn bên này sở hữu ưu thế tất cả đều liệt ra tới, hơn nữa cũng đặc biệt tích cực đi tranh thủ, cuối cùng là trời xanh không phụ khổ tâm người, tiêu nàng đem sự tình làm xong. Lúc sau, Tân Bình liền lại bắt đầu kéo đầu tư, hơn nữa đi nông học viện hướng các giáo sư thỉnh giáo. Chờ đến Tân Bình trở lại hoa sen chấn thời điểm. Đã là một tháng chuyện sau đó Nàng lần này trở về Chẳng những mang theo kiến ga tàu hỏa tin tức tốt Còn mang theo một tuyệt bút đầu tư Công lao có thể nói không nhỏ Ban đầu Tân Bình ở hoa sen trấn bên này Cắm dễ không xong Phía dưới còn có thật nhiều người không phục Chờ đến nàng đem vài món đại sự làm xong Phía dưới không ổn định thanh âm lập tức không có Tân Bình lại dùng sắc bén thủ đoạn Cuối cùng là đem quyền lợi nắm lao Mà tỉnh thành bên kia Sử tú mai phát hiện nàng mang thai Ban đầu Cao gia cùng Sử gia còn không nhanh không chậm muốn tìm cái ngày lành làm hôn lễ, chính là vừa nghe nói Sử tú mai mang thai, liền lập tức định gia nhật tử, bắt đầu tăng cường chuẩn bị lên. Không quá một tuần, Sử tú mai gả cho Cao tuấn kiệt, đệ tứ chín tám chương độc của ba. Xuân ba tháng, đúng là vạn vật sống lại thời tiết, hơi hương do ấm trung, cây liễu bãi non mềm cảnh, tạo nên tầng tầng bích ba, màu xanh lục thấp thoáng trung, nhiều đóa phấn bạch hoa ló đầu ra, lộ ra tiểu tiếu dung nhan. Trong viện. Ngọc Lan mọc ra nhiều nụ hoa, dựa tường địa phương từng đuổi nên xuân đang ở nội phóng, cao lớn dưới cây Ngọc Lan. Tần Tăng ăn mặc châm dệt váy dài ngồi ở bàn đu dây thượng, bàn đu dây hơi đãng. Tần Tăng nắm trong tay cốc có chân dài, nhẹ nhàng hoảng ly chung rượu vang đỏ. Nàng tóc dài rối tung xuống dưới, đuôi tóc có chút hơi cuốn, gió thổi qua khi tóc dài nghịch ngợm đảo qua phấn nộn gương mặt. Nàng môi bởi vì rượu vang đỏ lây dính thượng một mạt đỏ tươi, làm nàng cả người nhiều một ít yêu diễm phong tình. Tần Tăng uống một ngụp rượu. Khoe miệng chán ra một cái so Xuân Phong còn muốn ấm áp cười tới. Nàng lấy ra hai cái di động, một cái màu trắng, một cái màu đen. Tần Tăng vô cầm lấy màu đen di động bắt cái giấy số, cẩn thận lục soát tề năm đó đinh nhị ni đổi hài tử chứng cứ, đem chứng cứ giao cho sử ra đương ra người. Đem màu đen di động vông, Tần Tăng lại cầm lấy màu trắng di động tới, cấp lưu duyệt lộ ra tin tức, nói cho nàng sử tú mai thân phận thật sự. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Tăng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn xem xanh lam không trung, cười người. Nàng bố hảo kết thúc, liền chờ những người này hướng trong biên chui. Cái này cục nàng chỉ là lợi dụng những người này tâm lý, chỉ là ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một phen mà thôi, lựa chọn như thế nào, là hảo hảo tồn tại, vẫn là hướng trong địa ngục đi, liền xem những người này lựa chọn. Tần Tăng cảm thấy, nàng thật đúng là chính là cái rất thiện tâm người đâu, ít nhất cho những người này lựa chọn cơ hội. Tần Tăng bưng chén rượu mới muốn bảo phòng, liền nghe được đại môn bị đẩy ra thanh âm, ngay sau đó, Một cái nhỏ sinh người trực tiếp vọt vào nàng trong lòng ngực. Này bốc đồng thật đúng là không nhỏ, tần tăng phí thật lớn sức lực mới không có bị đâm lui về phía sau. Nàng ôm người kia, tiểu vi, đây là làm sao vậy? Xông tới chính là tần vi, tần vi ôm tần tăng eo, đem đầu vùi ở nàng trong lòng ngực ô ô khóc lóc, khóc vẻ mặt hủy khuất, nước mắt từng viên đi xuống rớt, nhìn rất làm người đau lòng. Tần tăng vô vô tần vi bối, nhẹ giọng khuyên rỗ, là ai khi dễ ngươi, vẫn là thích thứ gì. Ngươi cùng tỷ tỷ nói a, tỷ nhất định giúp ngươi. Thần Vi ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, mũi cũng là hồng hồng. Nàng hít hít cái mũi, chính là như vậy chật vật bộ dáng, còn là hiện thanh lệ vô song. Đại tỷ, ta hảo vô dụng. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Chịu cái gì kích thích? Tần Tăng cười mang Thần Vi vào nhà, cho nàng đổ nước làm nàng uống. Nhẹ giọng do hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Thần Vi lau một phen nước mắt, ta, ta lần này khảo thí khảo đệ nhị danh. Tần Tăng nhẹ nhàng một hơi. Nàng còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự đâu, không nghĩ tới chỉ là như vậy một chuyện nhỏ. Rồi tay sờ sờ tần vi đầu tóc, tần tăng cười an ủi nàng, không có quan hệ, về sau chúng ta nỗ lực, tranh thủ khảo đệ nhất. Tần vi vẫn là rất khổ sở, chính là, các tỷ tỷ trước nay đều là đệ nhất, ta khảo đệ nhị quá mất mặt, nói ra đi người khác đều sẽ cho rằng ta không nỗ lực, hoặc là đặc biệt buồn đâu. Ai nói nha? Tần tăng kiên nhẫn khuyên tần vi, chúng ta tiểu vi đã rất lợi hại, ai sẽ nói ngươi không nỗ lực đâu hơn nữa chúng ta tiểu vi như vậy thông minh như vậy ưu tú như thế nào sẽ mất mặt đâu tỷ tỷ thích chứ tiểu vi đặc biệt đặc biệt thích tiểu vi bất luận tiểu vi khảo đệ mấy danh tỷ tỷ đều thích ngươi thần vi tình huống vẫn luôn rất suy sút cô nương này hiếu thắng tâm cường nàng từ đi học khởi liền vẫn luôn khảo đệ nhất chưa từng có đến quá đệ nhị danh lần này khảo đệ nhị danh nàng chính mình đều có điểm tiếp thu vô năng tần tăng cười đem tần vi ôm vào trong ngực nếu ngươi cảm thấy khổ sở liền đánh lên tinh thần tới tiếp tục nỗ lực Thật sự không được, tan học lúc sau chúng ta thay phiên cho ngươi học bù được không? Tần vi thương tâm khổ sở một hồi lâu mới gật đầu, ân, ta lần sau nhất định phải khảo đệ nhất, bằng không thật sự quá thật mất mặt. Tần tăng không có lại tiếp tục dối dăm cái này đề tài, càng sẽ không hỏi tần vi ai khảo đệ nhất. Ở tần tăng trong lòng, tần vi thật sự đã thực ưu tú, hơn nữa, nàng sáu cái tỉ tỉ hiện giờ có thể cho nàng khởi động một mảnh thiên tới, thật sự không cần tần vi lại như vậy vất vả. Nàng nghĩ, Cái này nhỏ nhất muội muội khiến cho nàng khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự sinh hoạt. Bởi vậy, chưa từng có cấp tần vi thêm quá một chút gánh nặng, cũng không có đối nàng từng có cái gì yêu cầu. Tần Vi học tập thật sự thực tự giác, nàng trừ bỏ bình thường đi học đọc sách ở ngoài, trở về nhà còn sẽ đọc rất nhiều khóa ngoại thư. Mặt khác, nàng còn học thật nhiều đồ vật, ngoại ngữ, âm nhạc, vũ đạo, thư pháp từ từ đều học thực hảo. Tần Tăng vẫn luôn cho rằng Tần Vi là một cái tự chủ rất mạnh hải tử. Nhưng lại không nghĩ tới nàng như vậy pha lê tâm, chỉ là một lần khảo thí đệ nhị danh, khiến cho nàng như vậy khổ sở. thần tăng nghĩ, về sau vẫn là đến nhiều hơn dạy dỗ tần vi đâu. Chờ đến đêm tần vi hống cao hứng, tần tăng đứng dậy cho nàng cầm chút ăn, lại cùng nàng thảo luận một ít khảo thí đệ mục chờ đến nàng nỗi lòng vững vàng, lúc này mới lai xe đưa nàng về nhà. Tây Nam tỉnh tỉnh lỵ Sử gia đương gia người hiện giờ đúng là sử tú mai phụ thân sử đàn. Hôm nay, sử đàn tâm tình đặc biệt không tốt. Hắn ngồi ở trong thư phòng, trong tay cầm một cái hồ sơ túi. Hắn chi nhớ thực hảo, nhớ rõ buổi sáng ra cửa thời điểm trên bàn sách cũng không có cái này hồ sơ túi, vì cái gì đã trở lại trên bàn sách đột nhiên xuất hiện thứ này. Sử đàn cầm hồ sơ túi tìm được hắn thê tử võ Mỹ Lan, cái này hồ sơ túi là người phóng tới ta trên bàn sách sao? Võ Mỹ Lan tiếp nhận hồ sơ túi nhìn nhìn, không phải a, ta chưa thấy qua. Đó là ai? Sử đàn nhíu mày. Võ Mỹ Lan đang ở viết thứ gì? Quay đầu lại đem hồ sơ túi đệ hồi đi, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Sử đàn mở ra hồ sơ túi, lấy ra bên trong đồ vật đi xem. Hồ sơ túi thật dày hảo chút giấy, hắn lấy ra tới cẩn thận lật xem, càng xem, mày nhăn càng chặt. Võ Mỹ Lan viết xong đồ vật nhìn đến Sử đàn còn đang xem những cái đó tư liệu, liền gửi hỏi một câu, ai phóng a? bên trong viết cái gì. Sử đàn sụ mặt đem đồ vật đưa cho võ Mỹ Lan. Võ Mỹ Lan nhìn hai chương liền ngây dại nàng trong tay giày rớt đến trên mặt đất nàng đều không có phát hiện này này không phải là thật sự đi sử đàn xoa xoa giữa mày chứng cứ như vậy đủ hẳn là thật sự hắn nhìn nhìn võ mỹ lan người đi cao ra nhìn xem tú mai thuận tiện võ mỹ lan minh bạch gật đầu nàng thay đổi một bộ quần áo cầm bao liền đi cao ra chờ đến võ mỹ lan lại trở về thời điểm nàng từ trong bao lấy ra một cái túi trong túi trang mấy cây tóc sử đàn tiếp nhận tới xoay người liền đi đợi có bốn năm ngày công phu Sử đàn về nhà, đem một phần giám định giấy chứng nhận đưa cho võ Mỹ Lan. Võ Mỹ Lan chỉ nhìn thoáng qua liền lòng tràn đầy bi phẫn, nàng liên tiếp lui về phía sau vài bước, hảo a, thật là to gan lớn mật, dám đến lượt ta hải tử. Võ Mỹ Lan sinh một hồi lâu khí về phía trước vài bước bắt lấy sử đàn tay, sử tú mai không phải chúng ta nữ nhi, kia chúng ta nữ nhi đâu, ta nữ nhi đâu, nàng ở đâu. Sử đàn ngồi vào trên sofa, hắn bản một khuôn mặt, nhưng trong mắt tức giận như thế nào đều giấu không được. Chúng ta nữ nhi cả đời đều kêu đinh nhị nhi làm hỏng, thù này, ta nếu là không báo thể không làm người. Đệ tứ cửu cửu trương thật thiên kim. Dựa Sơn Thôn Hiện tại đã là mùa xuân, phương nam thời tiết so phương bắc muốn nhiệt một ít, mùa xuân vừa đến, thật nhiều người đều cởi ra giày nặng áo đông, thay khinh bạc thời trang mùa xuân. Dựa Sơn Thôn bên cạnh một cái tiểu trên núi chậm rãi đi xuống một nữ nhân. Nữ nhân này trên người còn ăn mặc hậu cũ áo đông. Nàng thân hình nhỏ gầy, tóc khô vàng túi đầu cong eo lưng một bó củi lớn cố hết sức đi tới. Nàng đã mệt muốn chết rồi, nhưng lại không dám dừng lại bước chân. Nàng muốn chạy nhanh đem xài bối trở về, sau đó chiếu cố chính mình nữ nhi. Nàng ra tới làm việc không ở nhà, ai biết trong nhà những người đó như thế nào đánh chửi nàng nữ nhi đâu. Nghĩ vậy sao nhiều năm quá khổ nhật tử, nữ nhân trong mắt một mảnh chết lặng. Nàng đã không cảm thấy nhiều khổ, khổ toàn bị, nước mắt cũng toàn lưu xong rồi, hiện tại cho dù là bị ấn quỳ trên mặt đất hai bàn tay nàng cũng không cảm thấy đau, chỉ là cảm thấy mệt, đặc biệt mệt. Nữ nhân liền nghĩ, khi nào đã chết nên thật tốt, nên có bao nhiêu thanh tĩnh. Nhưng nàng còn có một cái nữ nhi yêu cầu chiếu cố bảo hộ, nàng không thể chết được. Nữ nhân có xải từ sơn thượng hạ tới, đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng. Con đường này cũng không quá rộng, gồ ghề lồi lõm không phải thực hảo tẩu, bất quá nữ nhân đi quán, đi lên cũng không cảm thấy khó khăn. Nàng đi rồi một đoạn đường, thật sự mệt đi không đi. Liền nghĩ trước nghỉ một chút chỉ là nàng còn không có ở ven đường trên tảng đá ngồi xuống cách đó không xa liền có một chiếc ô tô lái qua đây xe đi ở đường đất thượng rơ lên một mảnh màu vàng cho bụi nữ nhân chạy nhanh cóng sải hướng bên cạnh trốn lại không có nghĩ đến ô tô ngừng ở nàng bên cạnh cửa sổ xe rơi xuống tài xế nhô đầu ra đối với nàng cười đồng chí cùng ngươi hỏi thăm cá nhân nữ nhân kéo kéo khoe miệng ai a chính là các ngươi thôn trần chiêu đệ ngươi biết nhà nàng ở đâu sao nữ nhân cả kinh Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, ngươi, ngươi tìm nàng làm gì? Phía sau cửa sổ cũng rơi xuống, một cái nhìn rất hiển từ dễ thân đẩy người quý khí phụ nữ trung niên cười nói, chúng ta cùng nàng là thân thích, này không nhiều lắm năm không có tới hướng, liền tới đây nhìn xem. Nữ nhân trên mặt càng thêm hoảng loạn, nàng cắn cắn môi dưới, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, im, im không nhớ rõ có các ngươi như vậy thân thích. Phụ nữ trung niên nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân, chỉ vài lần, trong mắt liền rớt xuống nước mắt tới, ngươi, Ngươi chính là Trần Chiêu đệ. Trần Chiêu đệ gật đầu, là im. Phụ nữ trung niên nghiêng ngả lảo đảo đẩy ra cửa xe, duỗi tay liền phải đi ôm Trần Chiêu đệ, nhưng nhìn đến Trần Chiêu đệ cong sải khi, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Theo phụ nữ trung niên xuống xe, một cái đặc biệt uy nghiêm trung niên nam nhân cũng xuống xe. Hắn đoạt quá Trần Chiêu đệ cong sải, đột nhiên ném tới trên mặt đất, khuya nữ, nhưng tính tìm được ngươi. Trần Chiêu đệ dọa nhắm thẳng lui về phía sau. Các ngươi, các ngươi là ai? Phụ nữ trung niên cũng chính là võ Mỹ Lan đã khóc cùng cái lệ nhân giống nhau. Nàng cũng không chê Trần Chiêu đệ trên người dơ, ôm chặt nàng, ta số khổ khuê nữ à, ta là người thân mụ, thân. Sử đàn tuy rằng không khóc, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần đau kịch liệt. Hắn vô vô Trần Chiêu đệ bối, ta là người ba, thân sinh. Trần Chiêu đệ sợ hãi, trong mắt một mảnh hoảng loạn, như thế nào, sao có thể. Tiếm có cha mẹ. Nói lên cha mẹ tới, võ Mỹ Lan khí cực, nàng bông ra Trần Chiêu đệ liền mắng thượng. Đinh nhị ni cái kia cậu đổ vợ, nàng nào xứng là ngươi nơ à, lúc trước chính là nàng đem ngươi trộm thay đổi, nàng nữ nhi ở nhà chúng ta hưởng vinh hòa phú quý, nhưng lại như vậy khắc khe ngươi. Sử đàn cũng liên tục gật đầu, chúng ta cũng là gần nhất mới biết được chuyện này, một điều tra rõ liền chạy nhanh tới đón ngươi. Trần Chiêu đệ chỉ cảm thấy này liền cùng kịch nam dường như, như thế nào liền như vậy không chân thật đâu. Nàng khổ nhiều năm như vậy, đột nhiên có một đôi nhìn chính là nhà có tiền phu thê chạy tới nói là nàng thân cha mẹ mà nàng năm đó là bị đinh nhị nhi thay đổi hải tử này kịch nam cũng không thể như vậy với ta trần chiêu đệ thật sự khó có thể tin võ mỹ lan lôi kéo tay nàng khuyên nữ ngươi cùng mẹ ngồi vào trên xe chúng ta đi trước nhà ngươi trên đường mẹ chậm rãi cùng ngươi nói sử đan lại nói ngươi đừng sợ chờ một lát ngươi thu thập đồ vật cùng chúng ta đi tỉnh thành hiện giờ khoa học phát đạt chúng ta có thể làm xét nghiệm adn có phải hay không thân đều có thể giám định đến ra tới Trần Chiêu Đệ không như thế nào thượng quá học, cũng không đi qua khá xa địa phương, nàng nào biết cái gì xét nghiệm ADNA. Nàng liên tưởng, nay khả năng liền cùng lấy máu nghiệm thân không sai biệt lắm đi. Nhìn nhìn lại sử đàn như vậy kiên định, Trần Chiêu Đệ liền nghĩ nàng người như vậy cũng không ai nghiệm nàng A, không chừng nhân ra nói đều là thật sự đâu. Trần Chiêu Đệ cũng không nốc, nàng hơi chút một mầm tính liền nghĩ kỹ chuyện này. Này thân, nàng như thế nào cũng phải nhận. Nàng không vì chính mình, khá vậy đến vì nàng khuê nữ ngẫm lại A. Nếu là đem khuê nữ lưu tại bên này, liền nhà chồng những người đó hận không thể các nàng mẹ con đi tìm chết tư thế, nàng khuê nữ đời này liền phế đi. Nàng đời này quá không tốt, nhưng nàng không nghĩ làm nàng khuê nữ cũng cùng nàng dường như chịu khổ chịu tội. Nếu nàng thật là nhà có tiền cô nương, kia nàng liền có thể mang theo nàng khuê nữ đi trong thành hưởng phúc, đến lúc đó nàng muốn cho nàng khuê nữ đi học đọc sách, cho nàng khuê nữ mua quần áo đẹp, làm nàng mỗi ngày đều không cần chịu đói. Trần Chiêu đệ nghĩ khuê nữ về sau có khả năng ngày lành. Liền hoan thần sắc cùng võ Mỹ Lan lên xe nói chuyện. Ở trên đường, võ Mỹ Lan đem năm đó sự tình một năm một mười nói, mấy ngày hôm trước chúng ta cùng Đinh Nhị ni ra khuê nữ làm xét nghiệm ADN, không phải chúng ta hài tử, chúng ta liền chạy nhanh lại đây tìm ngươi, vốn dĩ ngươi bà còn có công tác, nhưng hắn sợ tới chậm ngươi lại muốn nhiều chịu mấy ngày tội, liền đem công tác đẩy sau cũng muốn lại đây. Sau đó, Trần Chiêu Đệ liền nhìn đến sử đàn cầm di động gọi điện thoại. Ngươi tìm được rồi, các ngươi chạy nhanh đuổi kịp. Trần Chiêu Đệ nghi hoặc. Võ Mỹ Lan liền cười cười, "Lần này tới nhưng không chỉ là ta và ngươi ba còn có tài xế, phía sau còn đi theo hai xe người đâu." Nàng cầm khăn tay cấp Trần Chiêu Đệ lau mặt, động tác ôn nhu, thật là đầy ngập từ mẫu chi tình. Chờ đến đem Trần Chiêu Đệ trên mặt hôi lau khô, Võ Mỹ Lan liền xác định, này nhất định là nàng quê nữ. Trần Chiêu Đệ lớn lên gầy yếu, một khuôn mặt cũng đặc biệt gầy, nhưng lại cũng có thể nhìn ra mặt mày lớn lên thế nào. Trần Chiêu Đệ gương mặt này lớn lên liền cùng võ Mỹ Lan tuổi trẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như lúc, chính là người khác nhìn, cũng tuyệt đối nói nàng cùng võ Mỹ Lan là thân mẫu nữ. Giống, thật giống. Sử Đan nhìn Trần Chiêu Đệ, cũng không khỏi cảm thán vài câu, ngươi cùng mẹ ngươi tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc, sao xem sao là chúng ta thân khuê nữ. Kinh thành. Tần tang tiếp một hồi điện thoại, đem điện thoại ném ở trên bàn, đặc biệt thoải mái nở nụ cười. Không tồi, sự ra động tác thật đúng là đặc biệt mau đâu. Lúc này mới mấy ngày công phu liền tìm chứ thật thiên kim đâu. Như thế, sử tú mai cái này giả thiên kim nên không lưng xuống đài đi. Nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì sử gia dưỡng sử tú mai như vậy nhiều năm, đã sớm trô ra cảm tình, chỉ sợ luyến tiếc sử tú mai. kia cũng bất quá đều là cái gì thư thượng ti vi thượng mới có tình tiết. Bình thường nhân ra ai sẽ ở biết được giả thiên kim thân mụ cố ý thay đổi nhà mình thân sinh nữ nhi, sau đó làm nhà mình thân khuê nữ chịu khổ chịu tội, bị đánh chửi nô dịch như vậy nhiều năm lúc sau còn sẽ không có một chút mật đáp thân cận giả thiên kim. Chỉ cần đầu hóc không thành vấn đề, kia đều sẽ đau chính mình thân sinh nữ nhi. Rốt cuộc huyết mạch trí thân này cũng không phải là nói chơi. Chính mình huyết mạch, vô luận như thế nào đều so người ngoài thân cận. huống chi, cái này giả thiên kim một nhà vẫn là nhà mình kẻ thù đâu. Không có trực tiếp xé giả thiên kim, không có điên cuồng trả thù, vậy đã cũng đủ tận tình tận nghĩa, còn muốn cho nhân ra dưỡng, nằm mơ đi thôi. Tây Nam tỉnh tỉnh bệnh viện. Lưu Duyệt Hạ Ban đẩy xe đạp hướng bệnh viện bên ngoài đi lưu duyệt một người kêu đuổi theo lưu duyệt quay đầu nhìn lại là nàng bạn tốt tào hân tào hân chạy đến lưu duyệt bên cạnh lôi kéo nàng cánh tay nhẹ giọng nói cùng ngươi nói một sự kiện a chuyện gì lưu duyệt sửng sốt một chút tào hân thần bí cười cười lại đệ thấp thanh âm người biết xử tú mai đi trước kia ỉ vào nhà nàng điều kiện hảo một bộ khinh thường người tư thế cả ngày kêu căng ngạo mạ khoảng thời gian trước gả cho cao tuấn kiệt xem đem nàng cấp cao hứng Lưu Duyệt trong lòng hơi đau, nói này đó làm gì? Tao hân vui mừng cười, nàng a, lập tức liền cao hứng không đứng dậy, ngươi biết không, sử tú mai căn bản không phải sử gia thân khuê nữ, nàng thân sinh cha mẹ chính là ở nông thôn, năm đó nàng mẹ cùng vợ a Di ở một chỗ sinh sản, nàng mẹ trộm đem nàng cùng vợ a Di thân khuê nữ cấp thay đổi. Cái gì?